Người. trừ phi phát hiện đối phương không đáng. Vũ Đồng vẫn là nàng thời trẻ kết giao, theo lý mà nói, hai người căn bản không có cái gì xung đột. Như thế nào sắp chia tay hết sức, nói loại này lời nói đoạn tuyệt hai người quan hệ. Đã xảy ra cái gì, nàng không nghĩ tới. Bị hại vọng tưởng thần kinh vẫn không núp ních, có thể thấy được lời này uy lực, cũng liền ở miệng lươi chi gian, đối Xuân Hy không có bất luận cái gì thực chất thượng tương tổn. Bất quá chuyện này vẫn là cấp xuân hy để ra một cái tỉnh, đường đại ý. Người đều sẽ biến, qua đi đơn thuần tốt đẹp thiện lương người, tương lai sẽ biến thành như thế nào, ai cũng không biết. Sở quốc thượng tầng vương công quý tộc, bị thượng giao linh yêu vương bắt đi, như vậy khiếp sợ thiên hạ sự tỉnh, tự nhiên có vô số người chú ý phủ tiên môn. Nguyên tưởng rằng sẽ phủ tiên môn trên dưới gợn sóng bất kinh, bình bình tĩnh tĩnh, tựa không tính toán ra mặt, không nghĩ tới cách mấy ngày. liền ra tới một con đội ngũ, đã điều tra xong, là phái ra can thiệp thế tục tiên môn đệ tử, là, là đánh phù tiên môn cờ hiệu, bất quá, cầm đầu. Đệ tử Xuân Hy, muốn lấy Thái Bình công chúa danh nghĩa xuất giá, cho nên, đây là lấy cấp đệ tử đưa gả danh nghĩa, can thiệp thế tục quốc gia. Vạn yêu thành thành chủ phủ, vạn lâm trí nghe xong, khỏe miệng lộ ra một cái châm chọc cười nhạo. Thật đúng là bị hắn lâm thanh trí chui vào một cái chỗ trống. Phái các đệ tử ra mặt, cấp tân hôn đệ tử chủ bị hôn sự, tiên minh như thế nào cũng không hảo chỉ trích, chỉ có thể đường không nhìn thấy. Cha! Xuân Hy thật sự phải gả đến thượng giao lĩnh. Này sao lại có thể? Vạn tư thành cái chán còn mang theo giao lăng, bởi vì đề cập Xuân Hy, trong lòng lửa giận quay cuồng, kia nói nguyền rủa phù văn trở nên rõ ràng hơn, đỏ tươi như máu. Như thế nào không thể? nàng là sở quốc công chúa sở quốc nguy như trống chứng chính yêu cầu nàng xuất đầu cứu khốn phòng nguy nàng không đi ai đi chính là vạn tư thành tức giận nói nàng nếu là chết ở thượng giao lĩnh đâu nếu là đã chết ta nguyền rủa liền không ai có thể giải khai yên tâm đi ta đã tìm được một cái khác giải chú biện pháp chỉ cần nàng lại lần nữa nguyền rủa tốt nhất ở thượng giao lĩnh quá không đi xuống chỉ có thể không ngừng dựa nguyền rủa tồn tại kia chú lực liền sẽ phân tán trên người của ngươi tự nhiên sẽ làm nhạt chậm rãi cởi bỏ vạn tư thành nghe xong lại không có gì vui sướng có đơn giản như vậy sao con của ta thả yên tâm nàng cũng dám nguyền rủa ngươi hại ngươi gặp nhiều như vậy tội vi phụ vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua nàng nghe phụ thân bảo đảm vạn tư thành cái chán chú văn trở nên càng sâu hắn hơi hơi du mắt đen nhánh đôi mắt chớp động khác thường quang tựa ở tính toán cái gì. Nửa ngày lúc sau, từ vạn yêu thành phái ra nhân thủ, thẳng đến sở quốc mà đi. Tuy rằng người trong thiên hạ đều biết Xuân Hy cùng vạn yêu thành mâu thuẫn, bất quá lúc này không thể là bỏ đá xuống giếng, để tránh mất đi thể diện. Vạn tư thành lấy thêm trang danh nghĩa, phái người tặng mười mấy dương lễ trọ. Ngoài ra, biết được tin tức thiết lâm thành, tìm tiên thành, bát âm cát, chết phái trở, cũng phái người đi trước sở quốc, hoặc nhiều hoặc ít thêm trang. Trong lúc nhất thời, Sở Quốc Vương Đô trên không, tính toán các loại phi hành linh khí, ngàn dạng thuyền, long cốt phàm, thường xuyên có thể thấy được từng đạo linh quang tử trên không hiện lên. Sở Quốc nguyên bản hỗn loạn thế cục, trở nên càng thêm hỗn loạn. Tuy Thanh Nam, miễn cưỡng vẫn luôn không chế duy trì ổn định. Nhưng hắn không phải xuất thân thế gia đại đủ, căn bản nền tảng thực hiện dựa vào ngày đó ở huyền pháp đài chỉ huy các binh lính, mới kiên trì cho tới hôm nay. Mà phía dưới suy đoán hắn đều biết, có người ở truy vấn, Thái Bình công chúa rốt cuộc có thể hay không vì sở quốc xuất giá. Nếu là chịu vì sở quốc hy sinh, kia bọn họ liền tán thành vị này đích công chúa. Vị này quên mình phục vụ cũng cam tâm tình nguyện. Cũng có người cảm thấy, đây là nhân tiểu thất đại. Thái Bình công chúa ở tiên môn tiền đồ bằng phẳng, nói không chừng mấy chục năm sau liền trở thành uy danh truyền xa một phương đại năng. Nếu vì lần này yêu tộc uy hiếp đã bị bách gả đến yêu tộc, tương đương chặt đứt tương lai tiền đồ. Đối sở quốc cũng là đại đại bất lợi. Hai phái người tranh đấu, không ai nhường ai. Lẫn nhau đều chỉ trích đối phương ích kỷ, không màng đại nghĩa. Chẳng qua một phương đại nghĩa trong tương lai, sờ không tới nhìn không tới, một phương đại nghĩa ở trước mắt là lê dân bá thánh sinh tử. Tùy thanh nham sống hai đời cũng chưa như vậy cơ trí khéo đưa đẩy quá. Nghĩ mọi cách mới không có làm hai phái đấu tranh kịch liệt đến hỏng mất nông nỗi. Hắn công khai nói, hắn duy trì chỉ là công chúa. Công chúa quyết định xuất giá, hắn liền nghe theo, công chúa không muốn, hắn cũng duy trì. Này! Nghe tới càng trung thành. Nguyên bản tùy thanh nham thân phận chính là hoàng thất, công chúa thuộc thần. Hắn như vậy lựa chọn, ai cũng chọn không làm lỗi tới. Mọi người chỉ còn chờ Xuân Hy đã đến. Nửa tháng sau. Từ phụ tiên môn mà đến đoàn người, mới chậm gì gì tới rồi. Lúc này Thái Bình công chúa sắp gả đến thượng giao lĩnh tin tức, đã truyền khắp Nam vực. Duy trì công chúa vì sở quốc xuất giá nhất phái người, cao hứng phấn chấn, may mắn nguy cơ thời điểm, Xuân Hy lý trí thả hiểu được cảm ơn, vì báo đáp sở quốc tình nguyện hy sinh chính mình. Mà đối Xuân Hy ôm có cực đại hy vọng một khắc phái, tắc thương tâm núp vào. Ai cũng không nghĩ tới, Xuân Hy tới rồi sở quốc chuyện thứ nhất. chính là mộ binh số học tương đối tốt bác học khoa tính sĩ tính toán yêu tộc xính lễ ta đã, đã đáp ứng xuất giá phải vì sở quốc mưu lớn nhất quyền lợi như thế nào có thể quyền lợi lớn nhất hóa còn muốn làm ơn chư vị nếu là tầm thường hôn sự như vậy nhường ra gả nữ chính mình tính toán được mất tính kế xính lễ nhiều ít không được làm trò cười cho thiên hạ trở thành mọi người đều biết chê cười nhưng xuân hy công khai như vậy đàm luận Thế nhưng làm ở đây người đều cảm động chạy xuống nước mắt. Công chúa. Công chúa vì sở quốc, hy sinh quá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, tán tụng Xuân Hy một lòng vì nước đồng giao truyền mãn phố lớn ngõ nhỏ. Xuân Hy về nước, trừ bỏ đem quen biết tỉ muội mang đến, còn mang đến rất nhiều người hầu. Này đó người hầu thân phận không dẫn người chú ý, thâm nhập đến các góc, tìm hiểu tin tức, đảm đường Xuân Hy thái mắt. Đồng giao. Ha ha. Là vị nào không yên tâm ta, cho rằng ta chỉ là hư trương thanh thế. Ta nếu nói phải gả, liền khẳng định gả. Đến nỗi tới rồi thượng giao lĩnh, tới rồi yêu tộc lĩnh vực, nên như thế nào hành sự, chính là nàng Xuân Hy chính mình sự. Bất đồng khí hậu bất đồng phong tục, nàng chỉ cần không vi phạm địa phương ước định thành tục quy củ, không vi phạm chính mình làm người lương tâm, còn có cái gì có thể hạn chế nàng? Phù mẫu ngoài thân hóa thân sao? Tâm mắt đã tiêu lên tới hư không chỗ cao, đáng tiếc tu vi chỉ là bình thường phụ sĩ, hiểu được tâm tâm phủ không đủ một năm tiểu tu sĩ, có tính không tâm, cao ngất ta. Xuân Hy tự dễ cười, sau đó triệu tập dư lại đại thần, hạ lệnh tổ kiến một cái đàm phán đoàn. Nói chuyện gì? Yêu tộc nếu muốn quang minh chính đại cưới vợ, đó chính là nói hôn sự A nghe nói quát mắng yêu vương muốn nên thú ba vị vương phi. Như vậy sao hành? Nàng Thái Bình công chúa vô luận bộ dạng. Thân phận, thậm chí tư chất lộ tính, đặt ở tiên môn đều là nổi bật. nếu là nghênh thú nàng, làm nàng cùng mặt khác quốc gia vương nữ sóng vai xuất giá, địa vị giống nhau. Giống nhau đều là vương phi. Đây là vũ nhục Yêu tộc bên kia phái người truyền tin, muốn như thế nào sửa. Tự nhiên là đổi thành chỉ có một vị chính phi, mặt khác đều là chắc phi. Này! Bất quá là một cái tên tuổi sự tình. Yêu tộc bên kia thực mau đồng ý rốt cuộc xuân hy ở Nam vực cũng là có điểm danh khí, đã từng đang hỏi tâm thành giữa hiểu được vấn tâm phủ, này tư chất sớm, có công luận. Nơi nào hiểu được, đây mới là phiền thoái bắt đầu. Sở quốc bên này chi, hồ, giả, giã, phái ra vài tên lý học chi sĩ, từ sở quốc ký kết hôn ước chi minh bắt đầu, các loại quy củ từng điều bày ra tới. Xính lễ thế nhưng cùng mặt khác chắc phi giống nhau, này liền đại đại không thích hợp. Vô pháp xông ra chính phi tầm quan trọng A. Hành, gia tăng gấp đôi xính lễ, đủ xông ra đi. Này đó huyên bác chi sĩ, lại nhằm vào xính lễ quy cách dòng dài không ngừng. Nếu muốn nên thú, phải có thành ý rõ ràng sở quốc như vậy nhiều tinh thông lý giải vương công quý tộc đều ở, đều không hỏi một tiếng, liền đưa tới này đó vụng về chi vật. Cái gì? Giá trị cao? Giá trị cao không đại biểu điểm lành A. Hôn lễ hôn lễ. Tự nhiên muốn chú ý một cái lễ. Yêu tộc sứ giả thở hồng hộc quay đầu phản hồi, tùy tay bắt một cái sở quốc người, hỏi rõ sở quốc thượng tầng hôn lễ, cực kỳ làm phiền, ngươi tới ta đi, thời gian lớn lên phải tiến hành 3-4 năm. Nên không phải là tính toán dùng loại này biện pháp kéo dài đi. Kia nhưng đánh sai chủ ý. Bọn họ yêu vương cũng không phải là cái loại này tùy ý lừa gạt ngốc tử. Lừa giận dưới, toàn bộ sở quốc đều phải chôn cùng. Phải đi người một phen uy hiếp tàn nhẫn lời nói, lại bị Xuân Hy sai người lánh đến tú phường nội, xem vì công chúa đại hôn mà ngày đêm làm lụng vất vả các thợ thêu. Tân nương hôn phục, tổng cộng 6 bộ, trừ bỏ hai bộ tinh mỹ thêu thừa chính thống hôn phục, còn có hai bộ áo cưới, hai bộ tiên môn đệ tử lễ phục, các có các mỹ. Song song bày, còn không có hoàn toàn chế tác hảo, kia yêu tộc sứ giả đã xem ngây người. Này đâu chỉ là xa hoa lộng lẫy quả thực là nhân gian nhất tinh Mỹ tác phẩm nghệ thuật. Như vậy Mỹ lệ siêm y gì, mặc vào đến thật đẹp, chỉ cảm thấy chạm vào cũng không dám chạm vào. Nghe nói yêu vương điện hạ vô cùng cường tráng cao lớn, không biết hôn phục chuẩn bị tốt không. Tổng muốn cùng chúng ta công chúa xứng đôi mới là yêu tộc sứ giả có thể nói như thế nào đâu, chỉ có thể đường trường hạ đơn đặt hàng. Làm ơn sở vương cung các thợ thêu hỗ trợ nhiều thêu mấy bộ, bằng không hôn lễ ngày ấy, phải làm yêu vương thật mất mặt. Xuân Hy dựa vào một ít tiểu kỹ xảo, rốt cuộc được đến thở dốc chi cơ. Nàng âm thầm sai người đã điều tra xong, sở vương cung đống nhiên bị quát mắng yêu vương xâm nhập nguyên nhân, trực tiếp hạ lệnh, đem sơ sẩy cương vị công tác, cấu kết người ngoài tướng lanh bắt lại, toàn bộ xử tử. mươi 198 tâm cơ sâu, lôi tướng quân thế thế đại đại canh gác kinh thành, trung tâm không thể hoài nghi. Còn có Trần Tướng Quân, hắn mẫu thân là bệ hạ vũ nuôi, thâm chịu tin cậy. Công chúa, toàn bộ giết, có phải hay không có chút qua. Một người người mặc sở quốc quan lại trung niên nam tử, chắp tay khuyên can nói. Xuân Hy không có hỏi nhiều người này tên họ, dù sao đại đa số sở quốc thần tử, ở nàng trong mắt chỉ là một đám ký hiệu, còn không bằng bừa chú tới thân thiết. Nàng làm bộ trầm âm, tự hỏi một lát, vậy được rồi. Thay đổi bất luận cái gì một cái biết rõ Xuân Hy tính tình người ở chỗ này, liền sẽ biết, khinh phiêu phiêu một câu khuyên can. là có thể làm xuân hy thay đổi chủ ý sao có thể nàng đồng ý duy nhất nguyên nhân chính là sửa không thay đổi không sao cả kết quả vẫn là sẽ dựa theo nàng tưởng tiến hành ngay kế sáng sớm liền triệu khai hội nghị đem có tư cách đứng ở trên triều đình thần tử toàn bộ mời đến công khai điều tra chân tướng chứng cứ từng cái bày ra chứng nhân cũng một đám ra mặt bảng tương trình thực mau đầu óc rõ ràng sở quốc thần tử nhóm liền đua khâu thấu từ đầu đến cuối, nguyên lai, like, mặt khác quốc gia chỉ bị bắt mấy cái thứ yếu nhân vật, mà sở quốc tổn thất như vậy nghiêm trọng, thế nhưng là có người thông ngoại địch, làm phản đồ. Khó trách dùng một lần liền bắt nhiều người như vậy, đều là sở quốc trọng thần. Một ngày không ở, đều sẽ ảnh hưởng sở quốc trên dưới chính sách chấp hành. Vương tộc càng là không sai biệt lắm một lưới bắt hết. Cái này cùng xúc động phẫn nộ. Phía trước Xuân Hy muốn lén xử trí, chém eo liền không sai biệt lắm. Đặt ở trên triều đình bàn luận tập thể lúc sau, lăng trì xử tử. Không lăng trì, không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Ai còn phải vì bọn họ cầu tình không thành? Cầu tình cũng đúng, trước công đạo có phải hay không cùng bọn họ kết giao thân thiết? Có phải hay không trước tiên đã biết? Cái gì? Không biết. Không biết ngươi liền lung tung mở miệng. Lần này là liền hoàng đế bệ hạ cùng với triều đình trọng thần cùng nhau bị bắt đi. náo cái không tốt, sở quốc liền phải mất nước ca. Bực này đại sự, thà rằng bỏ lỡ, bất quá bung tha. Không chỉ có hai vị này trực tiếp liên hệ thân thích xui xẻo, bất luận cái gì từng có liên quan, đều có gian tế hiểm nghi. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính. Lúc này sở quốc tối cao địa vị giả, xuân hy, lấy công chúa danh nghĩa danh tắc vùng lên, đặc xá tuyệt đại đa số người. Nữ tính gia quyến cũng miễn đi lưu lạc giáo phường tư chi khổ. Bất mãn 10 tuổi nam tử, nguyên là muốn thế đi tiến cung, cũng bị đổi thành giáo dục lao động, khổ dịch chờ. Ca tụng công chúa Hiền Lương thuộc Đức khen ngợi, không dứt bên hai. Ở toàn thành tiếng ca ngợi âm trung, ngẫu nhiên nghe nói mấy cái thần tử bị bắt về hưu, cũng không ai để ý. Nhưng lão ra nhà ta hoan hoằng a. Hắn căn bản không có cùng yêu tộc thông đồng làm bậy. Hắn là bị âm mưu hãm hại. Này mấy nhà hạ nhân khóc lóc kể lệ, Chỉ phải đến có thể bảo toàn cả nhà liền không tồi, còn tưởng như thế nào mà. Đừng nói nhà ngươi lão ra thật oan uổng giả oan uổng, liền tính là thật sự, công chúa không xem trọng ngươi, cũng khẳng định ngươi là chính mình sai. Xuân Hy thuận lợi tiếp theo đại thanh quét đôi phòng, đuổi đi ngoan cố phái trung kiên lực lượng, bắt đầu Xuân Phong mưa phùn cải cách. Đầu tiên, nàng chế định một loạt lóa, quả, cô độc quản lý biện pháp. Nay bộ phận người có thể giúp đỡ cho nhau. tiêu hao xã hội tài nguyên có, nhưng không có như vậy lại. Ở nàng khởi xứng hạng, rất nhiều quý phụ nhân đầu nhập vào tài chính. Vì cái gì từ nơi này mở đầu, bởi vì dễ dàng soát hảo cảm, làm người cho rằng Thái Bình công chúa tử bi vì hoài, xem không được tiểu hài tử chịu khổ, xem không được lao nhân không người phụng dưỡng. Bởi vì Xuân Hy lập tức phải gả đến yêu tộc, vì sở quốc làm ra hy sinh, này chính sách cái chính là công chúa ấn, cũng được đến chấp hành. Phù tiên môn đông đảo người hầu nhóm, có dùng vo nơi. Bọn họ chờ quan phủ công văn truyền xuống, đi địa phương quan phủ đổi quan bài, tuyển hào đất trống, trực tiếp dùng bừa chú kiến tạo phong ốp. Liên ở địa phương ba cánh nhìn chăm chú hạ, oanh oanh liệt liệt bắt đầu rồi kiến tạo hành động. Thanh thế càng tốt đại, náo ra mánh lưới càng lị kỷ, xong việc được đến xuân hy tưởng thưởng cũng là càng nhiều. Kỳ thật chờ tiên môn người hầu chấp hành thời gian, phi thường mau. không đến một ngày liền một đám trở về phục mệnh. Nhưng thật ra chờ đợi công văn hạ đạn, ước chừng đợi ba năm ngày. nay vẫn là công chúa ấn, trước mắt duy nhất tối cao chính lệnh đâu. Xuân Hy cái thứ hai chính lệnh, chính là nhằm vào thông thả công văn truyền Nàng đưa ra yêu cầu là sáng đi chiều đến, một ngày trong vòng truyền tới. Này! Này liền sao có thể? Khoái mã chạy chết cũng làm không đến A. Phù tiên môn đệ tử cười. Bình thường mã tự nhiên là không được, nhưng nếu là tiên môn phi tin phủ đâu. Đã sớm thu được Xuân Hy Đơn đặt hàng, phụ tiên môn đệ tử chuyên môn vẽ một đám chế thức đua chú, chuyên môn dùng để truyền tống công văn, trực tiếp từng nhóm đường loại truyền đạt đến các nơi. Nay đua chú không khác, chính là đơn giản. Dùng tốt. Bất quá, công văn sợ nhất chính là lấy giả đánh cháo. Đồng thời lao truyền tống hệ thống như cũ vận hành, lấy làm đối chiếu. xuân hy thỉnh linh vận sư tỷ hỗ trợ nghiên cứu một bộ nhằm vào sở quốc quan ấn phi tin phù chuyên môn dùng để công văn truyền bảo đảm chỉ có chính ấn giác quan tiếp thu phòng ngụy tính nhất định phải cao đến nỗi yêu cầu rộng khắp truyền bá liền không cần muốn tận lực làm toàn sở quốc người đều biết mới là sở quốc trung hạ quan viên ôm bán tín bán nghi tâm thái thử dùng hai lần lập tức thích này mới lạ công văn truyền tống hệ thống quá phương tiện phía trước cho rằng sẽ rất khó Không hảo nắm giữ, nguyên lai like đều là suy nghĩ nhiều. Vô luận là tiếp thu, vẫn là gửi đi, đều đơn giản cực kỳ. Bọn họ thượng thủ hai lần, liền hoàn toàn sẽ dùng. Nguyên lai, like, đùa chú là như vậy dùng. Một phiến mới là đại môn như vậy rộng mở. Đại khái giản dị đùa chú ma lực chính là như vậy, sẽ dùng cái này, liền muốn thử xem tiếp theo cái. Mỗi một cái mới lạ hiệu dụng, đều có thể làm người tấm tắc bảo lạ. Phi tin phủ. Trừ bỏ con dùng, dân gian mở rộng cũng thuận lợi vô cùng. Đi theo Xuân Hy tới phủ tiên môn đệ tử, chỉ là buôn bán phi tiên phủ, ngắn ngủn mấy ngày thu hoạch cực phong. Tuy nói bọn họ tới mục đích, không phải cái này, nhưng có thể có mặt khác tiền lời, cũng là đáng giá cao hứng. Xuân Hy kiến nghị bọn họ ở sở quốc các nơi, trừ bỏ thành phố lớn, xa xôi trấn nhỏ cũng muốn thành lập tiêu thụ vong điểm, hoàn thiện toàn bộ tiêu thụ hệ thống. Nếu là từ trước, Chỉ sợ nghĩ đến trải như vậy đại, đến hao phí nhiều ít tâm lực. Một đám đều sẽ cự tuyệt. Chính là, phù tiên môn vốn là muốn mở rộng giản dị bừa chú, trưởng môn hình như có ý phái các tông đệ tử thâm nhập dân gian, dạy dỗ tuổi nhỏ hài đồng, tương lai 3-4 năm nội đều phải tại thế tục chung, như vậy tốn nhiều điểm tâm tư, liền hao chút đi. Một là vì tông môn, rốt cuộc vì chính mình. Mọi người ở Xuân Hy lấy ra trên bản đồ tùy tay vẽ họa, cũng không so đo nhiều ít, ước định hảo phạm vi. Kiến tạo phong ốc, truyền lại giấy viết thư, hai đại bừa chú lặng lẽ mở ra sở quốc người đối bùa chú nhận chi. Dần dần, liền có người tới dò hỏi như thế nào học tập. Chính thức đưa đến tiên môn, lại không đành lòng hài tử chịu khổ. Chính là thật sự hảo thần kỳ A, cũng đích xác phương tiện. Ở mọi người chờ đợi chung, hoàng gia đệ nhất bừa chú học viện, chính thức treo biển hành nghề. Hiệu trường đại danh vì thao hề bội, Nàng ăn mặc chế thức trường bào, tuyển ngay hoàng đạo, dẫn theo 12 cái củ cải nhỏ lễ bái phụ tổ, sau đó tiếp nhận rồi bọn học sinh lễ bái. Thái Bình công chúa làm xem lễ khách quý, tham quan đệ nhất bữa chú học viện dạy học hoàn cảnh, tha thiết đưa ra vài giờ dạy học yêu cầu, cũng tự tay viết đề tử, hoàng gia đệ nhất bữa chú học viện. Màn đêm buông xuống, ngày đó học sinh về đến nhà, trong lòng ngực liền nhiều một chồng đủ loại kiểu dáng bữa chú. Đều là Xuân Hy cùng tiểu bội nhàn cực nhàn chán nghiên cứu ra tới giải ưu phủ. Nói ngắn gọn, chính là món đồ chơi phủ. Có thể cụ hiện các loại động vật, có ngao ngao kề, có có thể bắt chước người, có làm ra các loại động tác. Tiểu hài từ nơi đó gặp qua cái này, một đám chơi vui vẻ vô cùng. Các đại nhân thấy thế, không khỏi có chút sầu lo, chỉ là ngốc chơi có ích lợi gì. Không phải chậm trễ thời gian sao? Lập tức có lớn tuổi, kiến thức cao trách cứ. Các ngươi biết cái gì? Đùa chú chi đạo bác đại tinh thần suốt cuộc đời đều không thể nhìn trộm toàn bộ. Mấy cái món đồ chơi là không đáng nhắc tới, nhưng đây là nhập môn A, tiểu hài tử biết cái gì, còn không phải hảo chơi liền tò mò. Đây là muốn dẫn tới nhà ta hài tử chân chính hương thú, do đó thiệt tình yêu thích đùa chú chi đạo. Nhân ra đây mới là mưu kế sâu xa đâu. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, các loại mặt khác đùa chú lấy về ra. Mỗi một loại đều không giống nhau, mấu chốt là tiểu hài tử đều có thể xử, tức khác làm nào đó đại nhân cũng động tâm tư. Hoàng gia đệ nhị bừa chú học viện không lâu lúc sau cũng lặng lẽ treo biển hành nghề. Thái Bình công chúa chưa tới đệ nhị học viện thị sát, chỉ là tự tay viết viết nông bộ thương bộ thủy lợi bộ công bộ từ từ bất đồng phân hệ danh. Gian do đại lý viện trưởng Tề Quang, dạy dỗ sở quốc trẻ tuổi nhóm. Thê Quang ứng. Hàn cùng Xuân Hy cũng không có nhiều ít ngôn ngữ. Ngẫu nhiên ánh mắt giao hội, cũng chỉ là sai khai. Xuân Hy cải cách, là thông thả, lớn nhất trình độ khống chế phạm vi, trước mắt còn không có xúc phạm đến đương quyền mượn cơ hội, cũng liền không tồn tại đại quy mô chống lại. Chỉ là, thân phận của nàng rốt cuộc đặc thù. Công chúa ấn cũng coi như hạ hữu hiệu thôi. Thực mau liền có lý học chi sĩ, ra mặt yêu cầu Xuân Hy chạy nhanh xuất giá, mặc dù hôn lệ chủ bị không kịp, cũng đến trước đem hoàng đế bệ hạ đổi về tới A. Có nói là quốc không thể một ngày vô quân. Tưởng ta sở quốc thế nhưng quân thần chịu phản đồ bán đứng, bị yêu tộc bắt đi, hiện giờ cũng không biết quá kiểu gì thê thảm sinh hoạt. Ta chờ nhiều thế hệ thực quân tri lộc, sao có thể không vì quân vương phân ưu? Còn thỉnh công chúa lấy đại nghĩa làm trọng. Trên triều đình, Xuân Hy An mặc sở quốc công chúa đại lễ phục, gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ngay sau đó hạ lệnh liền tạo thành đàm phán đoàn, lệnh ra mặt trần thuật giả vì sứ giả. Tán thành giả cùng đi, cần phải muốn nên đón nàng vương thúc trở về. Trước sở thái tử bị làm xuống đài lúc sau, tề vương thế nhưng tễ rất mấy cái chất nhi, bước bách thái bình công chúa phụ thân chủ động thoái vị, xem như không nhiễm huyết cái cỏ thành công. Lúc này làm xuân hy vì nên đón sở quân trở về. Nàng không đương trường ha hả cười lạnh, liền tính tu dưỡng hảo. Sứ giả đoàn đương trường liền tổ chức thành đoàn thể thành công, vẻ mặt ngộng bức bị xuân hy hạ lệnh tức khắc xuất phát. Bởi vì quốc không thể một ngày vô quân, muộn một ngày chính là không phù hợp quy tắc. Thiếu ở bên thai rong dài, cả ngày dùng đại nghĩa hiếp bức, xuân hy tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng nhiều. Nàng nhìn trên triều đình dư lại người, hồi tưởng cá nhân thân phận bối cảnh, bình sinh lý lịch, ân, hoặc là là cả đời đều là phó thủ, khéo đưa đẩy lối đời, không cũng đủ quyết đoán gánh vác trách nhiệm, hoặc là là xuất thân không đủ hiền hách thói quen tòng phạm vì bị cưỡng bức, hoặc là chậm đợi thời cơ. Lại hoặc là là nhà nghèo xuất thân, không có đủ tự tin nghề nhót. Như vậy liền rất hảo, Xuân Hy cải cách, không cần nhiều ít người thông minh. Nàng muốn thành lập chính là một cái chính thể, chỉ cần mỗi cái phân đoạn người bổn phận làm việc, không cần nghĩ chính mình cỡ nào xuất sắc, một hai phải xuất đầu, liền đủ để cho hệ thống vận chuyển đi xuống. Đào mắt chính là nửa năm lúc sau. Thái Bình công chúa nhỏ nhất đệ đệ, Lâm Vương Điện hạ. Bởi vì tuổi quá tiểu không có tham gia yến hội sở quốc hoàng đế tiểu nhi tử, tiểu tề vương điện hạ, còn có trước sở thái tử nhi tử mùng một, bị phế vì thứ dân, không có phong hảo. Ba cái không đủ tám tuổi hải tử, trở thành sở quốc tương lai hoàng đế chờ tuyển giả. Xuân hy cũng này đây đây là danh, chậm chạm chưa gả, không tận mắt nhìn thấy bệ hạ đăng cơ, ta không yên tâm. Đối với tân hoàng đế, trong triều các phái, các có các duy trì. thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy đại công chúa xuất giá bị bắt đi vương công đại thần liền sẽ trở lại như vậy lúc đầu hoàng đế bệ hạ sẽ thấy thế nào một cái tiểu hoa nhi ngồi ở chính mình vị trí thượng đấu như thế nào đấu a hai người căn bản không phải một cái địa vị xuân hy một bên chậm rãi giảo ma sở quốc không chịu chịu phục cũ xưa nhất phái một bên chậm rãi phát triển giản dị vừa chú mang đến tân sinh phái trước nhúng tay các loại dân sinh cơ sở phương tiện Rồi sau đó là giáo dục, cuối cùng mới là quân bộ. Ai biết, quân bộ là Thái Bình công chúa lớn nhất duy trì lực lượng. Rất nhiều tham gia quá huyền pháp đài binh lính, đều là kiên định công chúa người ủng hộ. Phía trước nghi ngờ quá, thấy công chúa một loạt động tác, cũng đại khái xem minh bạch. Công chúa đầy hứa hẹn sở quốc hy sinh quyết tâm, nhưng không phải tùy tiện nhận mệnh, nàng lựa chọn không chút hoang mang trước yên ổn sở quốc. Luận trí, luận dũng, luận tử. Còn có càng hơn quá công chúa sao? Có thể bị phái đi vấn tâm thành đóng giữ, đều là tinh anh. Huyền pháp đại một trận chiến, tuy rằng mất đi không ít binh lính, bất qua sống sót, tự mình trải qua quá bị lục quốc binh lính đuổi theo đánh tuyệt vọng, cơ hồ đều chuyển biến thành kiên định phái. Kiên định đến Xuân Hy muốn xuất giá đến yêu tộc, từng có nửa binh lính liên danh tham gia của hồi môn đội ngũ. Nếu là sinh, bồi nàng cùng sinh. Nếu là chết, bồi nàng một đạo chịu chết. bát âm các ninh tân trì chết phái hướng thiên một cùng với tề quang phủ tiên môn vân tê bốn người tính tình buồn không giống nhau bởi vì càn khôn đảo hành trình nhiều vài phần ăn ý giờ phút này đi ở sở vương đều đầu đường cuối ngõ liền thấy chỉnh tề binh lính xếp hàng báo danh tham gia của hồi môn đội ngũ của hồi môn danh sách thượng mỗi người đều phải xét duyệt xét duyệt xong liền dán ở công kỳ bản thượng thông qua vui mừng không thôi chưa thông qua ủ rũ cục đôi ta là càng ngày càng bội phục xuân hy ninh tân chỉ lại cười nói nguyên lai cảm thấy nàng tính tình khiêu thoát không an tĩnh tính tình cũng bướng bỉnh bén nhọn còn nghĩ đến đế có ai có thể chịu được nàng không nghĩ tới nhiều người như vậy nguyện ý vì nàng vào sinh ra tử hướng thiên một đạo bất quá là lợi dụng người khác vô tri tri tâm cái gì vô tri vân tê thuận miệng hỏi hướng thiên một đốn khi ngậm miệng muốn nói xuân hy đều là trang Vừa vẫn ở cái kia vị trí, vạn người chú mục, nàng không chàng cũng đến chẳng a. Giả dạng làm đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng, làm sự tình cũng đều chịu người kính ngưỡng, lại có cái gì sai? Người khác, người khác cũng không có tiếp xúc chân thật xuân Hy cơ hội a. Nhưng thật ra hoài niệm khởi lúc ấy lôi đài nhật tử. Ninh Tân Trì lắc đầu thở dài, khi đó chỉ có thắng thua hai chữ. Chỉ nghĩ như thế nào đem đối thủ đánh hạ lôi đài. Mà hiện tại Xuân Hy muốn đối mặt đối thủ, đâu chỉ trăm vạn. Đợi cho yêu tộc lĩnh vực, nàng gặp phải nguy hiểm càng là... Ai? Hướng thiên một ông ngực, châm cho cười, người đến bây giờ còn không có nhìn thấu. Xuân Hy lấy nữ tử chi thân chủ đạo sở quốc tuyển tân hoàng đế. Chơ tuyển hảo, chính là nàng nguy vọng tối cao thời khắc, đến lúc đó nàng đăng cao một hô, lệnh tuyển nàng người hòa thân, ai có thể nề hà được nàng. Luận tâm cơ sâu, luận mưu tính xa. Ai có thể so đến quá nàng. Nàng ở sở quốc đao to bứa lớn cải cách, đem sở hữu không nghe nàng lời nói người đều đuổi đi, vì chính là cái gì. mươi 199 quật cường Xuân Hy. Không thể nào. Xuân Hy như thế nào sẽ làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Ninh Tân Trì hoảng sợ. Vậy ngươi chính là đối nàng hiểu biết quá ít. Nàng vì cái gì không thể. Vì bảo mệnh, nàng không thể cũng có thể. Hướng thiên lạnh lùng cười lạnh nói. Liên hoàng đế đều là nàng tuyển Nếu không ra ta sở liệu Nàng sẽ tuyển ra nàng thân ca ca nhi tử đương hoàng đế Từ một giới thứ dân chi tử nhảy trở thành hoàng đế Đây là cỡ nào đại ân đức Không được cả đời mang ơn nội nghĩa Ninh tân chỉ nghe xong Tức khắc cảm thấy ngũ vị tạp trần Này đó thời gian đối xuân hy khâm phục chi tình Cũng chậm rãi làm nhạc Bất quá cũng không từ trách tội Rốt cuộc gả đến yêu tộc cựu tử nhất sinh Rõ ràng có rất tốt tiền đồ, đi thượng giao lĩnh không biết sinh tử, không khỏi cũng quá nguy hiểm. Nếu là không có đắc tội quát mang yêu vương thì tốt rồi. Ngay sau đó Ninh Tân chỉ tự dễ cười, ngay lúc đó tình huống, bọn họ đều có phân thăm dự, kết quả lại đều dừng ở Xuân Hy một người trên đầu. Ta hiểu được. Bất quá Xuân Hy. Nếu là thật sự làm như vậy, ta có thể thông cảm. Ta sẽ không làm bất luận cái gì trở ngại chuyện của nàng. Hướng thiên một ông ngực. Hít sâu một hơi, ngươi cho rằng ta là người như thế nào, ta, ta cũng sẽ không chọc thủng nàng. Đồng thời, ta còn sẽ tận lực trợ giúp nàng. Hướng huynh, nhưng ngươi biểu tình giống như phi thường phẫn nộ. Ta đương nhiên phẫn nộ. Nàng trêu chọc mọi người, mỗi người đều truy phủng nàng. Mà ta, rõ ràng biết chân tướng, lại muốn giúp nàng. Ta có thể không khí sao. Vân Tê nghe xong, cười nhạo một tiếng, quay đầu không để ý tới. Khoe mắt dư quang, chú ý tới tiểu lầu phiêu khởi rượu cờ côn lên, mơ hồ là một đạo khinh bạc tia sáng kỳ dị giao xa. Giao xa? Nhân tộc sao có thể có giao xa xuất hiện? Chẳng lẽ là vạn yêu thành vạn tư thành? hắn ngưng thần vừa thấy, quả nhiên phát hiện một đôi cũng không xa lạ hai mắt. Thế quang nhàn nhạt nói, các ngươi nhiệm vụ tới. Vạn thiếu thành chủ tự mình giá lâm, chỉ sợ là tới báo thủ rửa hận. hắn khẳng định sẽ phá hư xuân hy kế hoạch. Linh Tân Trì đỡ chán, không ai nguyện ý đắc tội vạn yêu thành. Thượng một lần không thể nề hà, đã đem người chọc giận, hiện tại lại tới một lần. Vân Tê nói, các ngươi nếu là không muốn, cũng thế. Dù sao Xuân Hy đã biết, cũng sẽ không lánh các ngươi tỉnh. Buồn cười. Ta đường đường Nam Tử Hán, chỉ làm ta chuyện nên làm. Muốn nàng cảm tạ làm cái gì? Hướng Thiên Một Chế Nhạo nói, ngay sau đó vung trường bào văn áo, ngược lại Thượng Tử Lầu. chiết phái cùng vạn yêu thành cũng co kết giao, nương môn phái giao tình, hướng thiên một cùng vạn tư thành ước chừng uống lên một đêm rượu. Uống đến say mềm. Ngay kế, lại đụng vào thấy, lại uống. Liên tục uống lên ba ngày. Chưa phân thắng thua. Hai cái không hợp ý, tính cách bất đồng người, là như thế nào mặt đối mặt uống lên thời gian dài như vậy rượu. Các ngươi đều đảm luận cái gì? Nói chuyện gì? Cái gì đều không nói chuyện, uống rượu liền uống rượu. Hướng thiên một xoa cái chán sắp nhảy nước gân xanh, bất đắc dĩ uống xong một mồm to canh giải rượu. Ninh Tân chỉ thở dài, ngươi đừng uống, đến lượt ta đến đây đi. Vì ngăn trở vạn tư thành chuyện xấu, cũng coi như bất cứ giá nào. Ninh Tân chỉ không bằng hướng thiên một ra mặt dày, ngồi xuống liền không hỏi tam thất, trực tiếp uống. Hán tốt xấu còn tìm hai cái lấy cớ, nói chuyện phiếm vạn yêu thành thú sự trở thành lời dạo đầu. Vạn tư thành lười đi để ý, ngươi muốn uống rượu liền uống. Khi ta nguyện ý bồi ngươi nói chuyện phiếm sao?" Ách bị để trở về, Ninh Tân Trì hảo tính tình cười một cái, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ngươi một ly ta một ly uống lên. Rượu quá ba tuần, uống đến say xưa dục cho say khi, Vạn Tư Thành mới đờ đẫn phun ra một hơi, thần sắc thương xót, lại mang theo một tia không cam lòng. Ninh Tân Trì yên lặng lại lần nữa dôi tay, cho hắn đổ một ly, Lơ đãng nhắc tới, có cái gì phiền lòng sự? Vạn Tư Thành cười nhạo một tiếng, ta có phiền lòng sự, sẽ cùng ngươi nói. Nói hay không, đều được. Dù sao lấy ngươi vạn thiếu thành chủ thông minh, biết ta cùng hướng huynh vì cái gì tìm ngươi uống rượu. Ta cùng hắn cũng là bách với tình thế, nếu không có ngày đó chúng ta hai cái chuyện tốt, cũng sẽ không chọc hạ lớn như vậy phiền thoái. Vạn Tư Thành nói, ta cũng ở đây. Khu, ngươi đã quên. Ha ha, đương nhiên không. Nghĩ đến cản khôn trên đảo. Vạn tư thành Tưởng cũng ra tay, rốt cuộc cùng thuộc nhân tộc, đối kháng yêu tộc là theo lý thường hẳn là, đảo cũng không có gì hảo kỳ quái. Ninh tân chỉ yên tâm, xem ra hắn cùng hướng thiên một vô lễ hành động, sẽ không dứt lấy vạn yêu thành ghi hận. Ta bị cự tuyệt. Bị cự. a, bị cự tuyệt, người nào dám cự tuyệt vạn thiếu thành chủ ngươi. Nữ nhân sao? a, không thể nào, giáp mặt cự tuyệt. Chỉ độn tiếp thu cái này tin tức sau. Ninh Tân chỉ không hề ứng đối kinh nghiệm, hoảng loạn Trung liền đem nhà mình sư muội bình luận nói. Chẳng lẽ là ghét bỏ ngươi quá hoa tâm? Vạn tư thành trong nháy mắt biến sắc mặt, làm Ninh Tân chỉ đốn giác không tốt. Chạy nhanh tìm về lý trí, vậy ngươi có thể hướng nàng hứa hẹn, về sau không bao giờ hoa tâm. Bất quá hứa hẹn làm không được nói, sợ là còn không bằng không hứa hẹn. Không đúng, lấy vạn thiếu thành chủ thân phận địa vị, muốn cái gì hứa hẹn, trực tiếp đem ra thế bày ra tới. Cái gì nữ tử không phục phục tùng thiếp? Càng nói, vạn tư thành đôi mắt liền càng hung. Mà giao xa giấu chú văn tựa hồ càng khắc sâu. Ninh Tân chỉ trong lòng hiện lên một cái không thể hiểu được suy đoán. Chính mình đem chính mình hoảng sợ, không dám nhiều xem giao xa liếc mắt một cái. hắn vội văng nói, cây mây du đã tới rồi phù tiên môn. Nghe nói liền ở tại Xuân Hy tích hoa tử, không dám rời đi. Nàng! Ừ, nhưng thật ra hảo mệnh, tránh thoát một kiếp. Đúng vậy, nghe nói là bị thiên môn quan bán đứng. Không, cũng không thể xem như bán đứng, là khí tử. Nhưng Xuân Hy, Xuân Hy chưa bao giờ là phù tiên môn khí tử. Vạn tư thành men say thực rõ ràng, bất quá ánh mắt như cũ sắc nhọn, ngươi muốn nói cái gì? Xuân Hy không phải phù tiên môn khí tử, sở quốc hoàng đế tuyển ra tới sau, vì duy trì Xuân Hy, lập tức sẽ có nhiều hơn phù tiên môn đệ tử đi vào sở quốc. Vạn thiếu thành chủ không ngại rửa mắt mong chờ. Nếu là trả thù, tốt nhất tránh đi thời gian này. Rốt cuộc, người trong thiên hạ đều nhìn chằm chằm đâu. Ngụ ý, nếu là Xuân Hy tao nộ bất hạnh, mà lại cha ra cùng vạn yêu thành tương quan liên nói, như vậy vạn tư thành đã làm cái gì? Hắn, cái chán nguyên rủa liền sẽ chuyển càng ngày càng quảng, liền phố phường tiểu dân đều đã biết. Vạn tư thành giận tím mặt, quăng ngã chén rượu cùng bình rượu. Ngay kế. Vạn yêu thành người liền đi rồi cái sạch sẽ. Ninh Tân chỉ cũng không biết chính mình là câu nói kia nói đúng, không có vạn yêu thành cái này ngoài ý muốn, nghĩ đến Xuân Hy bên kia sự tình, nên làm thuận lợi đi. Hết thể đều như suy nghĩ, cuối cùng tuyển trước sở thái tử nhi tử, mùng một vì tân nhiệm sở quốc quốc quân. Đến nôi trước sở thái tử, hán phạm phải sai lầm sớm có định luận. Tồn tại liền không thể vi phạm. Nếu không, dùng cái gì cảnh giác hậu đại con cháu? Đãi trước sở thái tử trăm năm sau, có thể ra phong, thi cốt cũng có thể táng hồi sở quốc lăng mộ. Nhưng đó là chuyện sau đó. Xuân Hy dùng các loại thủ đoạn, hoặc phân hóa, hoặc chèn ép, rốt cuộc đem sở quốc bảo thủ đối địch thế lực quét sạch. Duy trì giản dị bùa chú tân sinh phái chiêm cứ triều đỉnh chủ yếu vị trí, nhãn hiệu lâu đời thế gia nguyện ý cải cách, cũng phân đến quyền lợi, ở vào ẩn hình vị trí. Gắt gao ôm từ trước chế độ không chịu từ bỏ. Xuân Hy chỉ có thể từ bỏ bọn họ. Nay bộ phận người, cho dù có chút huyết mạch thân duyên, cũng ngăn trở không được. Mọi người đều chờ Xuân Hy đăng cao một hô, làm tân hoàng đế dùng tân ngọc Tỷ hạ lệnh, thay đổi hòa thân người được chọn. Không nghĩ tới đạo thứ nhất ý chỉ, thế nhưng là công khai hôn kỳ, sắc phong Thái Bình công chúa vì Thái Bình trưởng công chúa, cấp bậc lại thượng một tầng. Ha ha, nàng không phải chơi băng rồi đi. Thế nhưng làm một cái tiểu hài tử cấp lửa. Không thể nào. Xuân Hy loại này khôn khéo người, như thế nào sẽ tại đây loại đại sự thượng Phạm Xuân? Không có 10 phần nắm chắc, nàng sao có thể liền dễ dàng như vậy, đẩy một cái vong ân phụ nghĩa thượng vị. Biết rõ Xuân Hy cá tính tiên môn các đệ tử, cùng với mặt khác tiên thành lai khách, lén thảo luận. Chờ nhìn đến của hồi môn từng cái dọn ra cung điện, triển lãm ở sở quốc con dân trước mặt. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Xuân Hy. Thật sự phải gả. Không có khả năng đi, Xuân Hy như vậy cái người cơ chí. Nói không được nữa. Thông tuệ là Xuân Hy cho người ta ấn tượng, nhưng đại gia tựa hồ đều quên mất, nàng trong xương cốt bướng bỉnh Từ nàng từ bỏ đương nô quốc hoàng hậu, đào hôn như tiên môn liền có thể nhìn ra tới, đương nàng quyết định làm chuyện gì, không có gì người có thể ngăn cản. Không tốt, nàng thật sự phải gả. Ước trừng chính nguyện. Từ sở quốc phát sinh dị biến đến bây giờ. Xuân Hy trở lại sở quốc đã ước chừng chính nguyệt, nàng tại như vậy lớn lên thời gian nội, tìm đủ loại lý do kéo dài. Mất công đa dạng mỗi lần đều không giống nhau, yêu tộc cũng chỉ có thể chờ. Mỗi người đều cho rằng nàng sẽ không gả cho. Có thể nào biết, nàng ở sở quốc cải cách sửa đến hô mưa gọi gió, liền hoàng đế đều nâng đỡ thượng vị, nhất thời nổi bật vô song, lúc này muốn xuất giá. Ninh Tân Chỉ, hướng thiên nhất đẳng người phi nước đại nhập sở vương cung. Lúc này cũng bất chấp cái gì lệnh cấm không cấm lệnh, trực tiếp xâm nhập hậu hoa viên. Liền thấy Xuân Hy mặc vào đỏ thấm lễ phục, kim quang sán sán chỉ vàng thêu sặc sơ loa mắt, chính là tiểu bội nước mắt so hải còn thâm. Vì cái gì, không phải nói tốt sao? Chúng ta không gả chồng hay không? Ai cùng ngươi đã nói, ta không gả? từ tiên môn ra tới khi, không phải đánh xuất giá cửa hiệu sao? Xuân Hy ngả ngớn cười, xoay một vòng tròn. Huống chi không từ trong vương cung xuất giá, ta có thể có như vậy đẹp lệ phục sao. Tu hành giới mọi thứ đều hảo, chính là này thẩm mỹ nhiều năm như một ngày không qua quan. Nhìn phối màu, nhìn đường may, ta còn là cảm thấy, như vậy mỹ lệ quần áo nhất thích hợp ta. Không. Ngươi nói dối. Ngươi mới không thích này đó quần áo, này đó quần áo có cái gì tốt. Xuân Hy, ngươi nhìn xem ta. Ngươi không cần gả chồng được không? Ngươi gả chồng. liền rốt cuộc không về được cũng chưa về liền không trở lại bái xuân hy thật sâu nhìn tiểu bội liếc mắt một cái ngay sau đó khỏe miệng lộ ra không sao cả tươi cười ngươi cho rằng ta nguyện ý mỗi ngày lưu tại tiên môn sao ta đã sớm chán ghét còn có ngươi ta cũng đã sớm chán ghét ngươi nói cái gì a? xuân hy chúng ta không phải hảo tỉ muội sao đúng vậy chúng ta hai cái là tợ lặt tiệp hoa tỉ muội Ngươi biết cái gì là tợ lặt tiệp hoa tỉ mội sao? Nhìn xem này ngự hoa viên, chân chính hoa tỉ muội đều là sóng vai mà đứng, ngươi tươi đẹp ta hương thơm, cho nhau chiếu giỏi. Mà tới rồi vào đông, chân chính hoa đã sớm rơi xuống, chùi lủi khó coi làm sao bây giờ. Liên làm chút giả hoa, nhìn cũng tươi đẹp đẹp, kỳ thật ta, mọi người đều biết, đó là giả. Dùng giả hoa hình dung các nàng chi gian cảm tình. Tiểu bội chịu không nổi, ngươi nói bậy. Chúng ta rõ ràng là hảo tỷ muội ta đem ngươi đương thân tỷ mội giống nhau đối đãi. Thân tỷ muội cũng sẽ từng người gả chồng A. Xuân Hy vô tình đem tiểu bội một phen đẩy ra, ta quản không được ngươi, ngươi nguyện ý liền lưu lại, không muốn liền đi thôi. Không cần quấy rầy ta trở thành ta tới quát mắng yêu vương phi. Buồn cười, ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta không muốn xuất giá đâu? Ta là nửa yêu A, ta trên người có một nửa yêu tộc huyết mạch, đi yêu tộc lánh địa lại làm sao vậy? Ngươi luôn miệng nói sẽ chết, như thế nào, ước gì ta gả qua đi xui xẻo đúng không? Tiểu đội thương tâm không thôi, khóc đến thở hồn hẹn. Xuân Hy bước chân đốn hạ, vẫn là không có quay đầu lại, xài bước tốn thật dài làn váy đi rồi. Nhìn đến Ninh Tân chỉ cùng hướng thiên một, khỏe miệng nàng mỉm cười, khó được nhìn thấy hai vị sư huynh. Hai vị sư huynh là cố ý vì ta đưa gả tới sao? Xuân Hy đa tạ, nàng lễ nghĩa chu đáo hành lễ. Linh Tân chỉ còn thôi, hướng thiên căng thẳng mận khẩn môi. ngươi, chính là nghiêm túc, Tự nhiên là thật. Thứ tiên môn ra tới khi, liền tưởng tốt. Các ngươi trưởng môn thế nhưng cũng đồng ý. Không đồng ý lại như thế nào, đây là ta mệnh A Xuân Hy trên mặt mỉm cười không thể nghi ngờ là phi thường phù hợp lễ nghi, nhưng mà nhìn quá làm nhân tâm thương. Hướng thiên một con nhìn thoáng qua liền dịch hai. Không biết như thế nào, hán tình nguyện nhìn đến trên lôi đài phi dương ước ngạnh. Dưới lôi đài âm như tính kê Xuân Hy, cũng không nghĩ nhìn đến hoàn toàn thu liễm góc cạnh, trở nên khéo đưa đẩy cười nhạt Xuân Hy. Khu! Kỳ thật, ngươi không phải không có cách nào thay đổi. Như thế nào sửa? Để cho người khác thay thế ta, thừa nhận ta hẳn là thừa nhận sao? Xin lỗi, ta sinh có ngạo cốt, không hiếm lạ. Hướng thiên ngẩn ra giật mình nhìn giờ phút này về ngoài an diện lộng lây, mị diễm kinh người Xuân Hy, nàng thu liễm ngày thường bén nhọn góc cạnh. Nàng thay đổi rất nhiều ác liệt tiểu tính tình. Nhưng nàng vẫn là nàng. Là cái kia bị vạn yêu thành đuổi giết cũng không sợ hãi. Tiêu căng tùy hứng bị người cứu giúp cũng tuyệt không dễ tin. Rơi vào tuyệt địa cũng không nụ chí tuyệt vọng người a Hào một cái không hiếm lạ. Ta, bồi ngươi đi. Linh tân chỉ kinh hãi, hướng minh, ngươi như thế nào? Ta đi không được thượng giao lĩnh sao? Không phải. Nhưng sư phụ ngươi sẽ đồng ý ngươi đi sao? Ta tông môn đệ tử đều phải ra ngoài rèn luyện trước kia liền có tổ sư đi qua thượng giao lĩnh ta vừa lúc cũng coi như là vừa lúc gặp còn có liền bồi Xuân sư muội đi một chuyến hai ngày sau sở quốc dùng nhất Long Trọng nghi thức đưa gà đích trưởng công chúa Thái Bình đến từ Tiên Minh người phát hiện vị kia thân ở 16 nâng Hồng tiệu là chân chính Xuân Hy nàng bản tâm phủ thật sự quá đặc biệt vẫn tâm phủ căn bản tìm không thấy phòng chế cho nên nàng là thật sự phải gả. Mà không phải nói dối thoái thác Vậy thôi Bằng không bọn họ khẳng định phải đương trường chọc thủng Tiểu tâm cơ ở tiên minh Cùng yêu tộc hòa bình hiệp nghị trước mặt Nhưng không được việc Xuân Hy nếu là dám phản kháng Chờ đợi nàng chính là không lưu tình chút nào cưỡng chế Tiên minh lai khách tận mắt Nhìn thấy đưa gả đội ngũ ra vương cung Sắp chia tay tiếp thu sở quốc Con dân đưa tiễn Mười dặm trường ai Sở hữu nam nữ ba cánh Đều đồng thời quỳ xuống Cung Tiến Thái Bình trưởng Công Chúa Điện Hạ. Cung Tiến Thái Bình trưởng Công Chúa Điện Hạ. Từng tiếng truyền xa. Mỗi một cái nghe được người, lại sẽ lặp lại. Thanh âm chấn động nhân tâm. Nguyên lai, đây là nhân tâm sở hướng. Chương hai trăm hôn lễ kinh biến. Xuân Hy xuất giá. Thập lý hồng trang. Sở quốc cơ hổ giữa không trung nửa cái quốc hố, mấy trăm năm tích lũy. Đương nhiên, chân chính quý trọng, sớm bị Xuân Hy thu quát một phen. hoặc là đưa giao cho phủ tiên môn hoặc là phân tặng cấp chư vị sư huynh đệ tỷ muội lưu cái kỷ niệm phàm tục tài vật tất nhiên là không thể cùng yêu tộc xính lễ đánh đồng sở quốc cũng không có có hại ngược lại đại kiếm lời một bút dựa vào yêu tộc xính lễ quốc nội mấy thành phố lớn đều khai bữa chú học viện từ phủ tiên môn phái đệ tử thường trú chuyên môn truyền thụ đơn giản hóa bữa chú này đây xuân hy đi rồi một tháng Sở quốc ở lấy tiểu hoàng đế vì tối cao người lãnh đạo hạ, chẳng những không có quốc lực suy yếu, mà là phát triển không ngừng. Thế tư, mới biết được là Xuân Hy đã đánh hảo cơ sở, kẻ tới sau chỉ cần không sảng bậy, tự nhiên vững vàng phát triển. Huyền Tinh Hải, đưa cả đội ngũ tới rồi nơi này, liền không thể đi trước. Quát mắng yêu vương sớm phái thủ hạ mấy đại tướng lãnh lại đây nên đón, trên danh nghĩa là vương phi Xuân Hy, là đoàn người trung trọng trung chi trọng, bị tách ra quản thúc. Không, là đơn độc chiếu cố. Cùng đi Xuân Hy tới hướng thiên một, một tấc cũng không rời, không thể. Tới rồi ta yêu tộc lĩnh vực, chúng ta nói có thể, liền có thể. Đối mặt yêu tộc đón dâu đội ngũ cường thế, Xuân Hy cân nhắc một phen, đạm đạm cười, thôi. Hướng sư minh, giúp ta xem trọng của hồi môn đi. Hướng thiên một lộ ra ưu sắc, mới vừa bắt đầu liền như thế đối chọi gay gắt về sau nhật tử có thể hào quá. Hán triều Xuân Hy đầu đi cảnh thận ánh mắt, Xuân Hy gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sớm có chuẩn bị. Yêu tộc đem Xuân Hy thỉnh nhập một tòa ốc trong núi, này ốc thật lớn vô cùng, nội bộ có khắc động thiên, cất chứa một phương tiểu thế giới, thanh tuyển dòng suối nhỏ, thanh sơn cây xanh, nội hoa viên kiến tạo tựa như tự nhiên. Tính toán hạ, Xuân Hy ở nơi này, cũng không tính bạc đãi đi. Chỉ là Úc Sơn là yêu tộc thánh vật, khả đại khả tiểu, giấu ở sóng biển không thấy bóng dáng. Nội bộ lại có một cổ nồng đậm yêu tộc hơi thở, quỷ mị mà quái dị, cùng tiên môn lưu động cái loại này thiên địa chi linh, thanh triệt lại linh động, khác hẳn bất đồng. Xuân Hy ngồi ở một thốc hồng diễm diễm mặt quỷ hoa hạ, tinh tế phân biệt yêu chi linh cùng tiên chi linh khác nhau. Một lát sau phát hiện, không có khác nhau. trừ bỏ từng người hơi thở bất đồng, yêu tộc linh khí, nàng có thể sử tiên linh đồng dạng, hai loại linh lực nàng đều vận chuyển không ngại. Là thể chất nguyên nhân. Nửa yêu còn có loại này chỗ tốt. Nàng trộm thí nghiệm, dùng yêu tộc linh khí thúc giục bùa chú, đến ra hiệu quả không sai biệt lắm kết luận. Có lẽ cụ thể mỗi một cái bừa chú có rất nhỏ khác biệt, nhưng tổng hợp tới nói, không có gì quá lớn khác biệt. Lý luận thượng, yêu tộc cũng là có thể tu hành bùa chú. Thiên thần giới yêu tộc, cùng nàng biết yêu tộc, rốt cuộc có cái gì bất đồng. Vấn đề này, bối rối Xuân Hy hồi lâu. Đã tới thì an tâm ở lại. Nàng đảo cũng không chút hoang mang, nương ở Úc Sơn Nhật Tử, mỗi ngày dụng tâm thể hội yêu chi linh, tư duy phát tán, đem đơn giản hóa bùa chú Bảo Điển tăng thêm rất nhiều tân bữa chú, nhưng dùng yêu chi linh thôi hóa, được đến càng tốt hiệu quả. Úc Sơn nội không biết nhật nguyệt ưu khuyết điểm. Ngày này, Xuân Hy véo chỉ tính tính, hẳn là mau tới rồi đi. Đưa tới yêu tộc người hầu, mới biết còn kém xa đâu. Thánh Úc Sơn hành đến bay nhanh, một ngày nhưng đến. Chỉ là mặt sau như vậy nhiều đưa gả phàm nhân làm sao bây giờ? Không thể toàn bộ vứt bỏ đi. Xuân Hy thích hợp thượng đi rồi bao lâu, cũng không để ý, nàng quan tâm chính là tiến lên lộ tuyến, sớm muộn gì, nàng phải rời khỏi A. Tự nhiên yêu cầu một cái chuẩn xác định vị. Mênh mang huyền tinh trên biển, trừ bỏ không trung chính là nước biển, cũng không có rõ ràng vật kiến trúc, muốn như thế nào định vị. Rất đơn giản, dùng bừa chú. Tọa độ nguyên điểm. Chính là nhị tổ ngoại thân hóa thân. Xuân Hy thân thủ vì nhị tổ ngoại thân hóa thân vẽ đôi mắt, hai người sớm đã có ẩn ẩn liên hệ. Vô luận chỗ nào, chỉ cần Xuân Hy tưởng là có thể dựa vào ngoài thân hóa thân định vị chính mình vị trí. Ta muốn ra ốc Sơn nhìn xem. Không được. Yêu vương có lệnh, thân vương phi không được rời đi. Ta lại không có nói phải rời khỏi. Ta chỉ là ghét bỏ nơi này phong cảnh xem đủ rồi, xem chán ghét. Nghĩ ra đi chuyển vừa chuyển. Người hầu nghĩ nghĩ, dẫn Xuân Hy ra hậu hoa viên, đi vào một chỗ lớn hơn nữa không gian, lần này là thác nước đổi chiều, cây ăn quả thành rừng. đây trời ráng đỏ, đá mây làm nổi bật đến đỏ đậm núi lửa giống phun trào giống nhau. Xuân Hy vui vô cùng. Nàng cảm nhận được ngọn lửa cường đại năng lượng, yêu chi Linh cũng là phân thuộc tính. Mặc kệ này cổ Linh lực rốt cuộc như thế nào phân loại, Xuân Hy vội vàng hấp thu mình dùng. Ngay qua ngày, núi lửa bàng bạc năng lực cũng không thấy thiếu. Hấp thu đến đan điền no căng, ẩn ẩn có điểm ăn no căng, nàng mới dừng tay, sờ sờ núi lửa phun trào sau thổ nhưỡng, rất là vui sướng thu một bộ phận cắt đất, mang về tính toán làm thực nghiệm. Lại một lần tính toán ra ngoài. Lần này yêu tộc người hầu khẽ cắn môi, lanh Xuân Hy đi vào một chỗ màu xanh thẳng hồ nước trước mặt. Không cần nói thêm cái gì, Xuân Hy liền ngoan ngoãn vô cùng ngồi ở hồ nước bờ biển. Chống cằm lẳng lạng thưởng thức hồ nước Mỹ Lệ. Yêu chi Linh tùy ý lan tràn, cùng lúc ban đầu ở Úc Sơn cảm thụ quỷ dị quỷ Mị hoàn toàn bất đồng. Ước chừng thuộc về thủy thuộc tính, đều có trời sinh thân nhân tính, Xuân Hy vui mừng tiếp tục hấp thu. Đan điền ở đã tràn ngập hỏa yêu chi Linh dưới tình huống, lại nhét vào đại lượng thủy yêu chi Linh. Hai loại linh khí chung sống hòa bình, cho nhau giao hội lại không xung đột. Xuân Hy cho rằng đây là thái độ bình thường. Liền tiếp tục cố lên. Thức mau, nàng lại lần nữa mở mắt ra, phát hiện chính mình ăn quá no rồi. Tục nữ nói, lại lần nữa nhị không thể luôn mãi. Nàng rất là tưởng tiếp tục khai quật ốc sơn càng sâu tầng không gian, nhìn xem mặt khác thuộc tính yêu chi linh. Đáng tiếc, không ai cho nàng cơ hội. Nhạ, ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao, tới rồi. Nhanh như vậy. Xuân Hy cũng không thất vọng, sửa sang lại hạ quần áo. Liền sải bước đi ra ốc Sơn cái giới. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh màu đỏ tươi. Hồng đến quá chói mắt. Xuân Hy lấy tay che đậy. Sau một lúc lâu, nàng mới hồi quá mức như tới. Vuông cánh tay, nhìn trước mặt thi hoành khắp nơi. Điểm mũi chân, tận lực không dẫm lên thi thể. Nhưng quá nhiều A muốn đi đến phía trước. Liền không tránh được dẫm đạp vài cái phần còn lại của chân tay đã bị cụt thừa hài. Đã chết không đáng sợ. Nhưng những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt còn ở chịu động, mới mẻ tựa như vừa mới từ chủ nhân trên người cắt xuống dưới. Xuân Hy nhịn xuống nôn mửa ý tưởng, gian Nan tiếp tục đi trước. Nàng khỏe mắt dư quang, chú ý tới này đó thi thể khuôn mặt, xác định đều không phải nhân tộc. Nhân tộc trung trường bốn con mắt, tam há mồm, rốt cuộc phi thường hiếm thấy. Mà ngã vào nơi này, ngũ quan cắt có các đặc sắc, thế nhưng cực nhỏ là hai điều lông mày hai chỉ mắt. Một cái mũi một trương miệng mặt bộ bố cục Đi rồi ước chừng năm sáu trăm trượng, Xuân Hy đã chết lặng, thô sơ giản lược một số, ngã xuống yêu tộc ít nhất có ba bốn ngàn người. Thẳng đến đi ngang qua một cái cột mốc biên giới, nàng thiếu chút nữa xem nhẹ, đi qua đi hai bước mới quay đầu trở về. Nhẹ nhàng đẩy ra một con con rơi yêu cánh, nhìn kia cột mốc biên giới viết thượng giao lĩnh. Thực hảo, đây là nàng gả tới địa phương, đã thành địa ngục. Mặc cho ai thấy như vậy một màn, cái này cảnh tượng, đều trung thân vô pháp quên đi. Xuân Hy, chạy mau. Quát mắng yêu vương đã bị xử tử. hắn thủ hạ người cũng đều đã chết. Người chạy mau a! Chạy. Có thể chạy trốn nơi đâu. Xuân Hy lòng bàn chân như sinh can, lớn tiếng nói. Xuân Hy là hòa thân tới công chúa, nếu có thể không gả, liền không tới. Nếu tới, phải phụng mệnh thành hôn. xin hỏi quát mắng yêu vương hiện giờ ở nơi nào trống giống đại môn rộng mở tứ tung ngang dọc bị bó nhân tộc hoảng sợ bất an một người mang theo màu bạc mặt nạ thiếu niên bả vai thon gầy trong tay cầm một phen tiểu đao thong dong đi ra hắn trên người không có một tia huyết sắc là này che trời tích ngày duy nhất một mà sạch sẽ màu bạc vừa mới ngươi không phải gặp qua quát mắng gặp qua theo ta tới khi gặp qua đám kia thi thể ai Xuân Hy hồi tưởng một chút, mới nghĩ đến phong cách đặc thù, không có hình người, cũng là nàng chính mình duy nhất dùng tay đụng chạm vị kia, chính là cột mốc biên giới thượng con rơi yêu. Nguyên lai quát mắng yêu vương, là một con con rơi sao? Ha ha, hắn còn không bằng con rơi, ăn sống rồi bốn nghìn nhiều chỉ con rơi, vẫn là vô pháp huyết mạch phản tổ, dựa vào sử dụng ma trận thôi phát mới có thể tấn chức yêu vương cảnh giới. Hừ, cho rằng có thể giấu giếm được ta đôi mắt. Nam mơ, ta là yêu thần dưới tòa tuần tra sử, quát mắng trừng phạt đúng tội, đã bị ta xử tử. Ngươi, nhân tộc nữ hải, ngươi nếu là sớm hai ngày gả lại đây, ta liền đem ngươi trở thành quát mắng gia quyến, cùng binh giải. Xuân Hi hít sâu một hơi, nỗ lực duy trì trên mặt mỉm cười, quát mắng yêu vương không phải mới lên làm yêu vương đi. Nghe nói hắn thành danh cũng đã mười mấy năm. Như thế nào tuần tra sử đại nhân mới phát hiện? Ừ. Màu bạc mặt nạ thiếu niên khinh thường giải thích, chỉ là nhìn chằm chằm Xuân Hy vài lần, không hề để ý tới nàng. Xuân Hy cũng không tự tìm mất mặt, nàng lại không phải thật sự tới liên hôn, Quát mắng đã chết, liền đã chết đi. Quan sát một chút hoàn cảnh, nàng chậm rãi lui xuống đi, muốn tìm cái địa phương an trí. Chỉ là nơi này thi hoành khắp nơi, căn bản không thích hợp cư trú Hướng sư huynh, Quát mắng yêu vương đã chết, này hôn nhân không làm đếm. Cũng là ta vận số không tốt, một mấy ngày có lẽ liền không nhiều chuyện như vậy. Hướng thiên một mặt sắc lãnh đạo ngươi quá ngây thơ rồi. Lấy ma trận yêu cầu tấn chức, yêu cầu đại lượng yêu tộc tinh huyết. Ngoài ra bảy trận tài liệu nơi nào tới. Triết phái chính là trận pháp người thạo nghề. Hướng thiên canh một là trong đó người xuất sắc, vừa nghe nói ma trận tấn chức, liền lập tức suy tính rất nhiều chuyện. Vì không dẫn người chú ý. Ta đoán quát mắng nhất định hoa một hai trăm năm thời gian chậm rãi thu thập tài liệu. Hoặc là sấn ra ngoài, hoặc là tập kích nhân tộc thành thị. Tiểu đánh tiểu nháo, làm yêu tộc bên trong chỉ cho rằng hắn nhất thời xúc động, khống chế không được trong cơ thể cùng tính. Chỉ có như thế cẩn thận, mới có thể tránh đi yêu tộc ngờ vực. Hơn nữa một khi tân chức thành công, hắn liền càng am hiểu ẩn nấp tin tức. Người nói, hắn cầu hôn cưới vợ, náo thiên hạ đều biết. Dự tuyển vị hôn thê vẫn là thiên môn quan xuất thần, nay chứng minh yêu tộc bên trong sớm đã tán thành hắn. Sao có thể ở ngươi xuất giá, trùng hợp như vậy thời điểm bại lộ? Xuân Hy Cả Kinh, hướng sư huynh ý tứ, là có nội quỷ bán đứng hắn. Là, cụ thể tình huống không biết, nhưng suy đoán là theo hắn hồi lâu, thâm chịu tín nhiệm thuộc hạ. Xuân Hy nhẹ nhàng thở dài, nàng là ma đạo thế gia người, đối ma đạo trời sinh không giống người khác như vậy bài xích. Kỳ thật có cái gì đâu. Ma đạo bất quá là đi một cái lộ, nói lối tắt cũng hảo, nói ly kinh phản đạo cũng thế, tóm lại cũng là đạt thành mục tiêu một cái biện pháp. Nếu là quát mắng tồn tại, nàng sẽ không kỳ thị đối phương giữa ma trận tấn trước. Nhưng đều đã chết, nàng cũng chỉ có thể buông tay, đồng thời cảnh giác lại cảnh giác, ngàn vạn không thể bại lộ chính mình tinh thông ma đạo công pháp. Quát mắng thủ hạ không sai biệt lắm đều bị cái kiêm màu bạc mặt nạ thiếu niên giết chết. Bất quá chỉ cần chúng ta đem nội quỷ sự tình nói cho đón dâu yêu tộc, bọn họ tự nhiên sẽ bài tra. Bất quá chúng ta việc cấp bách, vẫn là trước hết nghĩ tưởng làm sao bây giờ. Theo lý mà nói, Tân Lang đã không còn nữa, kia hôn nhân liền tự động giải trừ. Nhưng đi vào này yêu tộc. Quy củ cùng nhân loại khác nhau rất lớn. Xuân Hy căn bản liền không muốn chạy, nàng tưởng chính là không có hôn nhân bảo hộ, như thế nào đem của hồi môn đội ngũ đưa trở về. Bình bình an an, không chọc người chú ý, đưa về sở quốc cảnh nội. Hướng thiên một biết nàng tâm ý, kỳ thật dọc theo đường đi đã biến đổi biện pháp đem những cái đó trung thành và tận tâm sở quốc binh lính đưa trở về. Thủ đoạn bao gồm, đe dọa những cái đó lá gan nhược, thể chất không tốt hạ thuốc sổ, có vướng bận mệnh này truyền tin. Mê rượu cố ý hại này uống say chậm trễ hành trình, ham mê nữ sắc thiết cục. Người đều có nhược điểm, đường xá như vậy trường, cũng đủ hắn thiết kế. Bởi vậy, cuối cùng còn lưu lại hơn 20 người, cơ hồ là trung thành đại danh tử, bọn họ làm lơ bất luận cái gì vừa đe dọa vừa rụ dỗ nguyện ý vì xuân hy lên núi đao xuống biển lửa. Hướng thiên một phản mà rất nhiều thủ đoạn không dám dùng. Nơi này chính là tấn chức ma trận. Thượng giao linh yêu khí mười phần, duy nhất phát ra quỷ dị tối nghĩa địa phương, đảo cũng không khó tìm. Các loại huyền ảo phù văn phát ra nhàn nhạt vầng sáng. nhan sắc thiên hắc ma khí ngẫu nhiên cùng yêu chi linh hỗn hợp vậy lẫn lộn cùng nhau lại khó phân chia hướng thiên lạnh lùng lánh nhìn ma trận khó trách yêu tộc phải đối tự tiện sử dụng ma trận nhổ cỏ tận gốc ma khí thật là yêu tộc thiên địch xuân hy kiệt lực không chế đến từ linh hồn hấp dẫn thân thể của nàng là nửa yêu có thể hoàn mị cất chứa tiên chi linh cùng yêu chi linh nhưng nàng còn có một giọt tinh huyết là đến từ bản thể khương ánh còn có linh hồn của nàng Ma khi đối thể chất yêu cầu không cao, đối thần thức, đối thần thức thuộc tính lại yêu cầu cực cao. Khương ánh bản thể là ma hiểm thân thể. Trời biết nếu là bản thể lại lần nữa, ma trận sẽ phát sinh cái gì dị động. Kiệt lực khống chế kết quả là Xuân Hy quan khán liếc mắt một cái liền tỏ vẻ không thoải mái, phải rời khỏi. Hướng thiên một không để ý, liền đường vòng cùng Xuân Hy rút đi. Bọn họ đã tận lực tránh đi, nhưng ai tưởng tưởng ngoài ý muốn luôn là đột nhiên tập kích. đón dâu thuộc về quát mắng yêu vương thân tín một hồi tới phát hiện thượng giao linh chủ tử đã chết thường ngày bằng hưu huynh đệ cũng đã chết cái sạch sẽ thế nhưng sinh đồng quy vu tận ý tưởng bọn họ bay vọt mà đến vọt tới ma trận thượng hiến tế chính mình hướng thiên một phản ứng lại đây đã chậm chỉ có thể kéo xuân hy chạy mau xuân hy một mặt chạy gấp nhưng khống chế không được chính mình bản tính quay đầu lại nhìn ma trận sụp xuống Bay múa Ma Văn thật là mỹ lệ đến cực điểm. Nếu dùng đùa chúng ngôn ngữ, này đó Ma Văn đại biểu, nổ mạnh, phá hủy. Trong đó một cái hát chung mang theo kim sắc, đây là. Xuân Hy trong mắt hiện lên một tia đen tối, bung ra hướng thiên một tay, đem hắn đẩy đến một bên, chính mình đón kia nói hát chung dùng tiền thay thế Ma Văn. Hướng thiên một trong mắt nhìn Xuân Hy bị cuốn vào từng vòng gợn sóng chung, vươn cánh tay muốn bắt trụ cái gì, nhưng thân thể căn bản nhúc nhích không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn gợn sóng tan đi, Xuân Hy biến mất không thấy. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh nào tới, theo Xuân Hy cùng nhau mất đi tung tích. Hắn vô lực dối tay nâng một nửa, tầm mắt toàn bộ là đỏ tươi, hoàn toàn hôn mê qua đi. linh 201 gặp lại. Nếu có một ngày, ngươi tốt nhất bằng hữu mất tích, lại không một điểm tin tức, ngươi sẽ như thế nào? Tinh xảo phòng ngủ nội, lư hương điểm giữa đốt mùi hoa hương liệu, sâu kín hơi thở trùng. Tiểu bội mơ thấy chính mình lần đầu tiên tiến vấn tâm thành, vì lễ mừng nơi nơi là châm ngòi pháo hoa, an mặc các màu phục sức du khách, còn có nối thành một mảnh xe hoa. Tiểu hai từ khắp nơi lùa giỡn, tuổi trẻ nam nữ tình trạng ý thiếp, mỗi người sắc mặt đều mang theo ý cười. Duy độc nàng, giống một cái lần đầu tiến trình đồ nhà quê, kinh hoàng thất thố, tay cũng không phải tay, chân cũng không phải chân, khủng hoảng bất an nơi nơi đi, đi rồi nửa ngày, túi đầu vừa thấy. nước mắt cầm lòng không đậu đi xuống rớt vội vàng tốn người hỏi ngươi phía trước gặp qua ta sao thấy ta mang theo cái gì vào thành ta ta giống như ném đồ vật ngươi ném cái gì a không biết không biết ngươi hỏi ta hào hào cười ngươi ném thứ gì không biết lại tới hỏi người khác trong lúc ngủ mơ tiểu bội cấp gào khóc a là người ta ném người ác mộng bừng tỉnh tiểu bội mê mang ngồi dậy Liền thấy hơi mỏng lụa mỏng trung, sớm có ánh mặt trời phóng ra tiến vào Một sơ chán, toàn là mồ hôi lạnh. Cho phép ở một bên hai tháng được rồi, biết ngươi ném người hảo đi. Có thể hay không bắt tay tùng tùng, ta cánh tay đều mau bị ngươi tung rớt. buông ra tay, tiểu bội còn bảo trì đờ đẫn biểu tình, cũng không hỏi cho phép như thế nào chui vào nàng phòng ngủ, lập tức lên xuyên dạy, vòng đến bình phòng sau đi thay quần áo. Nơi này là thiết lâm thành. Thành chủ nội phủ. Nếu nói cho ba năm trước đây tiểu bội, nàng lại ở chỗ này cắm dễ, cùng cao ngạo kiêu căng cho phép chấm dứt thành sinh ý đồng bọn, quan hệ mật thiết, nàng khẳng định cho rằng đây là thiên đại chê cười. Nàng lại không thích cho phép, càng không thích thiết lâm thành không khí. Làm gì tới nơi này? Nhưng ai biết thế sự biến hóa đâu? Như là sóng lớn, bất động một tiếng tiếp đón liền mãnh liệt che lại, không phải do ngươi dãy rùa phản kháng. cho phép hiện giờ là nên ngang vào nhà thần thái tự nhiên ngồi ở chủ nhân vị trí thượng cầm lấy người hầu cấp tiểu đội chuẩn bị điểm tâm bữa sáng cảm thấy không đủ còn tùy ý phân phó lại nhiều điểm thật là không chút khách khí cũng là đều hợp tác 3 năm là phi thường quen thuộc đồng bọn các nàng sinh ý bao hàm điểm tâm phô rượu phô nước hoa phô cùng với nữ nhân dùng cửa hàng son phấn ai có thể nghĩ đến mấy người phụ nhân lăn lộn ra tới cửa hàng Thị khẩu còn không tính đặc biệt hảo, thế nhưng quy mô càng lúc càng lớn. Không thể so kinh doanh giản dị bùa chú cửa hàng kém nửa điểm. Cho phép phụ trách cụ thể hoạt động, tiểu đội phụ trách nghiên cứu, cải thiện sản phẩm. Không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau tín nhiệm, mới đi đến hôm nay. Uy, ngươi chừng nào thì có thể nghĩ thông suốt A. Kỳ thật trang phục phô phi thường kiếm tiền. Ngươi liền vì cuối cùng cùng Xuân Hy xảo một trận, phi không làm trang phục sinh ý. Mệt không mệt đâu à? Cùng ngươi đã nói, không được để. Không để cập tới liền không để cập tới. Vậy ngươi lần sau làm ác mộng khi, có thể hay không đừng lôi kéo ta nói ta ném người ta mất mặt, ha ha. Ta hoài nghi Xuân Hy thật sự đã trở lại, nghe thấy cái này cũng sẽ tức giận đến đánh người. Tiểu bội thay một thân lưu loát nam trang, qua đi điểm Mỹ tươi cười không ở, lành giống như cục đá, vậy chờ nàng trở lại, muốn đánh ta rồi nói sau. Ba năm. Thời gian giống như vội vàng ở khe hở ngón tay gian trốn hạc cát, muốn nỗ lực nắm lấy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn trôi đi. Đối với cuối cùng một mặt, vì cái gì cãi nhau, tiểu bội đã nhớ không rõ, tựa hồ là vì một kiện thật xinh đẹp siêm y gì ấy. Rốt cuộc là cái gì siêm y gì tới. Tiểu bội cố tình không cho chính mình suy nghĩ. Bởi vì mỗi một lần tưởng, trong lòng đều ẩn ẩn làm đau. Thói quen sau, nàng cơ hồ không đi dạo phố thị. không xem bất luận cái gì đẹp ăn mặc. Ở Thiết Lâm Thành, sinh ý làm được lớn như vậy, nàng dựa thu vào mua thành chủ hứa ra bên cạnh tòa nhà lớn, thuê rất nhiều hạ nhân hầu hạ nàng. Nhưng trên dưới mọi người, đều ăn mặc xám xịt quần áo. Cái nào dám mặc hơi theo điểm hoa, sắc thái tươi đẹp, liền sẽ đã chịu tiểu bội phá lệ chú ý. Thời gian lâu rồi, tất cả mọi người biết chủ gia tuy rằng là tuổi trẻ cô nương, nhưng trời sinh tính đơn giản. Không thích người xuyên hoa huệ lộc lấy. Ngươi cũng đừng quá thương tâm. Ta không phải đã sớm đã nói với ngươi, tìm nghiên tri đại phủ sư bói toán quá. Xuân Hy a em đẹp tồn tại đâu? Không cần ngươi vô nghĩa. Thật không cần. Năm đó là ai khóc sướt mướt chúng ta tay háo hỏi ta Xuân Hy cứu cứu Xuân Hy. Đáng thương Xuân Hy chúng kế. Cho phép câu lấy tiểu bội bả vai, hai người cùng hướng thiết lâm thành chuyên làm nữ nhân sinh ý chín cùng phố đi đến. Trong lúc tiểu bội mấy lần tưởng đẩy ra sinh ý đồng bọn dây dưa, nghề hà cho phép triển công nhất tuyệt, ngành kéo không bỏ. Người cũng nên đi ra. Xuân Hy là người, mọi người đều biết. Nói nàng nhận mệnh, ta mới không tin. Liên tính ở tuyệt địa, nàng cũng có thể phản kích. huống chi nàng năm đó mang theo đại lượng của hồi môn tài vật. Thượng giao lĩnh đến nay không tìm được này đó của hồi môn chạy đi đâu. Đúng rồi, các ngươi phủ tiên môn đại khái cũng cho nàng không ít thứ tốt. bằng ngày đó nàng đi nơi nào không thể dừng chân người cả ngày đông tưởng tây tưởng liền không nghĩ tới có lẽ xuân hy quá khá tốt đủ rồi Ngươi đủ chưa tiểu đội lạnh mặt đem cho phép sau này đẩy chính mình vào cửa hàng son phấn lại là một buổi sáng nghiên cứu chế tạo sắt thái điều hòa lấy mùi hoa nàng tam đại bổn phụ trung có một quả là hương phủ đối các loại hương khí mẫn cảm cực kỳ phân biệt trong đó hương khí nơi phát ra Phân tích trong đó phối liệu nhiều ít, cùng với đối nhân thân các loại thích hướng cấm kỵ, tỉ như làm nhân tâm thần yên lặng, hoặc là tâm tình kích động. Nếu không phải dựa vào này phân điều hương bản lĩnh, nàng đã sớm không tiếp thu được đả kích to lớn, trở nên tinh thần xa suốt. Mọi mệnh một buổi sáng, ra tới khi nghe được cho phép thanh âm. Người nói chính là thật sự. Thật sự là Xuân Hy. Chủ nhân, ngài là biết đến, tiểu nhân từ trước ở tiên môn đương quá thanh khiết tư người hầu. Gặp qua Xuân Hy Đại Nhân nhiều lần. Mỗi một lần, xem đều là bóng dáng. Xa xa, mơ hồ phảng phất là. Đừng cho ta mơ hồ phảng phất, lời này ta như thế nào cùng các ngươi đại chủ nhân công đạo. Rốt cuộc là, hoặc là không phải. Tiểu nhân chỉ có thể nói, thấy được một cái cực giống Xuân Hy Đại Nhân bóng dáng. Hôn trướng. Vậy ngươi như thế nào không vòng đến phía trước nhìn kỹ liếc mắt một cái. Xác nhận rốt cuộc có phải hay không. Nhưng, tiểu nhân không dám a Từ trước ở tiên môn thời điểm, tiểu nhân liền không dám ngẩng đầu nhìn Xuân Hy Đại Nhân. Nàng có như vậy dọa người sao? Xem cũng không dám xem. Bởi vì, bởi vì Xuân Hy Đại Nhân quá xinh đẹp. Đi đi đi. kêu ngươi tới hỏi chuyện, ngươi đảo chụp lên ngựa thí. Cho phép đuổi rồi cửa hàng việc, khỏe mắt dư quang liếc đến tiểu bội. Làm bộ lơ đãng bị phát hiện bộ dáng. Ai nha, làm ngươi nghe được. Tiểu bội cắn răng. Ngươi lại xử cái gì quỷ kế? Tưởng lừa gạt ta khai ngươi trang phục cửa hàng, cũng không cần lấy Xuân Hy đương lấy cớ. Lời này nói như thế nào, cũng không phải người đầu tiên lại đây nói, gặp qua Xuân Hy. Từ khi ta giàn bố cáo, có Xuân Hy tin tức giả thưởng Linh Châu 10 vạn, cái nào nguyệt không thu đến giờ tin tức giả? Cũng liền năm nay thiếu điểm. Nói xong, cho phép cô ý nói, ta cho rằng ngươi mắc mưu bị lửa, đã thói quen đâu. Tiểu bội tức giận đến không để ý tới nàng. Chính là sắc trời đem văn khi, tiểu bội bỗng nhiên tới rồi hứa ra, hỏi cho phép, nếu Xuân Hy thật sự tới thiết lâm thành, có thể hay không dạo trang phục cửa hàng. Đó là tự nhiên, nàng như vậy thích đẹp siêm uy, ta nhớ rõ nàng từ trước ở tiên môn liền chính mình quyết định rất nhiều tiên môn lễ phục. Trước khi đi còn phun tảo tiên môn thẩm mỹ, có thể thấy được hôm nay tính là che giấu không được. Tiểu bội không hề chần chờ, hảo. Vậy làm đi. Nói xong, quay đầu liền đi. Cho phép nâng cánh tay tưởng tiếp đón cơm chiều cùng nhau ăn, thấy thế thở dài, hảo hảo một người, đều biến thành bộ răng, gì? Lại là vì tiên môn kia nha đầu. Nhị thúc. Cho phép quay đầu lại, nhìn đến hứa thiết anh, nhịn không được oán giận nói, cũng không phải là. Từ Xuân Hy vô duyên vô cớ ở Thượng Giao lĩnh sau khi mất tích, tiểu đội liền thay đổi một người tựa mà. Mất tích, không đại biểu đã chết. đúng vậy nghiên tri đại phù sư bòi toán cũng nói như vậy xuân hy còn sống chỉ thượng giao lĩnh tìm khắp cũng không tìm được người mà huyền tinh hải một mảnh gió êm sóng lặng cái gì dấu vết cũng không có sống sờ sờ một người nói biến mất liền biến mất tổng cứ gọi người hoài nghi nhị thúc ngươi nói có phải hay không yêu tộc nội đấu có người trộm nhìn chúng xuân hy tưởng hành đao đoái. bằng không như thế nào quát mắng yêu vương cũng là đường đường một phương yêu vương Nói như thế nào chết thì chết. Hứa thiết anh kỳ thật so chất nữ càng chú ý chuyện này, thậm chí trong đó. Cũng nổi lên điểm không quá sáng rọi tác dụng. Nhưng bản tâm mà nói, hắn không phải vì tự thân ích lợi, đối Xuân Hy cũng không có bất luận cái gì không hề yêu ghét chi tâm. Xuân Hy nàng xuất ra quá sớm. Cũng không phải là. Nhắc tới chuyện này ta liền tới khí. Rõ ràng đều kéo chín nguyệt, tùy tiện lại tìm một cái cớ, kéo qua một tháng. Liền đem quát mắng yêu vương, kéo đã chết. Căn bản không cần hòa thân đi. Thật là xui xẻo a Đây là ý trời. Yêu tộc chi biến, chúng ta xa ở tiên minh, nơi nào có thể biết được. Hứa thiết anh thuận miệng nói, ngươi làm buôn bán về sinh ý, kỳ thật sự tỉnh chớ nên muốn liên lụy. Gần nhất tiên minh có chút không xong, lưu tâm chút. Biết rồi, nhị thúc, ta lại không phải tiểu hài tử. Chứ bỏ hàn triệt. cũng chỉ có kiếm tiền mới làm cho phép hưng thú mười phần. Nói làm liền làm, cửa hàng đã sớm tìm hảo, nhân thủ cũng là có sẵn, bội hy chiêu bài treo lên. Nghe bạch bạch bạch pháo thanh, cho phép cảm thấy mỹ mãn, mới mặc kệ phù tiên môn lại xếp vào nhiều ít tám tuyến, rốt cuộc khâu và quần áo đùa chú cũng là phù tiên môn nghiên cứu ra tới, muốn hoàn toàn tránh cho, nàng chỉ có thể liền tiểu bội đều không cần. Khai nửa tháng sau, sinh ý quá hòa bạo, cũng không đủ cầu. lập tức khai đệ nhị ra ba tháng không đến cho phép đã phái người đến vạn yêu thành tìm tiên thành vẫn tâm thành chờ mà chuẩn bị khai trí nhánh cung thiết lâm vùng sát cổng thành hệ bình thường chu yêu thành thế nhưng cũng có đại thương hộ tới liên lạc tỏ vẻ khai cửa hàng có ưu đãi ha ha nữ nhân sinh ý thật là quá hảo kiếm lời ta liền biết cho phép bên người thị nữ trộm nói cho nhà mình tiểu thư nhị lao ra giống như cũng phái người trộm đi cửa hàng các ngươi có thể hay không làm việc nhị thúc muốn trực tiếp đưa đến hắn trong phòng đi lần sau loại này việc nhỏ không cần ta tới nhắc nhở chính là nhị lao ra muốn không phải nước hoa điểm tâm là bội hy áo ngực a chỉ có thể lượng thân định chế cho dù có số đo cũng không biết vị nào được sủng ái cho phép vô vô chính mình cái chán nhị thúc nội viện tính mặc kệ đến nhà mình chất nữ cửa hàng mua đồ vật còn lén lút Có thể thấy được bộ hy trang phục, đã rực rỡ tới trình độ nào. Cho phép hiện tại đặc biệt bội phục tiểu bộ ánh mắt, chuyên làm nữ nhân sinh ý cửa hàng có rất nhiều, nhưng lựa chọn mịt mờ lại cần thiết áo ngực, mấy khối thiếu thiếu vải dệt, là có thể đem cái kia bộ vị phụ trợ đỉnh bạc ngạo nhân, khó trách nữ nhân đều điên rồi giống nhau mua mua mua. Muốn để phòng có người hóa giải mô phỏng Mô phỏng là phòng không được, bất quá bộ hy vinh viên là tốt nhất. Tiểu bộ không làm tắc đã. Một làm chính là tốt nhất, lại lục tục đẩy ra mang hương vân, phòng hoạt, cùng với cải thiện lực hình, mang mát xa, mùa hạ mát lạnh, đủ loại chỉ cần có nhu cầu, nàng đều làm ra tới. Đây mới là hiểu biết khách hàng sở cần không người thời điểm, tiểu bội cắn góc chăn, hồi ước xuân hy từ trước nói qua nói. Nàng ngộng tưởng rất lớn rất lớn, lớn đến hy vọng khắp thiên hạ đều có bội hy cửa hàng. Nàng ngộng tưởng cũng rất nhỏ rất nhỏ. Nhỏ đến chỉ hy vọng có một người tương lai sẽ đặt chân bội hi cửa hàng, chính miệng đối nàng một tiếng tán thưởng. Nhiều hy vọng có một ngày có thể nhìn đến nàng A, nói cho nàng, không cần lo lắng ta, ta sẽ hảo hảo, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều sẽ hảo hảo. Lại một cái rơi lệ ban đêm. Bình minh khi, nàng giống thường lui tới giống nhau đi trước chín cùng phố bỗng nhiên đơn giản cho phép thần kinh hề hề ôm lấy nàng. Xong rồi xong rồi, ta xong rồi. Lại làm sao vậy? Ngươi nhị thúc nội chạch lại nổi lửa. Không không, so với kia nghiêm trọng nhiều. Ta vừa mới nhìn đến Hàn Triệt. Hàn Triệt, tiểu đội hồi tường hạ, Nga, chính là lệ hô anh vị hôn phu. Nhìn thấy liền nhìn đến, ngươi nếu là nhớ mãi không quên, không bằng cũng đi cầu hôn. Nói cái gì ngốc lời nói? Hàn Triệt hắn hiện tại có nhận biết hay không đến ta còn là không biết đâu. Ta hiện tại chính là do dự. Không biết là thoải mái hào phóng hỏi hắn hiện tại gọi là gì, nói cho hắn, chúng ta đã từng là bạn tốt, vẫn là coi như lần đầu gặp mặt. Tiểu đội hoàn toàn nhất không nổi hứng thú. Đúng rồi, hàn triệt cũng đi thượng giao lĩnh. So xuân hy đi còn sớm đâu? Phía trước chúng ta ở càn khôn đảo thời điểm, hắn đã bị vây ở thượng giao lĩnh. Không bằng đi hỏi một chút hắn, có lẽ hắn biết xuân hy rơi xuống đâu. Sao có thể? Tiểu bội căn bản là không nghĩ lãng phí thời gian, nhưng không làm gì được cho phép đối hàn triệt một lòng say mê, chỉ có thể theo đi qua. Hàn triệt, ngồi ở bội hy trang phục cửa hàng, trước mặt là mười mấy khay, bên trong phóng các loại nhan sắc phụ da hương hơn bữa chú, tự mang thanh khiết hiệu quả áo ngực. Chưa từng có nam nhân dám đặt chân nơi này, cứ việc tất cả mọi người biết nơi này bán chính là cái gì. Trải qua khi, lộ ra một cái lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. liền chạy nhanh vội vàng tránh ra. Mà nữ khách nhóm nhìn thấy nam nhân ở chỗ này nhiều xem hai mắt, cũng sẽ mắng chửi người. Nhưng hàn triệt, đại khái Mỹ Mạo có thể siêu việt giới hạn quá nhiều. Hắn nghiêng đầu chọn lựa, an tinh cùng thế vô tranh, năm tháng tính hảo, làm người nhất không nổi ngươi không nên ở chỗ này nói. Cơ hồ mọi người nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, chính là sương sở. Trên đời này còn có người như vậy. Như vậy Mỹ Mạo, Làm người cảm thấy thế giới tốt đẹp, sinh hoạt đều tràn ngập hy vọng. Cho phép tưởng trang mới gặp, tìm lời nói hàn huyên, hàn triệt túi đầu không nói gì. Cho phép tự giới thiệu, ta là người quá khứ bạn tốt hiểu rõ. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Hàn triệt không có phản ứng. Tiểu đội chịu không nổi, trực tiếp hỏi, ngươi nhận thức Xuân Hy sao? Biết nàng ở nơi nào sao? Xuân Hy Hàn triệt ngẩng đầu, đen nhánh hai tròng mắt nâng lên. Lộ ra một cái hoang mang biểu tình, Nga, ngươi là nói tích tích ra đương nhiên nhận được. chương hai trăm linh hai trời xui đất khiến. Tích tích. Tiểu bội nghe thành xuân hi hi, trong lòng một trận kích động, khẩn trương vô cùng nhìn hàn triệt, lộ ra chờ mong ánh mắt. Ngươi ở nơi nào nhìn thấy nàng? Nàng có khỏe không? Nàng hiện tại nơi nào? Hàn triệt đôi mắt thanh triệt không tì vết, ở hắn trong ánh mắt nhìn không tới một tia khói mù, thanh âm trong sáng, thức quang động a. Tiểu đội mê mang nhìn về phía cho phép, cho phép cũng là mơ hồ, thức quang động. Là địa phương nào? Ở thiên ma vực cùng yêu giới giao hội chỗ. Hàn triệt nói xong, sắc mặt bình tĩnh hỏi, các ngươi muốn đi sao? Ta có thể chỉ lộ. Đừng nói yêu giới nguy hiểm, chỉ là một cái thiên ma vực khiến cho người lông tơ đứng chồng ngược. Trời biết bình thường phụ sư đi, có thể hay không tồn tại trở về. Cho phép nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào sẽ chạy như vậy xa? Nguy hiểm như vậy địa phương. Hàng triệt tựa hồ không có nghe được nàng lời nói, chỉ là chính diện nhìn về phía tiểu bội, xem nàng do dự không có quyết định, liền nói, ngươi nếu là muốn đi, lại đến tìm ta đi. Ta. Nàng hào sao? Ân, Nó thực hảo. Hàng triệt gật gật đầu, như là bảo đảm cái gì. Lúc sau, liền chậm di di chờ trong tiệm tiểu nhị đem các loại chiêu bài hàng hóa dâng lên, nhìn đến vừa ý liền mua. Ánh mắt cư nhiên thực hảo, nhìn chúng đều là bạo khoản Cho phép khiếp sợ, tâm lý nói thầm, như thế nào hàn triệt sẽ mua nhiều như vậy nữ nhân dùng, nữ nhân thích đổ vật Hán, bên người có người, người kia là ai? Cùng hàn triệt quan hệ gần tới trình độ nào? Nàng tâm tình phi thường phức tạp, nhất thời có chút ghen ghét. Chính quy vị hôn thê lệ hô anh, nàng một chút cũng không ghen ghét, ngược lại đồng tình. Bởi vì nàng biết lệ hô anh cả đời cũng không chiếm được Hàn Triệt thiệt tình, cái gọi là hôn nhân bất quá là mặt ngoài. Nàng hiện tại ghen ghét cái kia không biết tên nữ hải, có thể được đến Hàn Triệt thật cảm tình. Cứ việc thực ngắn ngủi, kia cũng là thiệt tình a. Nhưng đồng thời, nàng cũng dự kiến tương lai bi thảm, qua không bao lâu, Hàn Triệt liền sẽ đem hết thể quên quang, bao sâu cảm tình cũng sẽ quét sạch. Nếu không phải thật sâu hiểu biết nội tình, Cho phép sợ là cũng sẽ một đầu chui vào đi, rơi vào cả người vết thương xuất hiện đi. A, ngươi nói cái gì? Sau giờ ngọ dương Quang có chút oi bức, nhưng tiểu bội táo bạo càng hơn ngày mùa hè ve minh. Ta đang hỏi ngươi, chuẩn bị đi thước quang động nói, yêu cầu tìm cái gì đáng tin cậy người tìm hiểu rõ ràng. Ngươi đều suy nghĩ cái gì? Ta theo như ngươi nói ước chừng ba lần. Nga cho phép phục hồi tinh thần lại, ta... Ta suy nghĩ thước quang động như vậy xa, nếu không, ta đừng đi. Lưu tại trong thành làm buôn bán thật tốt ta. Mỗi ngày có kiếm, đếm tiền không nhiều vui vẻ sao. Ta tưởng Xuân Hy, nàng là ta sinh mệnh quan trọng nhất người. Là, ta biết, ngươi cùng Xuân Hy cảm tình thực hảo. Nhưng nàng mất tích, hơn nữa tiên minh không phải phái người đi qua thượng giao lĩnh, tìm ba bốn hồi, Một chút dấu vết cũng không tìm được a. Thước quang động. ta không phải nói hàn triệt nói dối vấn đề là xuân hy có ở đây không nơi nào còn ở không biết có lẽ chờ ngươi tìm hiểu minh bạch xuân hy vừa vặn đi rồi đâu tiểu bội tức giận phi thường ngươi có thể hay không đổi cái lý do tới khuyên ta một phen lời nói lăn qua lộn lại nói cái ba bốn biến có ý tứ tính ta ngươi cùng ngươi thương lượng ngươi liền chính mình tưởng tâm sự của mình đi nói xong nàng nổi giận đùng đùng đi rồi cho phép cũng không truy Gần nhất nàng hiện tại đích sắc tâm sự nặng nề, quan tâm trọng điểm không ở tiểu bội trên người. Còn nữa, lấy tiểu bội nhân mạch quan hệ, nàng còn có thể xin giúp đỡ ai đâu. Nàng ở phù tiên môn bằng hữu, lục tục đều đi bắc vực tinh môn, không có mấy cái nguyện ý bồi nàng ngớ ngẩn làm chuyện ngu xuẩn. Vẫn là làm nàng bình tĩnh bình tĩnh đi, bất quá cho phép xem thường. Nửa ngày sau, sở hữu bội hy danh nghĩa sản nghiệp, đều nhiều một cái bố cáo. Nếu có biết được thức quang động cụ thể tin tức giả, số tiền lớn khen thưởng, bao gồm bội hi cổ phần danh nghĩa. Đều biết bội hi giống một cái sẽ tại hạ trứng kim gà, mấy năm nay, chơ mắt nhìn nó phát triển lớn mạnh, đề cập các phương diện, thành sinh hoạt hàng ngày cũng không nhưng hoặc thiếu một bộ phận. Nếu là có thể được đến cổ phần danh nghĩa, về sau hậu thế đều không cần sầu. Ngồi chờ lấy tiền. Trong lúc nhất thời, thiết lâm bên trong thành ngoại đều ở do hỏi. Thức quang động là nơi nào? Đã nghe nói là xa xôi yêu tộc lĩnh vực, ít nhất cách xa vạn ra ngoại, người bình thường cũng chưa nghe nói qua thiên ma lĩnh vực giáp giới địa phương, không khỏi e ngại. Ma nhân, chính là kia đầu sinh hai sừng, đồng tử đen nhánh, vọng chi tức nhập ma đáng sợ nhân chủng. Mấy ngàn năm trước, ma nhân cũng đã rời khỏi, cơ hồ với chúng ta thiên thần giới không can thiệp chuyện của nhau. Ta tông môn có truyền thuyết truyền lưu, nghe nói ma nhân trời sinh ăn thịt người. Đáng sợ cực kỳ. Vậy ngươi xem thường ma nhân. Lấy nhân vi thực ma tộc, là cấp thấp thấp kém ma nhân. Chân chính đáng sợ ma tộc, lấy tu sĩ hỉ nộ ai nhạc vì đồ ăn, gọi chi tâm ma. Hỉ nộ ai nhạc như thế nào trở thành đồ ăn? Cũng quá kỳ quái đi. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, ngươi chưa thấy qua, như thế nào có thể chứng minh không tồn tại. Nói đến nói đi, bội hy chủ nhân, êm đẹp. vì cái gì muốn đi như vậy xa xôi nguy hiểm địa phương tìm chết sao nghe nói là nàng bạn tốt ở nơi đó kia cái này bằng hưu cũng quá không hiểu sự đi như vậy xa địa phương gọi người lo lắng này ngươi cũng không biết đi người nọ là chúng ma trận bị truyền tống quá khứ nàng cũng là xui xẻo vì chính mình gia tộc quốc gia hy sinh chính mình hòa thân xa gả ai biết kia quát mắng yêu vương cũng cư nhiên sửa tu ma tộc công pháp thành nửa ma tộc Bát quái tin tức, càng bay càng xa, càng truyền càng nhiều. Cuối cùng truyền tới cho phép trong thai đã sớm biến chất, biến thành nếu có người làm bạn đi cứu Xuân Hy, tình nguyện đem bội Hy chắp tay nhường lại. Tức khác ngồi không yên, nàng nhưng không nghĩ bội Hy cổ phần có cái gì tổn thất, quyết định cùng tiểu bội trường đàm một lần, có thể hay không. Từ bỏ tìm Xuân Hy. Nào biết đương nàng bất thời giờ ra tới, thấy tiểu bội trong nhà nhiều vài cái ngoại ý muốn lai like khách. Trước hết là bát âm các ninh tân trì, hồ tiểu hoài. Âm cổ trưởng lão cư nhiên thả ngươi ra tới. Hồ tiểu hoài chính là bát âm các bà bối, nhất có hy vọng vấn đỉnh âm luật chi đạo đỉnh núi lệ tử. Đại trưởng lão nói, xuân hy đối chúng ta tông môn cống hiến quá lớn, càng là sửa sang lại nàng lưu lại nhạc phụ, càng là như vậy cảm thấy. Mặc kệ có thể hay không tìm được, nhất định phải tìm một lần. Làm hết sức đi. Hồ tiểu ôm ấp trong lòng ngực dịu dít tiểu phượng hoàng nói. Ninh tân chỉ xem như cùng đi, hắn nhìn về phía chết phái hướng thiên một, lòng có ấy náy, năm đó bổn hẳn là ta. Hướng thiên khoác tay, vô nghĩa liền không cần nhiều lời. Ngữ khí ác liệt, nhưng mà Ninh tân chỉ một chút cũng không tức giận. Năm đó, ma trận nổ mạnh, cuốn đi xuân hy, xuân hy đến nay rơi xuống không rõ. Mà hướng thiên một cũng bị thật lớn đả kích, hắn đan điền tổn hại, khuôn mặt đại hủy. Mệnh tinh môn trưởng ngự cảnh đại phu sư, mới không có hoàn toàn biến thành phế nhân. trừ bỏ này vài vị, cùng Xuân Hy liên hệ rất sâu phủ tiên môn đệ tử như Từ Tử, Linh Vận, còn có Ngọc Lâm. Làm người không tưởng được, thế nhưng còn có vạn yêu thành vạn tư thành. ngươi không phải nhất hy vọng nàng xui xẻo người sao. Vạn tư thành khịt mũi coi thường, căn bản không để ý tới. Là hồ tiểu hoài quan sát sau đến ra kết luận, hán tưởng cứu Xuân Hy sau. làm xuân hy chủ động tiếp xúc Nguyên rủa bằng không xuân hy thật sự đã xảy ra chuyện hắn nguyền rủa liền cả đời không giải được này quan hệ tự thân ích lợi nơi nơi có thể lý giải vạn tư thành hành động cho phép nằm mơ cũng không nghĩ tới thế nhưng lại nhiều người như vậy tưởng cứu xuân hy nàng phía trước chuẩn bị nói liền nói không ra khẩu trong mắt xoay chuyển nói thước quang động xa cuối chân trời ta biết các ngươi cứu người sốt ruột chỉ là yêu cầu thận trọng Vạn nhất tin tức sai lầm, bạch đi một chuyến không nói, chậm trễ thời gian cùng tinh lực, nói không chừng ngược lại lãng phí chân trinh có thể cứu Xuân Hy cơ hội. Tỷ như Hồ Tiểu Hoài, nàng là không có khả năng vẫn luôn bên ngoài hỗ trợ tìm, bắt âm các đem nàng xem đến so tương lai các chủ ninh tân chỉ còn quan trọng đâu. Hướng thiên vẫn luôn tiệt xong xuôi, Xuân Hy khả năng ở thước quang động tin tức, không phải ngươi truyền ra tới sao. Cái gì, ta? Các ngươi hiểu lầm đi. Cho phép cũng không dám lưng đeo cái này áp lực, chạy nhanh nhìn về phía tiểu bội. Ngươi như thế nào cùng bọn họ nói a? ta nào biết đâu rằng Xuân Hy rơi xuống. Ngươi trước tìm người ta nói, nhìn đến Xuân Hy bóng dáng. Lại nói Hàn Triệt ở Thượng Giao lĩnh khả năng gặp qua Xuân Hy. Sau đó Hàn Triệt thật sự xuất hiện, hắn nói gặp qua Xuân Hy. Hắn nói Xuân Hy ở Thước Quang động Là, nhưng, nhưng là ta cũng không xác định a, Cho phép nóng nảy. ta chỉ nhận thức Hàn Triệt, hắn tu hành cái gì công pháp, các ngươi cũng biết. Chúng ta cũng chưa gặp qua Hàn Triệt, hắn là người nào? đều là ngươi nói. Cho phép bất đắc dĩ, đây là cắn định nàng không thả lòng a. Đành phải nói, ta mang các ngươi đi gặp hắn đi, có cái gì trực tiếp hỏi, được không? Mấy người đều đồng ý. Nguyên lai like mấy ngày này, cho phép vẫn luôn truy tra Hàn Triệt rơi xuống, phái người toàn thiên giám thị Hàn Triệt động tác. Hàn triệt ở thiết lâm thành lưu lại ba bốn thiên, khắp nơi mua mua mua, lúc sau chuyển đi chu yêu thành, nàng cũng phải người không xa không gần nhìn chằm chằm. Có thể nói, gần nhất nàng tinh lực đều đặt ở hàn triệt trên người. Nhưng, nàng là bởi vì muốn theo đuổi hàn triệt, hiểu biết hắn yêu thích, do đó tự nhiên tiếp cận hàn triệt sao. Không phải, nàng căn bản là không quyết định này, tiếp cận, tiếp theo hàn triệt công pháp tinh tiến, vẫn là sẽ quên đi nàng. tương đương nàng sợ làm hết thể nỗ lực đều là hưởng phí. Cho phép căn bản liền không tưởng lãng phí chính mình tình cảm. Nàng chỉ là tò mò, tò mò hàng triệt hiện tại bên người nữ nhân rốt cuộc là ai. Nàng chính mình cũng nói không rõ, biết nữ nhân kia lúc sau đâu. Là nhắc nhở, vẫn là bản quan. Là trào phúng vẫn là đồng tình. Nàng chưa nghĩ ra. Cung Ngọc Lâm, Linh Vận, Vạn Tư Thành đám người tới rồi Chu Yêu Thành. Làm cung yêu giới nhất tiếp cận tiên thành. Chu Yêu Thành đã từng là nhân tộc là chủ đại thành, ngàn năm trước vô cùng phồn hoa quá. Sau lại bởi vì láng giềng yêu giới, thật sự là quá đến gần rồi, bình thường nhân tộc vô pháp thích đứng nơi này khi thì khô giáo khi thì ở ướt, khi thì cuồng phong khi thì mưa to hoàn cảnh, mà nhân tộc cường giả lại không có khả năng mỗi ngày đóng tại Chu Yêu Thành, dần dần đã bị yêu tộc chiếm lĩnh. Hiện tại, Chu Yêu Thành tên tựa hồ đối yêu tộc thực không hữu hảo. Nhưng chín thành trở lên cư dân, đều là yêu tộc. Cho phép đám người tới nơi này, chuyện thứ nhất chính là ngụy trang. Đem trên người có chứa rõ ràng người tu hành đánh dấu xóa, đổi thành có yêu tộc bề ngoài trang trí vật, như cơ mang lên rác, như ở trên mặt họa thượng các loại động vật hoa văn, lộ ra bả vai hoặc là đuổi, vẽ lấy sặc sỡ sắc thái. Đây là đơn giản mà trực tiếp, thực dễ dàng bị phát hiện. Bất quá đừng lo lắng, chỉ cần hành động không khác người. Chẳng sợ bị phát hiện cũng không quan trọng Sợ nhất cái loại này Ăn chơi chắc táng xảo quyệt hạ người Tự cho là đúng Vừa bại táo bạo Loại người này nếu là sẽ không che giấu Bại lộ ra cũng không phải yêu tộc huyết mạch Kết cục thông thường phi thường đáng thương Mọi người bên trong Lấy vạn tư thành nhất cuồng vọng Bất quá lần này hắn thực nạy bén cư nhiên đổi thành ra lông nhất thể phúc xước Trên cổ treo rất nhiều răng nanh Bên thai cũng trang trí lấy thật dài mặt dây Thoạt nhìn liền cùng bình thường yêu tộc không có khác nhau, là thành thủ vẫn là thông minh biết chu yêu thành cùng vạn yêu thành không giống nhau, mọi người tâm lý suy nghĩ. Không lâu lúc sau, đều đổi thành thích hợp quần áo, này liền đi tìm Hàn Triệt. Hàn Triệt hiện tại tên Tiêu xúc Ngọc là Chu yêu thành thành chủ bên người người. Trong chốc lát các ngươi cùng ta đi thành chủ phủ, hành động phải cẩn thận điểm, không có người biết thân phận của hắn đi, hắn như thế nào hôn đến thành chủ bên người. Tiểu bội khó hiểu. Đúng vậy, hắn là thần kỳ thế gia người, sẽ không sợ người khác phát hiện. Cho phép nói, bởi vì hắn bên người có một cái xuất thần cảnh giới cao thủ bảo hộ. Xuất thần cảnh giới, là thần kỳ thế gia tu luyện pháp quyết đối ứng vị giai, tương đương với thành danh đã lâu đại phủ sư. Có người như vậy bên người bảo hộ, khó trách hàn triệt người nhà yên tâm. Thành chủ phủ, bất đồng với vấn tâm thành cùng thiết lâm thành, Chu yêu thành thành chủ phủ. Cơ hội là hoàn toàn mở ra, đến từ lân tộc, giáp tộc, thủy tộc, từ từ các đại yêu tộc, chi nhánh yêu tộc, đều có thể tự do xuất nhập. Hơn nữa thành chủ bên trong phủ, chính là lớn nhất trung tâm thị trường, giao dịch thị trường, hoa hòe loẹ loẹt thương phẩm đều có thể ở chỗ này tìm được. Ở chu yêu thành quy củ, chính là thành chủ lớn nhất, thành chủ chỉ định ai tới quản lý, ai chính là lao đại, không nghe lao đại liền sẽ bị đuổi đi. Cho phép hối lộ hiện tại quản lý giả. mang theo vài người lăn lộn đi vào. Chu hoạch khởi nghĩa, an mặc quyến rũ yêu tộc thiếu nữ ở trên đài cao, lay động mảnh khảnh vòng eo, ánh lửa trung vũ mị lốn đồng tiền, phối hợp lấy nguyên thủy nhẹ nhàng vui vẻ tiếng ca, có khác một phen phong vị. Hàng triệt người đâu? Hư, nói tốt, hiện tại chỉ có xúc ngọc. Vạn tư thành nhẫn nhịn, kia người khác đâu? Biết ngươi tới, không chịu ra tới thấy một mặt. Cho phép đều mau tức chết rồi. Nàng hiện tại cũng không như thế nào tiếp xúc hàn triệt, như thế nào biết hàn triệt còn có hay không đối nàng ký ức. Khả năng căn bản là không quen biết nàng. Các ngươi lại chờ một chút. Ta đi hỏi một chút. Phía trước cho phép cũng chỉ là phái người nhìn chầm chầm khẩn hàn triệt, kia bán tin tức người cũng không có gì áp lực, đơn giản dùng đôi mắt nhìn chính là hiện tại cư nhiên yêu cầu quá mức, làm thành chủ trước mặt hồng nhân xúc ngọc ra tới gặp mặt. Một đám sôi nổi cự tuyệt. Có chuyện quan trọng, hoa số tiền lớn, rốt cuộc làm một người mạo nguy hiểm để lời nói thành công, đợi suốt một ngày, mới thấy hàng triệt ra tới. hàng triệt nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt chỉ nhìn về phía tiểu bội, người nghĩ kỹ rồi. Đúng vậy, ta muốn biết Thức quang động ở nơi nào. Ngươi có thể nói cho ta cụ thể tình huống sao. Độ kiếp nơi. Nó ở nơi đó có thể sống sót. Cái gì? Xuân Hi muốn độ kiếp. Nàng hiện tại cái gì tu vi? Nhập Thánh. Ngươi không phải cùng bằng hữu sao. Nó tu luyện ngàn năm, rốt cuộc có thể bỏ đi thu thân. Ngươi như thế nào không vì nó vui vẻ. Tiểu bội nghe được hỏng mất, tu luyện ngàn năm. Bỏ đi thu thân. Ngươi đang nói ai? Ta người muốn tìm là Xuân Hy. Nàng là người. Hàng triệt thiên đầu, tích tích, còn không phải là Xuân tích sao. Trên người của ngươi mang theo tích tích nha, không nghĩ tìm nó. Đương nhiên không phải. Không chờ tiểu bội trong cơn giận dữ, Ngọc Lâm bỗng nhiên nói, ngươi nói Xuân Tích, là kim mao giống sao. Tu luyện ngàn năm. Bỏ đi thu thân. Nó. Đi thiên ma vực cùng yêu tộc biên giới thước quang động chương 203 yêu tộc thiếu nữ. Sự tình từ nơi nào bắt đầu không đúng. Ngọc Lâm mê mang một lát, lập tức phát hiện mấu chốt, Xuân hy, Xuân Tích. cùng âm bất đồng tự, hắn cẩn thận quan sát hàng triệt biểu tình, ngươi theo như lời tích tích. Nguyên thân là kim mao giống. Không phải chúng ta người muốn tìm. Náo loạn nửa ngày, thế nhưng nghĩ sai rồi. Chỉ là hộ sơn thần thú thừa phong đại nhân, rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào đáp hỏng rồi, chạy đến xa xôi mà nguy hiểm thức con động, lại còn có dùng phi thường làm người hiểu lầm xuân tích chi danh. Ba năm trước đây, xuân hy rời đi phủ tiên môn phản hồi sở quốc, lúc sau theo xuất giá đội ngũ xuất giá, thừa phong đại nhân cũng lấy mệt mỏi. yêu cầu ra ngoài hít thở không khí lý do rời đi. Nguyên bản hộ sơn thần thú chức trách trọng đại, không thể dễ dàng rời đi, nhưng thuận gió tìm được rồi một cái tốt nhất biện pháp. Nó tìm được một khác chỉ linh thú chỉ huy chủ ban, cầm ký kết tốt hiệp nghị hướng các đại phù sư trước mặt một phách, mọi người vừa thấy, được chứ, sử dụng năm đó phù tổ cùng thuận gió thiêm ước định, bất quá là lâm thời tính. Nay linh thú là một con khờ hùng, lực lớn vô cùng, thần thông kinh người, nhưng mà xuẩn xuẩn buồn buồn, trừ bỏ ăn nhiều một chút yêu cầu khác một mực không có cùng bậc tự nhiên là không bằng tu luyện ngàn năm thuận gió nhưng hộ sơn thần thú uy hiếp càng cường với thực tế tác dụng sao có thể thật sự yêu cầu hộ sơn thần thú liều mạng đâu có thể thời khắc mấu chốt giúp phù tiên môn môn chủ khống chế được đại cục là đủ rồi vì thế thừa phong đại nhân rốt cuộc cho phép một ngàn năm có khó được kỳ nghỉ đều cho rằng nó sẽ đông nam tây bắc du lịch Trăm triệu không nghĩ tới, nó thế nhưng chạy tới như vậy xa xôi địa phương. Còn có, bỏ đi thu thân. Là có ý tứ gì? Hô Tiểu Hoài ngốc ngốc hỏi, có phải hay không nói, về sau thừa phong đại nhân tái xuất hiện, chính là nhân thân? kia nó, nó là yêu tộc sao? Yêu tộc có yêu hóa cùng nhân thân hai loại hình thái, thừa phong đại nhân cũng có thể. Không đúng đi, Kim Mao giống là thần thú, sao có thể là yêu tộc? Bên trong liền trước nổi lên hỗn loạn. Muốn nói cùng thuận gió quen thuộc, ở đây mọi người trừ bỏ Ngọc Lâm, chính là tiểu bội. Nhưng nàng cũng không quan tâm thuận gió rơi xuống, thuận gió thiên hạ chạy đi đâu không được. Ai có thể bị thương đến nó. Nhưng Xuân Hy liền bất đồng. Vì cái gì, nó phải dùng Xuân Hy tên. Đúng vậy. Xuân Hy cũng bất quá chính là chiều cô nó mấy ngày thời gian, thừa phong đại nhân như thế nào sẽ đối nàng phá lệ để ý. Ngay cả phía trước Xuân Hy ở Long Hổ đấu lôi đài, Thừa Phong Đại Nhân cũng ngụy trang giúp nàng. Thật là kỳ quái. Có thể hay không Thừa Phong Đại Nhân, biết Xuân Hy sau khi mất tích, cũng trộm đi cứu Xuân Hy. Cứu người liền cứu người, Thừa Phong Đại Nhân vì cái gì muốn che lấp. Nó làm việc, trước nay cũng sẽ không để ý người khác ánh mắt ta. Thương thảo một vòng, vẫn là đến không ra bất luận cái gì kết luận. Bất quá còn cần mạo sinh mệnh nguy hiểm, đi thước quang động sao. Đáp án đương nhiên là không được. Liên tính rất tò mò thừa phong đại nhân vì cái gì muốn đi yêu tộc cùng thiên ma vực giáp giới địa phương, muốn biết thừa phong đại nhân rốt cuộc có thể hay không bỏ đi thu thân, biến hóa thành nhân, cũng không nghĩ đi. Nga, nguyên lai like các ngươi muốn gặp, không phải tích tích. Hàng triệt hậu chi hậu giác, rốt cuộc minh bạch mấy người khắc khẩu nguyên nhân. Trên mặt hắn lộ ra rõ ràng tiếc nuối chi sắc, nếu không có mọi người đều biết thân phận thật của hắn. Chỉ sợ còn tưởng rằng hắn hy vọng người khác đi thước quang động chịu chết đâu. Hàn triệt. Ách hùng, xúc ngọc. Ngươi nhận được ta sao? Cho phép khẩn trương nhìn Hàn triệt. Không nghĩ tới Hàn triệt vừa lúc xoay người, đưa lưng về phía cho phép, trực tiếp đem nàng lời nói xem nhẹ. Cho phép bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt bi thương, lại có đoán trước bên trong thoải mái. Bang. Giữa không trung, một đóa thật lớn pháo hoa nổ tung, trời cao màn đêm cuộn cuộn vô biên tế. ở rực rỡ lập loè sắc thái hạ, hàng triệt khỏe mắt khẽ nâng ánh mắt xa xưa trắng non tuấn mỹ gương mặt hình dáng cắt hình tốt đẹp đến cực điểm một màn này không chỉ có ánh vào cho phép mỹ mắt mặt khác như linh vận tiểu bội chờ tâm đập lỡ một nhịp mỹ lệ có ngàn vạn loại nhưng mà thật sự tồn tại một loại mỹ lệ thiên nhiên là có thể xúc động nhân tâm lặng yên không tiếng động liền lẹn vào nhẹ nhàng kích thích ngươi tiếng lòng trong thành yêu tộc con dân như nước chảy kích động tùy ý hoan ca khiêu vũ các loại dị vực phong tình dài ngăn sáo thậm chí huýt sáo cao vút vui sướng tiếng nhạc làm người nỗi lòng cầm lòng không đậu phát tán tiểu bội tưởng chính là loại này náo nhiệt cảnh tượng là xuân hy thích nhất nhưng mà giờ này khắc này nàng ở nơi nào đâu như vậy tưởng tượng nàng cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống cho phép còn lại là nhìn không chớp mắt nhìn hàng triệt trong mắt cũng lập lòe thủy quang ở nàng sâu trong nội tâm tổng cảm thấy nhiều xem một cái là liếc mắt một cái Tương lai tương lai, có lẽ liền như vậy không kiêng nể gì dùng đôi mắt xem, đều là xa xỉ. Chín nhân cửu chuyển quên tâm quyết, làm nàng sợ hãi, không dám trả giá cảm tình, không dám tới gần. Đồng thời, nàng cũng thật sâu minh bạch, loại này nhìn như hố người công pháp, kỳ thật thẳng tới đại đạo, có phi thăng khả năng. Đương hàng triệt rốt cuộc tu luyện thành công kia một ngày, chính là hoàn toàn ly biệt. Nàng kiệt lực khống chế chính mình ánh mắt. Bằng không người khác đều vui vui vẻ vẻ, liền nàng khổ sở muốn rơi lệ, cũng quá kỳ quái. Đang nghĩ người tới, đối diện tới một cái yêu tộc đại ca, lỗ mũi rộng đến tắt một cái ngón cái thô khoen mũi, đối với hàn triệt với tay, nói một câu nghe không hiểu yêu tộc ngữ. Hàn triệt liền đi qua. hắn đi qua đám người hai bên, đều có người tự động nhường đường. Cho phép ánh mắt không chịu từ hàn triệt trên người dịch hai, nàng còn đắm chìm ở bi thương cảm xúc chung. Đồng nhiên, Nàng đôi mắt sắp rơi xuống. Trong đám người xuất hiện một con tinh tế nhu mỹ tay, đáng tiếc tràn đầy xanh tím bể. Vừa thấy liền biết là lân giáp tộc thiếu nữ. Nàng một phen kéo qua hàn triệt, cũng mặc kệ đám người bao nhiêu người, trực tiếp để lại đầu của hắn dán hướng chính mình ngôi. Tay nàng ở hàn triệt trên mặt hoạt tới đi vòng quanh, cuối cùng còn tham nhập hàn triệt bên hông. Lại một đóa pháo hoa nổ tung, rực rỡ sắc thái tựa hồ ở bọn họ bên người vần quanh. Không có bất luận cái gì một cái yêu tộc người cảm giác khác thường, tiếp tục vừa múa vừa hát, thậm chí còn có mặt khác yêu tộc thiếu nữ cùng nam tử ôm ở bên nhau, cười nhìn về phía không trung. Cho phép vô pháp kỹ càng tỉ mỉ miêu tả tâm tình của mình, đại khái chính là tâm nháy mắt lạnh lẽo, lạnh thành khối băng, sau đó vỡ thành đầy đất cặn bã. Mặt khác như là linh vận chờ đối hàng triệt vừa mới hiện lên hảo cảm, cũng nháy mắt biến mất. Quá, quá không chú ý. Đặc biệt là đại gia tới rồi tên này yêu tộc thiếu nữ khuôn mặt Nàng sinh một đôi xả giống nhau dựng mắt Đồng tử là màu hổ phách Xem người khi sắc bén vô cùng Cánh mũi hơi bẹp Mi cốt cùng gương mặt hình dáng chợt xem Nhưng thật ra đĩnh túc khí Nhưng quyến rũ nguy hiểm hoa văn vàng nâu giao nhau Liền môi đều là từng đạo dựng sọc Gọi người vừa thấy Liền liên tưởng đến thần làn Gián độc trờ Cũng mất công hàn triệt hạ được miệng Nàng sợi tóc càng là cổ quái đầy đầu tím nhạt màu hồng nhạt tóc biên thành từng điều bím tóc dùng các loại vỏ sỏ chân trâu san hô xa cừ hạt châu trang trí đương nàng ngoái đầu nhìn lại hổ phách mắt hơi hơi nhíu lại mặc cho ai tâm cũng muốn nhắc tới tới lại không dám đối nàng nhiều xem một cái cho phép cũng không ngoại lệ nàng chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy đôi mắt muốn ngủ tâm nhi bang bang loạn nhảy chúng ta đi thôi đi đi đâu xuân hy căn bản không ở thức quan động Chúng ta đây liền không cần đi, còn lưu lại nơi này làm cái gì? Tiểu bội tâm tình quá xấu, đám người càng là náo nhiệt, nàng càng là cô độc tịch mịch, ngẩng đầu nhìn minh nguyệt, loại này tưởng niệm tràn lan, lại không biết đối phương ở chân trời góc biển nơi nào cảm giác, quá không xong. Nàng tưởng sớm rời đi, tránh nẽ sung sướng đám người. Từ từ, hôm nay vạn yêu thành phá lệ náo nhiệt, nhìn đến bên ngoài không có, đều ở hướng bên trong thành dũng, chúng ta lúc này rời đi. Chẳng phải là chọc người hoài nghi Mấy người không làm sao được Chỉ có thể cẩn thận che giấu tự thân Theo yêu tộc đội ngũ Một đường đi, một đường xem pháo hoa Cho phép trong lòng nói Không nên lời cái gì tư vị Cố tình nàng nhãn lực lại hảo Luôn là có thể ở ăn mặc hoa hòe loẹ loẹt Yêu tộc chúng phát hiện hàn triệt cùng vị kia yêu tộc thiếu nữ Nhìn đến bọn họ nắm tay Nhìn bọn họ đối diện ánh mắt Còn nhìn đến bọn họ mỗi một lần Ở pháo hoa hạ ôm nhau có khi nàng đều tại hoài nghi chính mình này thật là hàn triệt sao là nàng đã từng nhận thức hàn triệt sao hàn triệt nội tâm ấm áp ánh mắt thanh triệt hắn chưa bao giờ sẽ ngụy trang chính mình chỉ lấy bản tâm đối mặt bởi vì như vậy hắn đương nhiên cũng có bề ngoài thêm thành cho phép mới vô pháp quên đi nhưng nếu sớm biết đến hàn triệt khẩu vị như thế chi trọng cư nhiên sẽ coi trọng diện mạo như vậy kỳ quái yêu tộc thiếu nữ nàng đại khái đã sớm buông tay đi Truy tra lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy bản nhân, hoàn toàn thất vọng. Vẫn là đối hàn triệt đều sinh ra dao động. Hàn triệt thế nhưng cấp cái này yêu tộc thiếu nữ mua bội hy áo ngực. Cho nàng mua đầy đủ hết 12 bộ phân mặt. Còn định chế 4 bộ chân trâu, san hô, xà cừ đồ trang sức trang sức. Có lẽ, sớm nên từ bỏ. Nàng căn bản không hiểu biết hàn triệt. Rõ ràng sớm biết rằng, mỗi một lần hắn quên đi qua đi, chính là một lần tân sinh. Tân sinh hắn tính cách đại biến, trở nên sẽ thích yêu tộc vậy cánh tay, cổ quái hoa văn mặt, cũng không phải không có khả năng. Cho phép mệnh lệnh chính mình, không được lại tưởng. Hoác hoác hoác, nha nha nha. Trong đám người bỗng nhiên ứng hòa nổi lên nhịp, tất cả mọi người ở dậm chân, vỗ tay, phối hợp cái gì làn điệu. Đáng thương Ngọc Lâm đám người hoàn toàn sẽ không, cũng không biết đã xảy ra cái gì, vì không có vẻ quá mức đặc thủ, chỉ có thể học bên người người. Ô hát dề ạ cũng tháp kéo kéo. Nguyên thủy lô mạng âm điệu lập tức bắt lấy mọi người tâm. Ninh Tân Trì, Hồ Tiểu Hoài nghe xong, đều là sửng sốt, âm nhạc lực lượng chưa từng có hoài nghi, nhưng yêu tộc thế nhưng cũng có như vậy âm nhạc. Mà loại này tiếng nhạc nghe tới, thế nhưng có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. phảng phất bậc lửa trong huyết mạch chảy xuôi nào đó đồ vật. Trong lúc nhất thời, bọn họ vô pháp khống chế thân thể của mình. Cũng theo này Nguyên Thủy kêu gọi bắt đầu vũ động thân hình. Phối hợp vận luật, chỉ cảm thấy ý niệm càng thêm hiểu rõ, vui sướng tràn trề. Nhảy trong chốc lát, liền cảm thấy mệt mỏi. Nguyên Thủy thô cuồng tiếng nhạc đại khái chính là như vậy đi, chợt nghe rất kinh diễm, thời gian lâu rồi, liền không có gì ý tứ. Nội tâm có điểm nho nhỏ thất vọng, xem ra không đáng thâm nhập nghiên cứu. Đúng lúc này, hàng triệt bị đẩy thượng đài cao, hắn sung sướng cười, vụng về vặn vẹo thân thể. Hắn bên cạnh người yêu tộc thiếu nữ không kiêng nể gì nết miệng cười to, sau đó chỉ đạo hắn đi theo chính mình này. Thức mau, hàn triệt đi học đến ra dáng ra hình. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm yêu tộc giao nữ, ôn nu lại nghiêm túc, thâm tình lại chấp nhất, phảng phất nhìn thế giới này duy nhất chân bảo. Trên thế giới này hắn duy nhất yêu cầu để ý, yêu cầu chú ý người. Ta nhớ rõ, hàn triệt là có hôn nước đi. Nhà gái là vấn tâm thành thiên kim. Là, đã hạ xính. Tấm tắc, này hôn sự liên lụy nhưng đủ thâm, các ngươi nói, nếu là hàn triệt tư tình bại lộ ra tới, sẽ như thế nào xong việc? Đường đường vạn thiếu thành chủ, cư nhiên cũng quan tâm nhà của người khác vụ sự. quản hắn như thế nào xong việc, hàn triệt tu luyện chín nhân cửu chuyển là mỗi người đều biết sự tình. Vạn tư thành khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, khinh thường cười. Nhưng mà hắn ngay sau đó, liền ánh mắt thay đổi. Không biết khi nào khởi. Trên đài cao đẩy ra một cái ba trượng nhiều khoan to lớn chống to, hàn triệt cùng yêu tộc thiếu nữ hai cái ở mặt trên cùng nhau nhảy lên, khởi chuyển thừa hợp, cư nhiên phi thường, có ăn ý. Hữu lực tứ chi vũ động, mỗi một lần dậm chân, thuộc hạ đàn đều uống uống ứng hòa, vạn tư thành đám người, cũng chỉ có thể theo uống uống. Uống uống hai lần, cư nhiên lại một lần sinh ra nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Yêu tộc thiếu nữ tư thế tuyệt đẹp lại có lực đạo. Hoàn toàn bất đồng bình thường nữ tử nhu mị cảm giác, rõ ràng như vậy mảnh khảnh dáng người, lại nhảy ra thiên quân vạn mã khí thế. Trên đài cao mười mấy tràn đèn sáng, nàng tùy ý rơi mồ hôi, nước cuộn trào tình cảm mãnh liệt động tác, gọi người cũng nhịn không được đầu nhập. Đầu nhập vào, mới cảm thấy trên mặt nàng hoa văn như có sinh mệnh, trên người vậy cũng màu sắc mê người, thấy thế nào đều cảm thấy thuận mắt đâu. Ở kia cổ nhiệt huyết sôi trào sắp biến mất khi... Nàng lấy ra một cái thật dài sừng châu hào, đặt ở bên miệng, thật dài nghẹn một hơi, phảng phất tuyên cổ phía trước chuyển đến xa xưa thanh, lập tức đem người kéo đến hoang dã bên trong, ra man, giấy rua, bất khuất, phẫn nộ, chiến đấu, bảo hộ, sinh trưởng, đủ loại đều dung hợp ở trong đó. Nghe hiểu được người, nháy mắt bị bổ trúng, tựa như bị đả thông kỳ kinh bắt mạch, chấn động muốn rơi lệ. Trước mắt phảng phất xuất hiện từng bức họa, cổ nhân tộc cùng ngoại tộc chiến đấu. liều mạng bảo hộ sinh sôi không tôi ngọn lửa. mà nghe không hiểu người, cũng chỉ có thể nghe một chút âm hưởng. Yêu tộc thiếu nữ một hơi thổi ba lần, ở đây yêu tộc con dân tựa như tiêm máu gà, điên cuồng vô cùng, một buổi tối uống uống, làm hại vạn tư thành đám người cũng chỉ có thể bồi. Tới rồi bình minh, mới dần dần tan đi. Rời đi thời điểm, Ngọc Lâm mới hậu chi hậu giác, hảo cường đại. Cũng không phải là... Thổi vài tiếng... là có thể kêu gọi toàn trường yêu tộc nếu là ở chiến trường mọi người nhịn không được đánh cái dùng mình như vậy có thể kích phát yêu tộc tâm huyết tiếng nhạc cùng đùa chú chi đạo cấm phủ so sánh với cũng không kém cái gì khó trách nhân tộc không ngừng ở tiến bộ mà luôn là không thể đem yêu tộc một lưới bắt hết đổ cỏ tận gốc cái kia yêu tộc thiếu nữ rốt cuộc cái gì địa vị nửa ngày cho phép mới chua sót nói hẳn là yêu tộc cao tầng cùng chu yêu thành chủ quan hệ mật thiết tiểu bội nhàn nhạt nói ngươi nghĩ sai rồi nàng không phải cùng chu yêu thành chủ quan hệ mật thiết nàng chính là chu yêu thành chủ sao có thể nàng như vậy tuổi trẻ như thế nào phục chúng tiểu bội ở cùng xuân hy không quan hệ sự tình thượng vẫn luôn lãnh đạo phục chúng không phục chúng ta không biết liền xem tối hôm qua tựa hồ yêu tộc rất tiếp nhận nàng còn có nàng là nửa tháng trước lên làm chu yêu thành chủ nàng cùng tiền nhiệm thành chủ đánh cuộc một hồi tháng Cho nên nàng chính là hiện tại thành chủ. Tiểu bội, ngươi làm sao mà biết được? Ta sẽ hỏi người A. Chính là, ngươi không sợ bị người phát hiện. Tiểu bội đạm đạm cười, ta là bội hi chủ nhân. Phía trước Chu Yêu Thành liền có rất nhiều người muốn ta lại đây làm buôn bán. Ta làm bộ hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ tình huống, liền có người nói cho ta. Dù sao cũng không phải cái gì cơ mật. Đúng rồi, cái này yêu tộc thiếu nữ, tên là Thước Tha. Trưng 204 không đáng tin cậy uy hiếp. Xính đỉnh. Thiên nhưng thật ra khá tốt nghe. Bất quá, nàng một cái yêu tộc, như thế nào nổi lên như vậy văn nhã nhân tộc nữ tử tên. Nay Liên không biết. Tiểu bội đối này cũng không quan tâm, nhàn nhạt nói hai câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Một đêm cuồng hoan thối lui, chỉ còn lại có mệt mỏi. Không trung hiện lên bụng cá trắng, trong không khí tản ra mùi rượu cùng pháo hoa lưu hình hơi thở. còn có yêu tộc nồng đậm thể vị. Đủ loại hôn tạp dày vò lâu như vậy, thật sự không tính là một cái tốt đẹp ban đêm. Ngày kế nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, tiểu bộ nhập ra tùy tục, thay yêu tộc chế thức trường bào, bên cạnh dùng thuần trắng sắc da lông nạm, ở mọi người vây quanh thượng chu yêu thành lớn nhất tiểu lầu. Cũng là thành chủ ngày thường đãi khách vạn tháng lâu. Vạn tư thành, Ngọc Lâm, hướng Thiên Một, Ninh Tân Trì đám người, đều thành tiểu bộ sứ giả hộ vệ. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, bởi vì Chu Yêu Thành tương đối đặc thù. Nơi này quản nguyên là cái gì lai lịch, đó là cho phép sau lưng dựa vào thiết lâm thành, cũng không bao nhiêu người đương một chuyện. Nhưng bội Hi chủ nhân liền bất đồng. Chu Yêu Thành Thương nghiệp Liên Hợp Sẽ, tên gọi tắt thương minh, là Chu Yêu Thành quyền thế lớn nhất, cơ hồ áp chế mặt khác sở hữu tiểu thế lực. Đó là thành chủ, cũng vô pháp lay động. Yêu tộc người đầu góc đều không được tốt. Sức chiến đấu bạo lều quá nhiều, mỗi nhất tộc đều sẽ xuất hiện mấy cái chiến đấu thiên tài, đó là tư chất không được, tới rồi nhất định tuổi tiếp nhận rồi yêu thần lệnh, cũng sẽ kích phát huyết mạch, thức tỉnh thiên phú thần thông. Nhưng là am hiểu kinh thương có thể kiếm tiền, các bổn tộc nhu cầu ích lợi, cực nhỏ. Này làm cho thương minh thành viên, các run đến không được, đều là từng người trong tộc đề cử ra tới đại lão, có thể đại biểu nhất tộc. Thương minh thành viên. Chính là phân cách yêu tộc cùng nhân tộc sinh ý lợi nhuận đại biểu, bọn họ có thể điều động rất nhiều tài nguyên, không sợ đánh nhau, không sợ hy sinh, liền sợ cực cực khổ khổ một phen nỗ lực, làm sinh ý còn lỗ vốn. Bội hy đã dùng thực lực của chính mình, chứng minh rồi kiếm tiền bản lĩnh. Có thể ở người thông minh tộc trong thành thị quát lên một trận do xoáy, còn sâu ở yêu tộc lập kiếm không đến tiền sao. Bọn họ bức thiết yêu cầu bội hy chủ nhân, đặc biệt là thao hệ bội chỉ điểm. Vạn thắng trên lầu, tốt nhất chỗ ngồi không ra tới, chờ đợi khách quý. Tiểu bội đã đến khi, mười mấy người hầu kính cẩn nghe theo đứng ở hai bên, chỉ dẫn nàng đăng cao nhìn xa, đối với một mảnh ánh vàng rực rỡ hồ nước, như thế nào có thể không vui vẻ thoải mái. Này hồ tên gọi là gì? Hoàng kim hồ. Tiểu bội lắc đầu, cũng là tục khí. Hoàng kim hồ trắng ra mà thiếu hàm xúc mỹ cảm. Không bằng hồ phách hai chữ. Ha ha, tên hay. ta cũng cảm thấy hổ phách hai chữ tháng qua hoàng kim nói bữa hổ phách như thế nào quý đến quá hoàng kim kia cũng không nhất định phía trước ta gặp được một cái người mua hoa trăm kim bán ta thủ hạ người một khối hổ phách có thể thấy được chính là có loại này mắt ngủ thương nghiệp liên hợp sẽ lại lão đều là trường hình thù kỳ quái phóng nhãn nhìn lại liền biết bọn họ phân biệt đến từ cá tộc cá sấu tộc ế tộc thỏ tộc hổ tộc hổ tộc chờ. Mỗi người trên người đều có rõ ràng đánh dấu. Nghe bọn hắn nói chuyện, cũng nhìn ra được tới. Tựa hồ không lớn thông minh. Tiểu bội nỗ lực duy trì bình thản trạng thái, không nghĩ miệt mài theo đuổi hoàng kim hồ vẫn là hổ phách hồ, thuận miệng hỏi hiện tại thành chủ. Có biết, là ai vì thành chủ khởi tên này? Làm sao vậy? Sính đình không dễ nghe sao? Dễ nghe. Sính đình là lướt là hình dung nữ tử mạn rượu ưu nhã dáng người. Tối hôm qua nhìn đến nàng ở trên đài cao một vũ, quả thật là kiện mỹ linh động, nhìn thấy quên tục. Ha ha, thành chủ nếu không phải nhảy đến như vậy hảo, cũng không thể đến từ chúng nữ trung trổ hết tài năng. Tiểu đội chậm gì gì, chờ đợi bên dưới. Thấy thương minh các đại lao tựa không nghĩ nói chuyện nhiều, nàng cố ý mặt lộ vẻ khó xử, ám chỉ nàng ở thiết lâm thành sở dĩ hô mưa gọi gió, đều là bởi vì thiết lâm thành thành chủ căn bản sẽ không nhúng tay nàng sinh ý. Như vậy, nàng mới có thể chuyên tâm. Bằng không còn muốn phân tâm sầu lo, hôm nay có thể hay không xuất hiện ăn chơi chắc táng quái dối, ngày mai có thể hay không có thành chủ phủ người lại đây cướp đoạt sinh ý, nàng một cái ngoại lai người, như thế nào đấu đến quá bản địa xà. Không có xác định cùng với khẳng định, tha rằng từ bỏ. Xà. Xà tộc đã sớm đuổi đi, yên tâm, tuyệt đối không có bản địa xà. Người cái chảy gỗ, Bản địa xà. là nhân tộc ngôn ngữ hình dung phố bá phía trước các ngươi hổ tộc không phải xuất hiện quá ba chiếm một cái phố không được người làm buôn bán kết quả mất công quần đều đương làm hại kia một năm mùa đông nơi nơi mượn lương thực thiếu chút nữa liên lụy tộc nhân đều chết hết tiểu bội bất động thanh sắc liền đuôi lông mày khỏe mắt cũng chưa động một chút nhưng là nàng phía sau ngọc lâm hướng thiên nhất đẳng người đều trong lòng ghi nhớ bội hi chủ nhân ngươi yên tâm Chúng ta lần này là thương minh ra mặt, mọi ngươi lại đây. Ai dám đối với ngươi bất lợi, chính là không cho chúng ta thương minh sở hữu yêu tộc mặt mũi. Liền tính nàng xính đỉnh là sát bố đại nhân vị hôn thê, cũng là vô dụng. Cùng lắm thì, chúng ta phân nàng một bộ phận, liền một phân đi, không thể lại nhiều. Thô sơ giản lược định ra hiệp nghị, tiểu bội mới ở đông đảo người hộ vệ hạ, đi khách điếm. Mọi người bên trong, duy độc nàng là nhân tộc phúc sức. Dọc theo đường đi tuy rằng có người đầu tới khắc thường ánh mắt, bất quá nhìn đến có thương minh bên người bảo hộ, ai cũng không dám mạo phạm. Thương minh người vừa mới kết thúc cùng bội hy đàm phán, lập tức liền bắt đầu phân cách tới tay ích lợi. Các ngươi hết tộc chiếm thượng giao lĩnh tốt nhất ruộng nước, còn tưởng phân một nửa. Nghĩ đến quá Mỹ, chúng ta hổ tộc năm nay sinh dục xuất đại đại đề cao, như thế nào có thể không nhiều lắm phân một chút. Hổ tộc trước hai năm chết người quá nhiều. không nhiều lắm phân một chút, là tưởng chúng ta vong tộc sao. Lại một lần bắt đầu đại xảo. Xảo không ra cái gì kết quả, liền dựa theo tập tục cũ, đánh bái. Cái nào tộc dũng sĩ nhiều, sức chiến đấu mạnh nhất, liền nghe ai. Lần này, không đợi bọn họ quyết định phái ra chiến đấu người được chọn, liền nghe được thành chủ phủ triệu hoán. Thành chủ, thật sự muốn phân một ly canh. Xem ở sát bố đại nhân trên mặt, không phải không thể cấp. Chỉ là chúng ta đều không đủ, như thế nào cấp. Các tộc tình hình gần đây đại gia trong lòng đều rõ ràng. Hồ tộc năm nay khó được có bao nhiêu nữ hoài thai, hồ tộc tỷ lệ tử vong cư cao không dưới, hết tộc chịu lần trước gió lốc ảnh hưởng, hôn mê thật nhiều. Tính đến tính đi, vẫn là chẳng phân biệt tốt nhất. Kia nàng nháo đến sát bố người nọ nơi đó, liền không hào đáp lời. Ta có cái chủ ý nàng là sát bố đại nhân vị hôn thê, nhưng các ngươi xem nàng... cùng một cái tiểu bạch kiểm câu kết làm bậy, chờ lát nữa ta liền lấy cái này uy hiếp nàng. Tuy nói chúng ta yêu tộc không để bụng danh tiết không danh tiết, nhưng nàng còn không có gả cho sát bố đại nhân đâu, liền như vậy công khai không cho sát bố đại nhân mặt mũi, lại nói, sát bố đại nhân có lẽ để ý đâu, không thích đâu. Ý kiến hay. truyền tới sát bố đại nhân lô thai, nàng cái này vị hôn thê còn có thể hay không chiếm cứ cái này danh hiệu. Ha ha, tiêu nàng ăn cái mệnh, Nàng đi học thông minh. Chúng ta cũng không phải thật sự cùng nàng khó xử, khiến cho nàng học cái ngoan. Vài vị bụng phệ thương minh các trường lão, lấy định rồi chủ ý, đồng thời đi thành chủ phủ nhất náo nhiệt sân. chỉ thấy trong viện ăn mặc các màu bội hy áo ngực thị nữ, đều đầu đội khăn che mặt, đem dung nhan che lấp hơn phân nửa, chỉ lộ ra sáng ngời sáng dọi hai mắt, tới tới lui lui là lúc, nhẹ nhàng xa mỏng đem mạn rượu thân ảnh thấp thoáng càng thêm động lòng người. Hơn nữa hành động khi có một cổ hương khí tập người. Tình cảnh này, quả thực là sở hữu nam nhân nằm mơ thánh địa A. Khó trách nàng mê hoặc ở sát bố đại nhân A. Này thủ đoạn, tấm tắc. Là bội hi áo ngực A. Bội hi nước hoa. Bội hi lụa mỏng. Đều là bội hi Xem ra xính đỉnh thành chủ là quyết tâm, muốn phân một ly canh. Cùng thật lớn ích lợi so sánh với, mỹ nữ cũng không đẹp. Mấy người cảnh giác. Báo cho chính mình, bọn họ đợi lát nữa lùi bước một chút, như vậy chờ đợi bọn họ chính là tộc nhân thống khổ rên rỉ cùng tử vong. Có thể làm được bọn họ cái này địa vị, sức chiến đấu không phải quan trọng nhất, thông tuệ, thức đại thể, có thể cầm giữ được chính mình, mới là mấu chốt nhất. Gặp qua thành chủ, cao lớn trong đỉnh, ngồi ở giường La Hán Thượng xính đỉnh cũng là đồng dạng trên người phúc một tầng lụa mỏng, chỉ là nàng lụa mỏng tầng tầng lớp lớp, mềm nhẹ vô cùng. Mơ hồ nhưng thấy nàng cánh tay thượng màu vàng nâu hoa văn. Ngón tay hơi hơi vừa động, dùng tên giả súc ngọc hàn triệt, liền dơ sừng châu ly đưa đến nàng bên ngôi. Nàng nhẹ nhàng uống một ngụm, lấy chỉ điểm điểm hàn triệt cánh ngôi, hàn triệt liền cười cười, một ngụm uống cạn. Hai người ánh mắt triền miên, không coi ai ra gì. Mà đối diện ngồi ở khách vị trí, là tiền nhiệm thành chủ, mà là ra. Hắn là toàn bộ chu yêu thành chiến lược người mạnh nhất, đáng tiếc đam mê đánh bạc. Cùng xính đình đánh bạc 12 thiên, trừ bỏ lần đầu tiên thắng, sau đó đem đem đều thua, cuối cùng chỉ có thể đem chu yêu thành thế trước. Chủ nhân biến thành khách nhân, khó trách hắn vẻ mặt thái sắc. Gặp qua thành chủ. Đối xính đình thành chủ nói, nhưng là lại đối ma la ra hành lễ. Không có biện pháp, hai cái thành chủ đều không thể đắc tội. Một cái là lòng dạ hẹp hỏi, thủ đoạn nhiều hơn, một cái khác là sức chiến đấu bạo lều, hơi chút cho tới, chính là một đồ tấu. Tùy ý xua xua tay, ma la ra gắt gao nhìn chầm chằm xính đỉnh, ngươi không chịu. Không phải ta không muốn, mà là ma la ra đại nhân, ngươi còn có cái gì có thể đánh cuộc đâu. Ngươi không su dinh túi, ngay cả trên người của ngươi siêm bí cũng bại bởi ta. Ta đại phát từ bi, mới làm này vài món siêm bí gửi gởi lại ở trên người của ngươi. kia cũng không được. Ngươi cần thiết cùng ta đánh cuộc. Không đánh cuộc ta liền. Liền. Chiếu bạc có trên chiếu bạc quy củ, thượng bàn, chẳng phân biệt lớn nhỏ, chẳng phân biệt mạnh yếu. Chỉ xem ai vận khí tốt. Ta đâu, đang ở vận trên đầu, ai cùng ta đối nghịch, đều là một cái thua. Nếu không như vậy, ngươi chờ ta này cổ vận đầu qua, lại đến tìm ta. Nói không chừng, có thể đem ta từ ngươi nơi này thắng đi, toàn bộ thắng trở về. Không được. Ta hiện tại liền phải. Xính đình thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu, kéo qua hàn triệt. Nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay, thậm chí có tâm tình sờ soạn một chút hắn cảm, động tác ngạng lớn. Ma la ra a ma la ra, vốn dĩ ngươi lớn lên tuấn, thân mình cũng cường tráng, thật sự không có tiền cơ bạc, dùng ngươi thân mình hoàn lại cũng đúng. Nhưng là ta thích ngươi thấy được, là xúc ngọc loại này loại hình, ngươi không có cơ hội. Ta nơi nào so với hàng kém. Tấm tắc, cái này kêu ta như thế nào hồi. Đại nhân ngài tự nhiên là uy vũ hung tráng. Nhưng là ta thích ôn nhu hiền lương. Ma la ra thấy, hôm nay chỉ sợ thật sự không thể đánh cuộc cái thông khoái, nổi giận đùng đùng phất tay háo mà đi. dư lại mấy cái thương minh các đại lão, hai mặt nhìn nhau, không biết bọn họ như thế nào nháo phiên. Nháo phiên liền nháo phiên, không có ma la ra đại nhân, xính đình thành chủ một bàn tay vô không vang, lại tưởng dỗi tay muốn càng nhiều ích lợi, chỉ sợ chỉ là nói xuông. Quả nhiên, xính đình hỏi bội hi. Chỉ vào này mãn viện tử thị nữ, thật sâu tỏ vẻ hoan nên, nếu là có thể ở Chu Yêu Thành mở chi nhánh, vậy không cần ngàn dặm xa xôi đi thiết lâm thành mua đồ vật một đi một về cũng là phiền thoái. Thương minh tộc lao nhóm ha hả hẳn là, tóm lại, không nghĩ tiếp được văn. Xính đình lại hỏi bội hy kỹ càng tỉ mỉ tình huống, chủ nhân đều là ai, khai nhiều ít cửa hàng, mỗi năm có thể kiếm bao nhiêu tiền A đương tinh tế đến các loại áo ngực tiêu thụ, bán nhiều ít kiện từ từ. rốt cuộc nhịn không nổi nữa liền tính là thành chủ cũng không có như vậy trực tiếp nhúng tay đạo lý xính đình rõ ràng sửng sốt đây là từ đâu nói đến ta tuy rằng là đánh bạc thắng tới thành chủ chi vị bất quá ta thành chủ lệnh là thật thật triệu hoán các ngươi mấy cái lại đây hỏi một câu đều không được hỏi một chút có thể nhưng là chu yêu thành có chu yêu thành quy củ trừ bỏ mỗi năm cung phụng bên đều là chúng ta thương minh xử lý ngươi là thành chủ cũng đừng nghĩ rối loạn quy củ ta rối loạn quy củ xính đình ha ha cười từ trước liền có người chê ta rối loạn quy củ nhưng quy củ là cái gì quy củ là ai định có người có thể định quy củ là có thể không hàn triệt hai mắt nhìn về phía xính đình tràn đầy nhu tình ngươi nói đều đối vẫn là ngươi thật tinh mắt xính đình cười tủm tỉm nhéo nhéo hàn triệt gương mặt ở mặt trên nhẹ nhàng một hôn ngươi xem ngươi cũng quá không biết thu liễm. Nơi này là Chu Yêu Thành, ngươi dựa vào sát bố đại nhân mặt mũi mới có thể tới Chu Yêu Thành tùy ý du ngoạn. Cứ nhiên cùng một cái tiểu bạch kiểm câu kết làm bậy, cũng không biết sát bố đại nhân đã biết, sẽ nghĩ như thế nào. Uy Hiếp nói nói ra, liền dừng không được tới. Vốn tưởng rằng Sính Đình khẳng định sẽ sợ hãi, sát bố đại nhân là nhân vật kiểu gì, động nhất động đều là trời sụp đất nước, chọc dân hán, còn có kết cục tốt sao. Không nghĩ tới xính đỉnh không hề sợ hãi, cười lạnh một tiếng. Hắn ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Như thế nào? Các ngươi tưởng mật báo? Hành A, hiện tại liền đi. Người tới A. Thanh chủ lệnh một trạm vào, nhảy ra hai cái hộ vệ tới, khó xử chiều xính đỉnh nâng nâng tay. Có. Gì phân phó. Như thế nào? Tiêu các ngươi làm việc khó khăn. Hành, Tiêu Ma là ra lại đây. Ta hôm nay cùng hắn đánh cuộc đến trời đất ưu ám. Ma la cao hứng chạy như bay mà đến, người rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Không phải ta suy nghĩ cẩn thận, mà là luôn có người đầu góc không rõ ràng lắm, thấy không rõ tình thế. Ma la ta muốn cho ngươi hộ vệ làm chuyện này. Ngươi trực tiếp phân phó A. Không được. Quy củ, có người cùng ta nói quy củ đâu. Chúng ta giống nhau là giống nhau, ta thắng một phen, ngươi hộ vệ cho ta mượn một ngày, một người. Một ngày, tính một ván, như thế nào? Ma La Gia cao hứng thẳng xoa tay, có 108 cái thành chủ hộ vệ đâu? Kia không tốt. Ta muốn cho xuất động 108 người, phải thắng 108 thứ. Ha ha. Hảo. Ma La Gia cao hứng chụp thương minh đại lão, thay phiên tỏ vẻ tán thưởng, các ngươi đến nhiều tới vài lần. Các ngươi tới? Lạc Già tâm tình liền hỏng rồi, nàng tâm tình một hư, liền thích cùng ta đánh cuộc. thương minh tộc lao nhóm đôi mắt xoay vòng vòng lạc giả nàng nàng không phải kêu xính đình sao các ngươi là đồ ngốc sao xính đình là nhân tộc tên lạc giả là tiếp thu quá yêu thần lệ đương nhiên là có nàng tên thật nàng tên thật chính là lạc giả là yêu thần tự mình cưới cùng sát bố đại nhân hôn nước cũng là yêu thần tự mình định ra xính đình đãi ma la Gia nói xong mới lười biếng đứng lên có người xem ta không vừa mắt đâu ma la Gia. Ngươi phái một cái hộ vệ hộ tống hổ tộc tộc ra đi thấy sắt bố, liền nói ta bên này cùng một cái mỹ nhân thân thiết nóng bỏng, hỏi hắn muốn hay không cùng ta từ hôn. Từ hôn. Sắt bố điên rồi mới cùng ngươi từ hôn. Ngươi đừng nói nhiều như vậy, chỉ lo phái người đi. Xính đình lạnh mặt. Hảo. Hắc hắc, không có hắn, ngươi còn không muốn cùng ta tiếp tục đánh cuộc đi xuống. Ta phải cảm tạ bọn họ. Ma la ra nói làm liền làm. Trực tiếp hạ thành chủ lệnh, một đạo nhật nhạt quang mang từ thành chủ lệnh thấu bắn ra tới, hộ vệ nhận được, liền dẫn theo hổ tộc tộc ra đi. chương hai trăm linh năm khó có thể tưởng tượng. Ba ngày lúc sau, Ma La Gia thị vệ một chỉnh năm thuộc sở hữu quyền, đều thua. Xính đình cầm thành chủ lệnh ở chỉ gian truyền động, nguyên lai có yêu thần chi lệnh, mới có thể sử dụng đến động Tấm tắc, là ta quá ngây thơ rồi. Ma La Gia vẻ mặt chán ngán thất vọng, tuyệt vọng nhìn thiên. Vì cái gì? Giáo ngươi một cái ngon đi, về sau không cần cùng người đánh bạc. Mười lần đánh bạc chín lần thua, nói chính là ngươi. Chính là ta rõ ràng chi thiếu chút nữa, liền kém như vậy một chút. Yêu nữ xính đỉnh nhìn về phía hàng triệt, thon dài ngón tay ở hàng triệt cổ chi gian lướt qua, mềm mại đường con cảm làm nàng trong lòng hưởng thụ, nhịn không được cười rộ lên, ngươi liền không nghĩ tới, kia đều là ảo giác sao. Ta làm ngươi chỉ kém một chút, ngươi liền tin là thật. Đều là giả. Là biểu hiện giả dối. Ma la ra trong mắt mông vòng, không thể tin tưởng nhìn Xính Đình. Xính Đình thật mạnh gật đầu, không sai. Ha ha ha, nguyên lai like đều là giả. Liên yêu thần đất phong, cùng với chính mình trung thành và tận tâm thị vệ đều thua trận. Chỉ còn lại có quang côn tư lệnh một người ma la ra, nhiên khởi gởi lại ở trên người hắn quần áo, cất tiếng cười to, trong tiếng cười có thoải mái hết thể rộng rãi. chân chuông chỉ xuyên một cái che đậy yếu hại chỗ của lót, sải bước hướng về Hoàng Kim Hồ đi đến. Người này, thế nhưng nộ. Hàn triệt trong mắt cũng hiện lên một tia ngạc nhiên. Đến nỗi thành chủ phủ các hộ vệ, đồng thời chiều xính đỉnh thành chủ nửa quỳ, thề bọn họ mọi người, ở năm năm trong vòng, mặc cho sử dụng. Ma La Gia từng là yêu thần dưới tòa nhất triệu coi trọng nhất tộc chấp trưởng, đáng tiếc tạp ở nhập thánh giai đoạn nhiều năm, chính là không thể tiến thêm. Chính hắn đều từ bỏ hy vọng, lúc này mới trục xuất chính mình, đến này chu yêu thành tới, làm tiêu giao tự tại thành chủ. Không nghĩ tới trầm mê đánh bạc, thua trận sở hữu lúc sau, thế nhưng lĩnh ngộ, nhìn trộm đến một kia tấn chức thiên cơ. Chỉ có thể nói, khi cũng vật cũng, nếu là hắn hảo hảo nắm chắc được này tuyến cơ hội, đột phá chính mình, như vậy tương lai quay về yêu thần dưới tòa, đó là hắn phúc vận tới rồi. Khó trách này đó hộ vệ đối xính đỉnh tuyên thệ. Ma La Gia bế quan ít nói năm 6 năm, này năm 6 năm nội là chủ đăng báo đáp chỉ điểm tri ân, cũng là ứng tấn việc. Ma La Gia bế quan, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Không biết nội tình người, suy đoán lần này bế quan yêu cầu bao lâu. Nếu là tân chức có hy vọng, chỉ sợ trong thời gian ngắn là già không được. Như vậy, chu yêu thành trước mắt chính là. Xính đình lại quản, Nàng vừa mới mới vừa đắc tội thương mình. đem tộc lao đưa về thượng giao lĩnh. Lá gan cũng quá lớn, cũng cao ngạo tùy hứng đến quá mức. Đều không cần thương minh động tác, phía dưới các tộc tiểu thế lực liền ngoe dục dịch, muốn làm ra điểm động tinh tới, thử thử. Đến nỗi xính đỉnh tên thật là lạc già, từng chiều kiến qua yêu thần, liền tên cũng là yêu thần ban tặng, căn bản không phải mọi người tưởng tượng, dựa vào sắc đẹp dụ hoặc sát bố đại nhân. Những việc này, thương minh như thế nào sẽ nói cho người ngoài đâu. Sở hữu tin tức đều là có giá trị, sự tình quan thành chủ tin tức, liền càng là giá trị không tầm thường. Trừ phi có người số tiền lớn mua sắm, bằng không bọn họ mới sẽ không chủ động lộ ra đâu. Ngay kế, liền nháo ra không lớn không nhỏ sự tình. Địa lao đại môn buông lỏng, chạy ra một cái giam giữ hồi lâu nghi phạm. Chu yêu thành thành lập vượt qua ngàn năm, tại đây một ngàn năm nội, sớm nhất là nhân tộc chiếm lĩnh, bọn họ trừ bỏ tu luyện cao lớn tường thành ngoại. chính là thâm đảo phía dưới đào suốt ba tầng lao ngục đem phản bội tộc nhân bán đứng nhân tộc ích lợi tội nhân tất cả nhốt ở bên trong đồng dạng sự tình ở yêu tộc liền sẽ không phát sinh trực tiếp chém đầu liền xong rồi còn đóng lại lãng phí lương thực làm chi cho nên chờ yêu tộc chậm rãi chiếm linh chu yêu thành sau địa lao liền không hơn phân nửa cơ hồ không có tội phạm giam giữ thẳng đến hai lần tiên yêu đại chiến ngã xuống yêu tộc có thật nhiều đều là không thể hiểu được chết Đường đường chính chính ở trên chiến trường chém giết, đã chết liền đã chết, kỹ không bằng người cũng không có gì hảo hận. mấu chốt là nhân tộc thật quá đáng, cư nhiên dùng nguyện rủa chú sát. Cái này làm cho yêu tộc nhân tâm trung sinh ra cùng loại cừu hận cảm xúc, đối với bùa chú chi đạo trùng, mặc Dương phủ pháp căm thủ đến tận xương thủy. Yêu thần lệnh trung liền có một cái, gặp được Mạc Dương đệ tử, không thể thiện sát. Không giết làm sao bây giờ? Đưa đến chu yêu thành trong địa lao. giam giữ cái 3 năm 10 năm tra tấn cái đủ mới có thể xử tử bởi vậy chu yêu thành hạ địa lao có ba cái xuất thân mặc dương tông một cái là Phụ sư hai cái phụ sĩ cho nên lần này đột nhiên trốn ngục chính là vị này Phụ sư mặc trần cùng hắn hai cái đệ tử mặc hương mặc nhiễm mặc nhiễm chưa chạy thoát bị chảo đã trở lại tồn tại chảo trở về là không đúng rồi kế hoạch như vậy chu toàn Lập tức liền chạy trốn vô tung vô ảnh, có thể thấy được chủ tính lâu. Như thế nào còn dư lại một cái bị bắt? Bởi vì cái này mặc nhiễm. Người đang có thai, sắp lâm buồn, nàng không nghĩ đi rồi. Xính đình thành chủ lây một chút thuộc hạ đưa tới hương liệu, chọn một loại hương khí trầm ngưng, nghe chi có cổ khí định thần nhàn. Đi, đi xem vị này mặc dương đệ tử đi. Từ từ, chủ thượng, phù tiên môn trung liền số mặc dương phù pháp nhất xảo trá đáng giận. Ngươi không thể liền như vậy đi, vạn nhất bị nguyền rủa làm sao bây giờ. Thận trung cương vị công tác hộ vệ động thân ngăn trở. Xính đình sừng xuất hạ, mới vừa rồi cười cười, bọn họ bị đóng đã bao nhiêu năm, còn có sức lực chú ta. Không thể xem thường bọn họ. Phía trước liền có tiền lệ. Nguyên lai tiên yêu đại chiến khi, có vị đặc biệt có thể ẩn nhẫn mặc dương đệ tử làm bộ trọng thương chống đỡ hết nổi bộ dáng, ẩn núp ở yêu tộc trận doanh. đãi ngộ đến yêu tộc đại tướng khi mới liều chết một kích đem này chú giết sự phát đột nhiên quanh thân như vậy nhiều yêu tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàn toàn bất lực xong việc yêu tộc liền truyền lưu mặc dương phù pháp đáng sợ thật sự là bị máu chảy đầm địa hiện thực kích thích tới rồi xính đình nghĩ nghĩ liền nghe theo khuyên can thay một bộ đặc chế phòng bị bị nguyền rủa áo choàng mặt trên treo đầy các tộc thánh vật có hổ tộc nha có cá tộc vẻ có sả tộc đôi mắt còn có mặt khác yêu tộc huyết vẽ thành kỳ lạ đồ án cái này áo choàng nếu không phải hiệu dụng phi phàm chỉ sợ chỉ là nghe khiến cho người ngất xỉu đi hương vị quá nồng liệt hàn triệt vẫn luôn theo ở phía sau ba bốn trượng xa vô tội bất đắc dĩ nhìn xính đình đưa qua đi một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt liền ở đông đảo hộ vệ dưới sự bảo vệ mênh ngông quần quận đi địa lao vừa tiến bảo âm lanh ẩm ướt hơi thở liền ập vào trước mặt hôn loạn áo choàng hơi thở Thật sự là toan sảng vô cùng. Hàn triệt rốt cuộc chịu không nổi, hắn ủy khuất nhìn xính đỉnh, lui ra phía sau lại lui ra phía sau, cuối cùng cất bước lùi bước đến an toàn khoảng cách, đứng ở khắp nơi gió lùa góc yên ổn tâm thần. Đông nhiên tay vừa nhấc, phát bắt được một cái bay tới vật thể, túi đầu vừa thấy, lại là một đoạn bẻ nát trầm hương. Hắn khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng ngửi trầm hương, chỉ cảm thấy vừa mới bóng ma đều xua tan. Tiến vào điệu lao sau. sính đỉnh trực tiếp đường thở, dựng đứng đồng tử nháy mắt đảo qua cảnh vật chung quanh, không hổ là nhân loại người mạnh nhất chế tạo ra tới địa lao, chính là hai chữ gian chắc. Một tầng tầng dùng đùa chú phong ấn gạch thạch địa phóng, liền thành một cái thật lớn trận thế, mục đích chính là suy yếu, tiêu giảm. Bình thường tu giả ở chỗ này cũng muốn tiêu mao ý chí, trở nên tinh thần xa suốt lên, Hung chi những cái đó bị trọng thương, thường xuyên chịu hình, mặc nhiễm ở địa phương nào. ở giếng tự nhất hào phòng có người dẫn xính đình tới rồi giếng tên cửa hiệu địa lao xính đình vừa thấy nhịn không được cười địa lao địa lao danh như ý nghĩa chính là ngầm lao ngủ ai tưởng tượng địa lao bên trong cũng có khác động thiên giếng tên cửa hiệu thế nhưng là đảo giống một chỗ giếng trời hướng về phía trước có thể nhìn đến ánh mặt trời chỉ cần không phải hoàng hôn từ sáng sớm đến chính ngọ có ánh mặt trời phóng ra xuống dưới Trong viện còn có thể loại điểm hỷ âm thực vật hoa tươi cái gì? Ở cái này tiểu viện tử, trên danh nghĩa là địa lao, trên thực tế sớm biến thành một chỗ kim ốc tảng tiểu nghỉ ngơi chỗ. Cho nên, cái này mặc nhiễm nam nhân là ai? Ách! Vấn đề này khó có thể trả lời. xính đình mới đến, đối chu yêu thành tình huống còn không lớn hiểu biết, biết thấy mặc nhiễm bản nhân, mới biết được vì cái gì duy độc nàng được đến đặc thủ chiêu cố. Nay thật là một cái xinh đẹp. Đừng cụ phong tình nữ tử. dáng người nhỏ sinh, da thịt trắng nón, sinh một đôi nhu nhược đáng thương mắt to, khỏe mắt rủ xuống, không nói lời nào khi liền như vậy thật sâu nhìn ngươi, dường như hàm thiên ngôn và ngữ, lại nghẹn ngào không kể. Ngươi sư huynh sư phó đều đi rồi, chỉ còn lại có ngươi một người. Mặc nhiễm gục đầu xuống, khỏe mắt có thủy quang oánh oánh chấp động, hồi bẩm thành chủ đại nhân, nhưng phái người đuổi theo cha xét. Di, ngươi không phải bọn họ một đạo sao. Như thế nào không hy vọng bọn họ bỏ trốn mất dạng, ngược lại hy vọng ta đem bọn họ trảo trở về. Mặc nhiệm thanh âm hơi khàn khàn, bất quá khàn khàn chung lại liêu nhân hương vị, gọi người nghe còn tưởng lại nghe. Sư phó của ta, sư minh, là phản bội sư môn bị trảo. Phù tiên môn đã sớm không thừa nhận bọn họ. Thiên hạ to lớn, bọn họ có thể đi nơi nào đâu. Bác vực A, nghe nói nơi nào diện tích lãnh thổ mở mang, nơi nào liền không trô náo thân. Mặc nhiễm nhẹ nhàng nâng đầu, liếc liếc mắt một cái xính đỉnh, nghiêng đầu lộ ra ai mất trạng, thành chủ đại nhân là cố ý trào phúng sao. Xuất thân Mặc Dương, còn dám đi bác vực. Bác vực người dã man tục tàng, có lý vô lý đi lên trực tiếp liều mạng. Đều nói chúng ta Mặc Dương tông đệ tử yêu thích chỗ tối nguyền rủa người, nhưng ai biết, chúng ta sợ nhất chính là loại này anh chàng lỗ mãng. Trên thực tế, Mặc nhiễm lớn mật cầu thành chủ một sự kiện, thỉnh ngàn vạn ngàn vạn. Đem sư phó của ta sư huynh mang về tới. Bởi vì chỉ có ở chỗ này, bọn họ mới là an toàn. Xính đình ngay xong, nhịn không được cười, lao ngục mới là an toàn địa phương. Ha ha, nhưng thật ra làm ta nhớ tới quá khứ một cái chuyện xưa. Ân, ngươi tiếp tục nói. Ngươi xuất thân Mạc Dương, ở bên ngoài thanh danh không xong, cho nên mới không muốn rời đi. Mạc nhiễm để lại chính mình bụng nhỏ, là trong đó một nguyên nhân. làm sắp lâm buồn nữ nhân chạy trốn cũng thật là một kiện việc khó xính đình nhìn mặc nhiễm dựng thẳng bụng mấy tháng 13 tháng lại quá hai tháng liền phải sinh 15 lăm cái xính đình nhũ mày kia đứa nhỏ này phụ thân đâu thành chủ còn không biết cũng là thành chủ là nữ tử tuổi còn trẻ chỉ sợ còn không có quá mức sầu lo xính đình ở giếng tên cửa hiệu đãi hồi lâu cùng mặc nhiễm nói chuyện suốt một buổi trưa Nếu không phải đàm luận đề tài thật sự kinh tủng, lệnh nàng kinh ngạc đến ngây người, cũng nhịn không nổi đáo chẳng thời gian dài như vậy hôn đúc. Nguyên lai, Mạc nhiễm duy nhất đã chịu đối xử tử tế nguyên nhân, là bởi vì hài tử. Mà hải tử phụ thân, tự nhiên là nào đó yêu tộc. Đến nỗi là của ai? Mạc nhiễm rất bình tĩnh nói, cái thứ nhất là xà tộc tộc trưởng, đứa nhỏ này nghe nói thực thông minh, thực chịu phụ thân hắn coi trọng. Bất quá tính tình cô tuyệt. ở hành hương yêu thần thời điểm đã chịu ám hại chặt đứt tay chân cuối cùng tự sát cái thứ hai là hổ tộc lớn lên rất là hung hãn sau khi lớn lên đã từng vì hổ tộc chinh chiến lập hạ không ít công lao bất quá thành cũng dũng mãnh bại cũng dũng mãnh cùng hùng tộc giác đấu khi bị sống sờ sờ đánh chết hiện tại trong bụng cái này là giao tộc hoài đến tương đối lâu ngươi tổng cộng sinh nhiều ít cái hài tử hai ba năm một cái Ta ở chỗ này đã mau 40 năm. Ngươi không nghĩ tới muốn chạy trốn đi. Có thể chạy trốn tới nơi nào đi đâu. Kỳ thật ta ở chỗ này sinh hoạt cũng không tệ lắm. Không ngừng mang thai, không ngừng sinh hài tử, cái này kêu không tồi. Mặc nhiễm nhẹ nhàng cười, thành chủ còn trẻ đi, cho nên không hiểu đến. Chờ ngươi ngày sau tu vi càng cao, lại phiền não hậu đại thời điểm, đại khái là có thể hiểu biết. Ta tuy rằng là chu yêu thành phạm nhân, Kỳ thật ta ở chỗ này địa vị còn rất cao. Nếu là ta nguyện ý đi ra ngoài đi một chút, căn bản không ai cản ta. Là ta không muốn ra ngoài. Xính đình mang theo một bụng nghi hoặc khó hiểu ra tới, nàng lập tức đưa tới hộ vệ đoàn thủ lĩnh, hỏi ý. Mặc Dương người tại địa lao vẫn luôn chịu ưu đãi, muốn đi thì đi, căn bản không có đại dây thừng còn tay. Ách, đúng vậy. Đó là ai đăng báo địa lao bị kiếp, bị kiếp. là thật sự bị kiếp a bằng không mặc trần như thế nào sẽ không thấy mỗi một năm hồ tộc ly tộc vũ tộc thánh nữ đều sẽ tới a không thể nào lúc này mất tích không thấy cho nên bọn họ tuy rằng là phạm nhân bị giam giữ tại địa lao trùng nhưng toàn bộ chu yêu thành kỳ thật là ở bảo hộ bọn họ đúng hay không mà bọn họ không có tưởng rời đi bởi vì bọn họ đều đáp thượng yêu tộc cao tầng hoặc là tộc trưởng hoặc là nhất tộc thánh nữ thành chủ ngươi còn trẻ cho nên không hiểu được ngươi không nói ta đương nhiên không hiểu nói ta không phải đã hiểu hộ vệ đoàn thủ lĩnh không có biện pháp chỉ có thể đem toàn bộ yêu tộc cao tầng bối rối vấn đề báo cho chính như nhân tộc nhọc lòng hậu đại con cháu giống nhau yêu tộc cũng có đồng dạng phiền não nhân tộc tu vi càng cao tự nhiên gây giống hậu đại tỷ lệ liền càng ít bất quá nhân tộc số đếm đại a chính mình sinh không ra đi tìm kiếm tìm khắp thiên hạ tổng có thể tìm được mấy cái tư chất hảo căn cốt tốt tăng thêm bồi dưỡng không sợ vô pháp kế thừa y tế bác nhưng yêu tộc làm sao bây giờ bình thường yêu tộc sinh sản năng lực cường nhưng sinh ra tới đều là bình thường huyết mạch chân chính yêu tộc cao quý huyết mạch có thể thức tỉnh cường đại năng lực cố tình này bộ phận yêu tộc sinh sản năng lực đã chịu cực hạ cơ hồ vô pháp tự nhiên gây giống nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể cùng nhân tộc hôn huyết. Nửa yêu, ở yêu tộc đã chịu kỳ thị. Đó là không thể thức tỉnh cao quý huyết mạch, không thể thức tỉnh cường đại năng lực. Nếu là ở yêu thần triệu hoán hạ thức tỉnh rồi, giống nhau chịu coi trọng, bị kính ngưỡng. Mặc trần, mặc hương, mặc nhiễm, này ba cái mặc dương tông người ở chu yêu thành quá đến tự tại, bởi vì vì yêu tộc lập hạ công lao hắn mã, cùng mặt khác yêu tộc cao tầng hợp tác, sinh hạ rất nhiều yêu tộc còn nối dõi. Hiện tại, Bọn họ đột nhiên mất tích. Thấy thế nào, đều hình như là tiên môn âm u, Cái gì âm u, Không được bọn họ lại cùng yêu tộc sinh hài tử. xính đình đệ lại cái chán, cảm thấy chính mình không phải ở truy tra trốn ngục giả, mà là muốn hỗ trợ tìm mất tích giả. hàn triệt dựa vào bên người nàng, mặc danh đột nhiên nói, ngươi tương lai cũng sẽ sao? Cũng sẽ cái gì? Tìm một người tộc nam tử, cùng hắn sinh dục hậu đại. xính đình thật sự vô ngữ. nửa ngày lúc sau mới chậm gì gì nói sẽ không nếu là thật tới rồi kia một ngày ta nhất định tìm ngươi chương 206 có khác mục đích hàn triệt thỏa mãn thức tha lại hai mắt mê mang dựa vào giường la hán thượng nhìn thiên không biết tưởng chút cái gì một lát sau nàng đống nhiên nhảy dựng lên không thích hợp chuyện này có khác nguyên cơ thành chủ mới suy nghĩ cẩn thận có ý tứ gì cảm tình các ngươi một đám đều phát hiện Chỉ gạt ta. An mặc bại lộ bọn thị nữ trộm che miệng cười rộ lên. Nào dám. Chỉ là thành chủ mới đến, rất nhiều đại gia tập mãi thành thói quen chuyện nhỏ không hiểu được. Mặc dương phủ pháp ác danh truyền xa, kia ba cái tu luyện mặc dương phủ pháp mặc thị ba người, hoặc là phế đi đan điển trùng tu, hoặc là lưu tại chu yêu thành. Thiên hạ to lớn, cũng chỉ có yêu tộc có thể chịu được bọn họ. Tại sao lại như vậy đâu? Bọn họ phá lời thể a Phụ tiên môn đối mặc Dương đệ tử yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, vi phạm lời thề liền đuổi đi ra cửa, lại không thừa nhận. Bọn họ ra ngoài hành tẩu, hoặc là nhất thời xúc động, hoặc là lòng có tham nghiệm, tóm lại chính mình phá chính mình lời thề, có thể đoán hận cái nào. Các ngươi như thế nào biết bọn họ phá lời thề? Thủ đức Mạc Dương đệ tử trên người đeo túi tiền nhan sắc không giống nhau. Thức thang nghe xong, không cho là đúng, chỉ là cái túi tiền thôi, nhân tộc cam hiểu giờ trò bị bậm. Túi tiền ở ngoài, mặc dương đệ tử trên người hoán kết hơi thở nồng đậm, càng là tu vi cao minh, càng là rõ ràng. Ma phá lời thề, hơi thở hoàn toàn không giống nhau. Thanh chủ là chưa thấy qua mấy cái mặc dương phù pháp tu giả, chờ về sau thấy nhiều, tự nhiên mà vậy sẽ biết. Thức tha chớp chớp mắt, tựa suy tư hồi ức cái gì, một lát sau nói, cho nên căn bản không có người sẽ đến cấp ngủ. Bọn họ mất tích, khẳng định có vấn đề. Đúng vậy đâu. Thành chủ. Bọn họ trên danh nghĩa là phạm nhân, thực chất thượng chu yêu thành trên dưới đều nhận được bọn họ. Bọn họ nghĩ ra môn liền ra cửa, muốn làm gì liền làm gì, tự do tự tại. Đột nhiên mất tích, hoặc là bị người trói lại, hoặc là có người xuống tay ám hại. Người trước còn thôi, có thể nói chuyện điều kiện thả người. Nếu là đã chết, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Thức tha thành chủ nhữ mày hỏi. Chỉ sợ thanh tu. cô non hai vị thánh nữ không chịu thiện bãi cam hưu đâu. Các nàng cùng mặc trần thân mật thật lâu, còn đã từng vì mặc trần vung tay đánh nhau, sau lại thương minh điều giải đã lâu mới từ bỏ. Thức tha xoa xoa thái dương, nói như vậy, nếu là tìm không thấy mặc trần hai người rơi xuống, ta liền phải xui xẻo. Cũng không hẳn vậy. Đến lúc đó thành chủ nhưng dĩ vãng mà la ra đại nhân trên người đầy. dù sao đại nhân đã bế quan không thấy người. Nói là nói như vậy, thật như vậy làm. chẳng phải là làm người xem thường. Cái này thành chủ còn có cái gì uy tín đang nói. Thức tha vuốt ve Hàn triệt mu bàn tay, thở dài, còn tưởng rằng đương thành chủ có thể thoải mái ngủ ngon đâu, không nghĩ tới lại là tra án. Hàng triệt thanh triệt đôi mắt nhìn về phía thức tha, ánh mắt đều là tín nhiệm, không có gì ngươi trà không ra. Như vậy tin ta. ân Hàng triệt thật mạnh gật đầu, ngươi đã nói, chân tướng liền giấu ở chi tiết. mà không có gì chi tiết có thể giấu giếm được đôi mắt của ngươi thức thang nghe xong cười to dựng đứng mồi hổ phách đồng tử hiện lên khắc thưởng quan mang lộng lấy quan hoa không gì sánh được xúc ngọc vẫn là ngươi hảo nàng nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xẹt qua hàng triệt khỏe môi mới vừa túi đầu tưởng bao trùm bỗng nhiên giật mình nghĩ đến cái gì khoe miệng một câu đưa tới hộ vệ đoàn thủ lĩnh ma la gia đại nhân có từng đi qua giếng tên cửa hiệu địa lao Đi qua. Nói như vậy, mặc nhiễm cung cấp ma la gia đại nhân sinh quá hải tử. Kia đứa nhỏ này hiện tại nơi nào? Lộ kha tư chất phi thường xuất sắc, là đại nhân ưu tú nhất hải tử, đại nhân ký thác kỳ vọng cao, thiếu chút nữa liền tân chức thánh nữ, đáng tiếc ở triều kiến yêu thần trước một ngày, chết ở Nam Lĩnh. thức tha không ở nhiều lời, nàng cũng đi qua Nam Lĩnh, biết đó là địa phương nào. Ma la gia đại nhân sau lại không nghĩ cách tái sinh một cái. Đại nhân bị thương tâm, trừ bỏ mỗi cách 10 năm đi triều kiến yêu thần, mặt khác thời gian không thấy người rảnh rỗi. Sinh hải tử mặc nhiễm, cũng kêu người rảnh rỗi sao. Thức tha chớp chớp mắt, phát hiện chính mình đi rồi sai lầm lo gì, nghĩ nghĩ, mặc nhiễm bọn nhỏ, phụ hệ đều là kia nhất tộc. Diệt trừ tử vong, còn có mấy người tồn tại. Ba cái. Thành chủ đại nhân. Ngài không đuổi theo cha mặc trần rơi xuống sao. Đều đã qua đi 6 cái canh giờ. thức tha chớp chớp mắt ngươi cũng nói qua sáu cái canh dở ta hiện tại đi trà có thể tìm được cái gì đâu cái gì dấu vết đều không dư thừa xuống dưới đi hộ vệ đoàn thủ linh nghĩ nghĩ cung cấp một cái manh mối mặc trần rượu ngon nghe nói vô rượu không vui hắn thói quen mỗi cái mặt trời lặn phía trước uống một lọ đào hoa say đào hoa say a tên hay thức tha híp híp mắt gần nhất bội hi cửa hàng tới chu yêu thành mang đến hạnh hoa nhưỡng Hắn tốt như vậy rượu người, liền không nghĩ tới thử một lần. Cái này, cũng là có khả năng. Được rồi, đừng cố ý vòng tới vòng lui, chuyện nên làm ngươi đều làm đi. Mọi chuyện chờ phân phó, các ngươi ma la ra đại nhân ở thời điểm, cũng như vậy đáp lời. Ta cũng không tin. Nói xong, thước tha xua tay, ngươi tra được cái gì? Vẫn là nói, cái gì cũng chưa tra được. Cái gì cũng chưa tra được. Nô, no, nói như vậy. Chính là có người âm thầm trói đi rồi người, trả hết lý dấu vết. Thức tha ngón tay nhéo hàn triệt, cười nhìn về phía hắn, gần nhất Chu yêu thành tới rất nhiều ngoại lai khách nhân, có phải hay không? Hàn triệt cười mà không nói. Bên cạnh một người thị nữ nói, đúng vậy đâu, tựa hồ cùng xúc ngọc quen biết. Tìm hiểu rất nhiều lần tin tức. Xúc ngọc trưởng thành tính xem này biến như vậy, không ai tìm hiểu mới kỳ quái. Thức tha cười cười, thương minh bên kia nói như thế nào? Đây mới là nhất cổ quái, từ khi thành chủ ngài hạ lệnh tặng người đi gặp sát bố đại nhân, thương minh người liền rụt cổ, sự tình gì đều không dối đầu. Nếu không phải bọn họ xưa nay tầm cao khí nạo, khinh thường bắt cóc mặt trần, thuộc hạ đám người cơ hồ muốn hoài nghi bọn họ. Thức tha trầm ngâm một lát, tính xem này biến đi. Thị nữ cùng hộ vệ đoàn thủ lĩnh đồng thời giật giật đuôi lông mày khỏe mắt, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng thấy thức tha tinh thần đều đặt ở hàn triệt trên người. chỉ có thể ngậm miệng không nói. Hai người cùng nhau cáo lui, ra cửa, một cái bĩu môi, một nụ cười lạnh, ngươi vừa mới như thế nào không nói thẳng. Ngươi không nói, ta vì cái gì muốn nói. Ta thân phận chịu hạn nói nhiều, sợ thành chủ cho rằng ta lung tung nhúng tay. Ngươi là hộ vệ đoàn thủ lĩnh, hộ vệ thành chủ là bản chức. Sở dĩ không nói, là cảm thấy thành chủ đại nhân dựa đánh bạc thắng tới vị trí, tâm lý không tôn trọng đi. Nói hiệu nói vượng, Ma la ra đại nhân bế quan phía trước, lệnh chúng ta mọi người kính trọng thức tha thành chủ, tựa như đại hàn giống nhau, chúng ta đều lập thể, sao có thể tam tâm hai ý? Hừ, nói thật dễ nghe. Vậy ngươi như thế nào không nhắc nhở cô non thánh nữ đâu? Thành chủ đại nhân triều kiến quá yêu thần, chưa chắc không nghe nói qua cô non thánh nữ sự tình. 30 năm trước sự tình, thức tha thành chủ liền tính nghe nói qua, cũng không chính mắt kiến thức quá. Hai người liếc nhau. Cho nhau chừng mắt nhìn đối phương, nhìn không thuận mắt tách ra. Mà trong viện, thước tha mặt mang ý cười, xem ở hàn triệt trên đùi, xuân hoa thu nguyệt khi nào. Chuyện cũ biết nhiều ít tiểu khúc nhi Sứ nguyện chuyển du dương. Thích nơi này, vẫn là thượng giao lĩnh. Thích, có ngươi ở địa phương, miệng thật ngọn. Thước tha cười vui vẻ, ôm hàn triệt cổ, ở trên người hắn ngửi tươi mát dễ người hương vị. Xúc ngọc, ngươi có hay không nghĩ tới người nhà của ngươi? Tuy rằng ngươi mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ một ít không vui đoạn ngắn. Nhưng nói không chừng, người nhà của ngươi phi thường ái ngươi, cũng hối hận cùng ngươi cãi nhau, nói không chừng ở tìm ngươi. Hàng triệt lắc đầu, ký ức thực đạm, phía trước nghĩ đến bọn họ, còn cảm thấy oán giận không cam lòng, hiện tại cái gì đều không có. Ta hiện tại chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Chính là con người của ta hoa tâm lại không chừng tính, hôm nay hái cái này. Ngày mai ai cái kia, ta chính mình đều đoán không ra ta tâm. tương lai nào một ngày, ta di tình biệt luyến, làm sao bây giờ? Ta đây có thể đứng ở bên cạnh, lẳng lặng, không quấy rầy ngươi. Như vậy sao được? Ngươi sẽ không thương tâm khổ sở sao? Ta yêu người khác, sẽ thương tâm, cũng sẽ khổ sở. Bất quá, ta càng hy vọng ngươi vui vẻ. Chỉ cần ngươi vui vẻ, ta liền vui vẻ. Bốn mắt nhìn nhau. tha tâm bỗng nhiên kinh hoàng, đại khái tại như vậy nhất vãng tỉnh thầm trong mắt, mặc cho ai đều sẽ say mê không biết đường về. Một lát sau, rách nát thanh âm nước quãng, ta tưởng, ta là lâm vào. Mặc kệ kiếp sau, mặc kệ tương lai. Giờ khác này, chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Thanh chủ im ắng, cái gì phản ứng cũng không có. Này ngược lại làm âm thầm động tác nhỏ người mất đi phương hướng. Làm sao bây giờ? Chờ không được. Ta đã sớm nói qua, làm như vậy nguy hiểm quá lớn, các ngươi chính là không nghe ta. Hiện tại nhưng hảo, phiền thoái tới. Không vội không vội, lập tức chính là 9 tháng 13, vũ tộc cùng xà tộc thánh nữ đều phải tới, đến lúc đó xem nàng như thế nào công đạo. Nàng là sát bố đại nhân vị hôn thê, cùng lắm thì bị chạy trở về, xem hiện tại hộ vệ đoàn đối nàng trung tâm kính nghi, khẳng định cũng sẽ giữ gìn nàng. Nhưng thật ra chúng ta... nếu là điều tra ra chúng ta cắm một chân cô non thánh nữ lửa giận liền đủ chúng ta thừa nhận kia làm sao bây giờ đem người quăng ra ngoài đúng vậy liền như vậy làm dù sao thành chủ phủ hiện tại ai cũng không biết là chúng ta làm hiện tại là không biết chờ chúng ta đem người quăng ra ngoài khẳng định liền có người đã biết kia vẫn luôn cất giấu có thể tàng cả đời sao không phải sớm hay muộn muốn nhảy ra tới mọi người nghĩ thầm Cũng là, nếu không thể bảo đảm cả đời tàng trụ, vậy sấn hôn loạn quấy đục thủy, có lẽ có thể rời đi lực chú ý. Ngay kế sáng sớm, Mạc Trần thi thể, liền xuất hiện trước chợ phía lông khẩu, hôn tạp ở một đám cá hoạch chung. mặc Trần là tu hành mặc Dương phù pháp, khí chất đặc thù, phá lời thề hắn càng là khác biệt mặt khác người tu hành, thực mau bị người phân biệt ra tới. Thiên A, việc lớn không tốt. Mất tích mặc Dương phù pháp tu giả mặc Trần, đã chết. tin tức truyền tới thành chủ phủ thức tha khoác thật dày áo choàng trên người lại dán yêu thần ban thưởng trừ tà thánh vật thoạt nhìn chính là một cái vũ lực giá trị không cao dựa vào thâm hậu bối cảnh mới có thể thân cư địa vị cao ăn chơi chắc táng điều tra ra sao lại thế này sao thuộc hạ mới vừa được đến tin tức liền phái người đi bước đầu kiểm tra kết quả là là cái gì làm cho tuổi trẻ yêu tộc thiếu nữ mặt rất khó mở miệng căn cứ làm hết phận sự tận lực nguyên tắc Là bị người thải tận nguyên dương mà chết. Ách, cái này cách chết thức tha màu hổ phách đôi mắt hiện lên một tia cổ quái. Cha được ai làm sao? Tạm thời không có. Cá hoạch khí vị rất lớn, che giấu vốn dĩ hơi thở. Mang ta đi nhìn xem. Hộ vệ đoàn thủ lĩnh tất cả bất đắc dĩ, thành chủ lại nhân, cô non thánh nữ lập tức muốn tới. Ngài không ở thành chủ phủ nên đón nàng, sẽ làm nhậm bắt bẻ lễ nghi không chu toàn. Bắt bẻ liền bắt bẻ đi. Nhân mệnh quan thiên, ta phải trước nhìn xem án mạng hiện trường. Nhân mệnh quan thiên, hộ vệ đoàn thủ lĩnh mãn nhãn đều là ngôi sao, ám đạo thức tha thành chủ rốt cuộc từ nơi nào nghe tới tục ngữ, như thế nào thuận miệng liền nói ra tới. May mắn là hắn, thay đổi người khác nghe xong, còn tưởng rằng thức tha thành chủ là nhân tộc đâu. Bất quá thức tha hai chữ, vốn dĩ chính là nhân tộc tên, có thể thấy được thức tha thành chủ chịu nhân loại ảnh hưởng sâu. Nói không chừng thân thế nàng cũng cùng ma la gia đại nhân nữ nhi lộ kha giống nhau, là cùng nhân tộc hôn huyết. Nhắc tới lộ kha, nhịn không được một tiếng thở dài, nếu là nàng còn sống, ma la gia đại nhân cũng không đến mức tinh thần xa suốt nhiều năm. May mắn trí cao vô thượng yêu thần không có từ bỏ, phái tới thức tha thành chủ tùy ý điểm giữa ra cơ hội, chỉ cần vượt qua cái này giai đoạn, ánh dạng đông liền ở trước mắt. Mặc trần xác chết bị rửa sạch sạch sẽ, đưa đến thành chủ phủ. Thức tha vừa thấy, cũng đừng khai đôi mắt, này còn nhìn cái gì a? Sở hữu chứng cứ đều tẩy rớt. Thanh chủ đại nhân, mặc trần nguyên nhân chết đã xác nhận. Nga, kia hung thủ đâu? Tìm được rồi không? Cái này, tìm không thấy hung thủ, quan có nguyên nhân chết. Các ngươi ngày thường cũng như vậy hồi ma la ra đại nhân. Ta mới đến, nhưng thật ra không biết hắn tốt như vậy tính tình. Giam ba câu, nói mọi người đều cúi thấp đầu xuống. Hộ vệ đoàn thủ lĩnh không thể nề hà, khởi bẩm thức tha đại nhân, có ba cái hoài nghi đối tượng. Con thất thần làm cái gì, đem người dẫn tới. Chính là này ba người thân phận không bình thường. Thức tha hừ lạnh một tiếng, ta đảo muốn kiến thức kiến thức có cái gì không bình thường. Bị liệt vào ba cái hoài nghi đối tượng, phân biệt là Thiết Lâm Thành thành chủ phu nhân cầm doanh, nàng đã từng đi tới đi lui Thiết Lâm Thành cùng Chu Yêu Thành mấy năm, cùng mặc trần quan hệ cá nhân quá sâu. Mạc Trần đã từng công khai lời nói thưởng thức cầm doanh làm người tâm tính. Quan hệ cá nhân hảo, đã làm cho hoài nghi. Bởi vì Mạc Trần là người, quái gở kiêu ngạo, có thể cùng hắn nói đến cùng nhau, quá ít quá ít. Cũng chỉ có bị hắn tín nhiệm nhân tài, có cơ hội tới gần hắn. Nói như vậy, cũng có đạo lý. Thức tha sắc mặt bất biến, tiếp tục hỏi, tiêu tiếp, tiếp theo cái là ai? Hồ tộc Cửu vĩ, nàng cùng Mạc Trần quan hệ sâu xa quá sâu. Phía trước còn đã từng sinh quá một cái nhi tử, đáng tiếc nửa tuổi liền chết non. Xong việc mặc trần lại không để ý tới cửu vĩ, nhưng là nàng thực không căm lòng, cho rằng mặc trần đã kích nàng tự tôn. Hào đi, này đích sắc đáng giá hoài nghi. Thức tha nhéo nhéo thái dương, truy vấn cái thứ ba hoài nghi đối tượng. Cuối cùng một cái, là bội hy chủ nhân, thao hề bội, nàng tới kỳ quái, không thể hiểu được đột nhiên xuất hiện ở Chu Yêu Thành. Hơn nữa cùng thương minh người trao đổi thật vui, còn tính toán khai trí nhánh. Này cũng quá kỳ quái. thức tha lộ ra khó hiểu ánh mắt, này có cái gì đáng giá hoài nghi. Hộ vệ đoàn thủ lĩnh kinh ngạc, bởi vì không có người nguyện ý chính mình sinh ý bị người đoạt đi a thương minh người làm việc. Luôn luôn không thế nào chú ý thao hề bội chỉ cần không phải ngốc tử, mới sẽ không cùng thương minh hợp tác. Trừ phi, nàng có khác mục đích. chương 207 tiền can. Khu. Nếu này ba người đều có điểm đáng ngờ, như vậy tra được cái gì sao? Cái này, ấp úng, cũng không nói ra được. Cảm tình đến bây giờ chỉ là liệt ra hoài nghi đối tượng, còn không có động tính gì. Mắt thấy thước tha thành chủ lông mày muốn dựng thẳng lên tới, hộ vệ đoàn thủ lĩnh chạy nhanh nói, đã phái người giám thị. Ba cái đô dáng coi. Ách, chỉ có hiện tại chu yêu thành thao hề bội ở theo dõi hạ. Mặt khác hai cái. Dài nhất đã có hai tháng không có tới. Nhưng các nàng không có tới, không đại biểu không có điểm đáng ngờ. Thức tha xua xua tay, không kiên nhẫn nói, được rồi, đã biết. Thức tha đại nhân. Còn vô nghĩa cái gì a? Ta đối với ngươi làm việc năng lực đã trong lòng hiểu rõ. ngươi a, về sau liền chuyên môn hộ vệ ta an toàn. Chuyện khác, liền ít đi thao điểm tâm đi. Thức tha vô vô hộ vệ đoàn thủ lĩnh bà vai, nữ trọng sâu xa nói. Nàng tự mình đi nhìn mặc trần thi thể, kiểm tra đo lường một phen. Dựng đứng mồi hổ phách đôi mắt cơ hồ đem mặc trần trên người điểm tích dấu vết toàn bộ kiểm nghiệm quá, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Có thể làm được điểm này, cũng không dễ dàng. A, nói cái gì? Thức tha lười đến giải thích, phất tay lệnh người đem mặc trần thi thể hảo hảo xử lý. Đa dụng khối băng. Nếu nàng không đoan trước sai nói, thực mau liền có người tới hưng sư vấn tội. Đúng rồi. Đem mặc trần tin người chết, nói cho giếng tên cửa hiệu Mạc Nhiễm. Thức tha thành chủ, này không tốt lắm đâu, Mạc Nhiễm đã mau lâm buồn, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, chỉ sợ vũ tộc không chịu thiện bãi cam hưu. Ha ha, gọi bọn họ tới à, ném xuống một cái thai phụ làm ta chu yêu thành dưỡng, có bản lĩnh, bọn họ vũ tộc tiếp trở về chính mình chiêu cố. Này, này không thành ví dụ. Phía trước vẫn luôn là, ta đương chu yêu thành thành chủ. ta chính là quy củ thức tha ba đạo vô cùng vung tay lên liền định ra hộ vệ đoàn thủ lĩnh không thể nề hà thở dài một hơi liền phái người đi hán tổng cảm thấy như vậy đi xuống khả năng nếu không bao lâu liền sẽ nhấc lên phản loạn đầu tiên là thương minh người đại đại đắc tội không có thương minh giữ gìn trật tự phía dưới người ngao ngoẹ dục dịch lại mất đi mặc trần mặc nhiễm chờ ích lợi cộng sinh thể này thành chủ chi vị như thế nào làm vững chắc đã ba ngày vẫn luôn có người nhìn chằm chằm hướng thiên một đệ thấp vành nón thấp giọng nói làm sao bây giờ là chúng ta giấu vết để lộ tiếng gió không quá khả năng liền tính ngươi ta thân phận bại lộ đối chu yêu thành cũng không phải cái gì đại sự hiện tại yêu tộc cùng tiên minh quan hệ còn tính hòa hoãn bọn họ nếu là cố ý đối phó đã sớm phái người đem chúng ta bắt lấy kia một tốc cũng không rời phái người nhìn chằm chằm chúng ta Tính có ý tứ gì? Ninh Tân chỉ nhéo thái dương, cảm thấy trong khoảng thời gian này thần hồn nát thần tính, đã vài ngày không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Không bằng chúng ta tách ra. Mấy người thương lượng một phen, dù sao thật sự bị yêu tộc theo dõi, là hợp ở một chỗ vẫn là phân tán cũng chưa cái gì khác nhau. Một lần nữa cải trang lúc sau, thao hệ bội cùng Ninh Tân Trì một đạo, cho phép cùng vạn tư thành, hướng thiên một cùng linh vận, từ từ cùng Ngọc Lâm trở bình phân bố lộ. hướng tới bốn cái phương hướng trải qua cả ngày hạt chuyển lúc này mới minh xác bọn họ nhìn chằm chằm chính là tiểu bội đối những người khác căn bản là không chú ý nay liên kỳ quái tiểu bội ở mọi người chi gian căn bản là không trước mắt trừ bỏ bội hi chủ nhân thân phận nhưng nếu thật là bởi vì bội hi cho phép cũng là chủ nhân a như thế nào không nhìn chằm chằm nàng có biện pháp nào có thể lộng minh bạch những người này chân thật dụng ý thì tốt rồi Linh vận vừa mới cảm khái, liền nghe được bên ngoài một tiếng vang lớn, kinh hãi muốn chết ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung bay tới một con cự thú, thật dài cánh che trời. Thiên A. Tất cả mọi người run bần bật quỳ dạp trên mặt đất, bởi vì cường đại dòng khí cuốn khéo léo trọng hơi nhẹ người bay lên tới. Đây là Phi Thiên Thu A. Hướng Thiên tìm tòi ra dây thừng, liền mấy người buộc chặt ở bên nhau, mới miễn đi kia cự thú qua lại xoay quanh tạo thành gió lốc. Đem mọi người cùng nhau đưa lên thiên xấu hổ cùng sỉ nhục Yêu tộc tới đại nhân vật. Vị đại nhân vật này là ngồi ở phi thiên thú lương thượng, lập tức đáp xuống ở chu yêu thành thành chủ phủ Phi thường không khách khí, đem đại môn cấp đá bay. Bất quá, nếu cho rằng như vậy thước tha thành chủ liền thỏa hiệp, không thể nào. Nàng sai người đem đại môn rỡ xuống, nếu vô dụng, còn giữ làm gì. Cứ việc biết đây là yêu tộc bên trong tranh cãi. cùng bọn họ vài người không nhiều lắm quan hệ nhưng linh vận đám người muốn khắc chế không được lòng hiếu kỳ thật cẩn thận tới gần tìm hiểu lúc này trước kia phát minh vật nhỏ nghe phủ liền rất hữu dụng toàn phương vị ném mấy cái đi vào mấy người liền trộm trốn đến an tĩnh địa phương chờ đợi tiếp thu tin tức ma la ra đâu Têu hắn ra tới thấy ta cô non thánh nữ đại nhân mễ la xuất thuộc hạ gặp qua cô non thánh nữ đại nhân miễn Nhà ngươi thành chủ đâu? Biết ta tới, cố ý trốn đi. Khởi bẩm cô non thánh nữ, nhà ta đại nhân trước đó vài ngày được cơ duyên, bế quan. Bế quan. Biết ta tới, cố ý bế quan. Không đúng không đúng, ngài hiểu lầm. Nhà ta đại nhân bế quan đã có nửa tháng. Sớm tại mặc trần mất tích phía trước. Bá một chút, tên kia tên là mễ la thị nữ một tiếng đau hô, ngay sau đó ẩn nhận khắc chế. Mặc trần đâu? Hán. Hắn sát chết, thức tha thành chủ sai người liệm hảo. Thinh, đình, là. Thức tha thành chủ là sát bố đại nhân vị hôn thê, nàng, nàng cùng ma la ra đại nhân đánh đố, thắng thành chủ chi vị, hiện tại quản lý thầy Chu Yêu Thành. Ta mặc kệ nàng là ai. Mang ta đi thấy mặc trần. Nghe phù hiệu lực chỉ có ở cách xa nhau không xa lắm khoảng cách mới có thể phát huy tác dụng. Lúc sau chính là Đức Quãng, nghe không ra liền thành câu thanh âm. Ta tới tổng kết một chút, yêu tộc tới đại nhân vật, là cô non thánh nữ. Nàng hành sự tác phong tương đối bá đạo, đối chu yêu thành thành chủ cũng là quát mắng. Tiếp theo, nàng là vì mặc trần mà đến. Mặc trần nếu là ta nhớ không lầm nói, nguyên là phù tiên môn mặc dương tông phù sư. Ngọc lâm, linh vận chờ sắc mặt xấu hổ, nhưng vẫn là nói, ngươi không có sai, đích xác từng là chúng ta người trong. Hiện tại, vì mặc trần chi tử, tựa mới dẫn ra này đó hối loạn. Nhưng hắn phản bội tiên môn nhiều năm, sao có thể vì hắn một người chi tử, mà làm ra lớn như vậy động tính đâu. Cho phép than nhẹ một tiếng, các ngươi có điều không biết, chuyện này cũng không phải cái gì bí ẩn. Mặc Trần. Hẳn là chính là yêu tộc trung khẩu khẩu tương truyền cái loại này dược nhân. Dược nhân. Đối. Hảo chút yêu tộc cao dai nữ tử, vô pháp thụ thai. Các nàng chỉ có thể tìm mặt khác biện pháp, dược nhân, chính là một trong số đó. Phi. Quả thực vô sỉ. Dược nhân còn thôi, còn có dược nữ. Mặc Trần còn có một cái đệ tử, Mặc Nhiễm, đối, không phải quý môn hiện tại tên đệ tử kia Mặc Nhiễm, là phía trước cùng Mặc Trần một đạo phản bội tông môn nữ đệ tử. Nàng chính là hiện tại yêu tộc dược nữ. Đãi mọi người biết dược nữ là đang làm gì lúc sau, Linh Vận lẩm bẩm tự nói, thà giang vừa chết, cũng tuyệt không chịu này chờ khuất nụ. Cũng không tính khuất nụ đi. Một nửa phản bội tông môn đệ tử, lại khó mạng sống. Mặc dù may mắn chạy ra thăng thiên, lúc sau tu hành cũng là việc khó. Mà về yêu tộc đương dược nhân, dược nữ, sẽ có quần quận không ngừng tu hành tài nguyên đưa đến trước mắt, cũng không cần vi phạm hứa hẹn làm cái gì không vui làm sự tình. Tưởng với ai hoàn hảo, còn có thể chính mình lựa chọn. Phi Phi, còn có lựa chọn. Này không phải lừa mình dối người sao? Linh vận giận dữ. Tiểu bội ở bên cạnh an tính nghe. Nghe nghe, đông nhiên ôm đầu gối khóc giống, thanh âm lớn đến vô pháp khống chế. Làm sao vậy? Tiểu bội mấy năm nay biến hóa rất lớn, cho người ta cảm giác là đã trải qua mưa gió thành tục nhiều. Như thế nào biết, nàng đông nhiên liền yếu đớt lên. Xuân Hy. Ta nghĩ tới Xuân Hy. Nàng có thể hay không cũng bị yêu tộc bắt lại, bị buộc bất đắc di đương dường nữ. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng không có ngôn ngữ. Nửa ngày, Ngọc Lâm nhàn nhạt nói, mặc kệ như thế nào, hy vọng nàng có thể bình an. Là, ta khác không cầu, chỉ cần nàng bình an liền hảo. Bị chúc phúc người cũng không biết, có nhân vi nàng canh cánh trong lòng. Chính như chết đi người, cũng không biết hắn tồn tại thời điểm, có bao nhiêu người là chân thành ái hắn. Mặc chân vẻ mặt tái nhợt nằm ở khối băng thượng, lông mi lông mày thượng đều kết băng, nhìn cùng thế vô tranh, thoát đi sở hữu tranh luận cùng trào phúng. Cô non bàn tay ở mặt trần trên má phương phất quá, rốt cuộc vẫn là không có phủ lên đi. Nàng sát mặt nhưng thật ra còn bình tĩnh, tưởng là phía trước liền tiếp nhận rồi mặc trần tin người chết. Chỉ là nhìn cái này yêu say đám quá, hoán hoặc quá, dây dưa 30 năm nam nhân, liền như vậy buông tay, cái gì cũng không biết nằm. Nàng trong lòng, nói không nên lời cái gì tư vị, như là bị cái gì, sinh sôi đảo giống, liền đau đều chết lặng, đột đột. châm rãi, một cổ chua xót bò lên trên trong lòng chỉnh trái tim ngâm mình ở nước đắng ngươi liền như vậy đi rồi a dư lại ta một người cô non diện mạo thực bình phàm, ngũ quan mạnh lãng dáng người càng là đĩnh bạt như tùng yêu tộc nữ tử quá mức yêu dã dung mạo ở trên người nàng không có một tia thể hiện nàng bi thương cũng cùng mặt khác nữ tử cùng loạn điên cuồng không giống nhau từ đầu đến cuối trừ bỏ ngay từ đầu có vẻ bá đạo ở ngoài vẫn luôn phi thường bình tĩnh cùng mặc trần đơn độc ở chung trong chốc lát nàng liền thu thập hảo tâm tình sải bước đi gặp đương nhiệm chu yêu thành thành chủ thức tha là ngươi thức tha cũng không ngoài ý muốn nhìn thấy lão người quen cô non còn có nhàn tâm vấy tay chỉ là hàn triệt trong lòng ngực quá thoải mái nàng luyến tiếp rời đi cô non tỉ tỉ hồi lâu không thấy luôn luôn tốt không Sát bố cầu hôn ngươi đáp ứng rồi không đáp ứng liền không thể rời đi nam lĩnh ta có thể làm sao bây giờ đâu thức tha hai tay một quán, không thể nề hà, theo sau ở hàn triệt trong lòng ngực tìm một cái thoải mái vị trí, tiếp tục miêu giống nhau hưởng thụ chờ đợi hàn triệt lột một cái quả nho đút cho nàng ăn. Vừa mới mất đi tình cảm chân thành người, ghét nhất cái gì? Trước mắt hết thảy, không thể nghi ngờ đều là ở kích thích cô non kia trái tim. Nàng bối qua thân, ngực phập phồng hai hạ, theo sau liền khắc chế. Mặc trần. Nga, cô non tỷ tỉ, tỉ yên tâm. ta vẫn luôn có truy tra hại chết mặc trần hung thủ không cần ta muốn ngươi lấy chu yêu thành thành chủ thân phận triệu hoán tiên minh nghị sự quả nho nháy mắt từ khỏe miệng chảy xuống thức tha lẩm bẩm tự nói triệu hoán tiên minh ta sao không tồi ngươi hiện tại chính là chu yêu thành thành chủ chỉ cần ma la già không ra làm sự liên tính hắn ra tới cũng không sợ có ta ở đây việc này không thành cũng đến thành thức tha cuối cùng đứng đắn lên Vô vô tay, dùng hàn triệt tay háo xoa xoa khỏe miệng nước sốt. cô non tỷ tỉ, tỉ muốn làm cái gì? Mặc trần đã chết. Ta biết hắn trước khi chết chỉ có một tiếng nuối, ta cần thiết giúp hắn hoàn thành cuối cùng ý nguyện. Thức tha làm ra chăm chú lắng nghe tư thế, đái tử cô non trong miệng nghe được lá dụng về cội nói, mới kinh ngạc nói, cô non tỷ tỉ, tỉ, hy vọng triệu hoán tiên minh tới, cùng chúng ta thương thảo, phải làm sao bây giờ mặc trần hậu sự? Hơn nữa là đem mặc trần táng nhập phù tiên môn thủ Dương Sơn. Không sai. Cô non ánh mắt lộ ra kiên nghị ánh mắt, đây là mặc trần trong lòng duy nhất lo lắng, cần thiết hoàn thành. Chính là, cô non tỉ tỉ, không phải ta dội nước lã. Chuyện khác đều hảo thương lượng, không hảo thương lượng nói đánh một trận là được. Nhưng là làm phản bội quá người táng nhập thủ Dương Sơn, bọn họ trong lòng khẳng định một ngàn cái không tình nguyện A. Cho nên, này liền muốn xem ngươi cái này thành chủ. Cô non nháy mắt bùng nổ yêu tộc thánh nữ uy áp, hai mắt bức bách nhìn thức tha, vô luận cái gì yêu cầu, nhất định phải hoàn thành chuyện này. Thức tha bất đắc dĩ nói, hảo đi, cô non tỉ tỉ sự tình, chính là chuyện của ta. Chỉ là, ngươi nguyện ý trả giá điều kiện gì. Nói hảo, ta mới không biết xấu hổ mở miệng A. Bằng không vạn nhất bọn họ giáp mặt đáp ứng, sau lưng liền dung túng ngoài ý muốn phát sinh, tỉ như bị người trộm đạo, trộm đào linh tinh. Chẳng phải là ghê tởm. Mạc Trần đã chết cũng không thể an ổn a. Cô non hừ lạnh một tiếng, bọn họ dám. Nói đến này, nàng vi Mạc Trần, cũng không thể không làm ra thỏa hiệp. Còn chỉ ra một cái minh lộ, nếu là thương thảo đến không thuận lợi, liền đi tìm tinh môn đại phủ sư trường ngự cảnh. Làm hắn tử giữa cứu vãn. Cô non tỉ tỉ, ta dùng cái gì lý do đi tìm nhân gia đại phủ sư Nga. Chỉ sợ ta nhận được nhân gia, nhân gia không nhận biết ta. Ngươi trực tiếp báo tên của ta là được. Nhắc tới tinh môn đại phù sư trường ngự cảnh, cô non sắc mặt phức tạp, một lát sau, tựa cảm thấy thức tha cũng không phải người ngoài, liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng sáng tỏ hai người quan hệ. Hán, là người của ta tộc phụ thân. A, thức tha thể, nàng là dùng hết siêu phàm thoát tục tự chủ, mới không có thét trói thai. Tinh môn trường ngự cảnh, đại phù sư, đã từng cung cùng, cùng mặc trần giống nhau sao? Cô non trầm mặc một lát, cười nhạo một tiếng, bọn họ như thế nào sẽ giống nhau. Mặc chân phạm là có hắn một phân nghị lực nửa phần dẻo dai, cũng không đến mức rơi xuống như thế kết cục. Nói xong, gắt gao nhìn chầm chầm thức tha, bên ngoài sự tình, ta liền toàn quyền giao cho ngươi, cần phải làm tốt. Làm xong, ta có khác thâm tạ. Bằng không, đừng trách ta không màng ngày xưa tình cảm. Thức tha tràn đầy màu vàng nâu hoa văn trên mặt, sinh động lộ ra một cái tươi cười. Yên tâm đi. Triệu tới hộ vệ đoàn thủ lĩnh, triệu hoán tiên minh là cái gì lưu trình? Ách, ma la gia đại nhân chưa từng có triệu hoán tiên minh nghị sự. Chúng ta đây cùng tiên minh phía chính phủ câu thông, như thế nào tiến hành? Cái này, cái gì kêu phía chính phủ? Thức tha nghe được đầu đại, là ta sai rồi. Á lạc ngươi về sau chỉ lo ta an nguy là được. Mễ la đâu? Thị nữ mễ la chạy nhanh không mình hành lễ. Tuy rằng cũng không hiểu phía chính phủ có ý tứ gì, nhưng đại khái đoán được thức tha yêu cầu cái gì. Trong tình huống bình thường, chúng ta cùng tiên minh đều là thông qua thương minh tới liên hệ. Đầu tiên là các lộ thương gia thử, lẫn nhau biết được điểm mấu chốt sau, lại đến phái thương đoàn đại quy mô mua sắm Gần trăm năm tới, còn không có gặp được cái gì đại sự. Bất quá, 60 năm trước, phủ tiên môn môn chủ mất, chúng ta là phái người tặng cúng. Lúc ấy ta nhớ rõ là thông qua mười thành thành chủ gặp mặt mới quyết định. Bằng không chúng ta không hảo trực tiếp tiến vào Nam vực, khiêu khích bọn họ lung tung suy đoán liền không hảo. Nga! Thức tha nghi vẫn được đến giải đáp, bế mắt tự hỏi một lát, thương minh những cái đó đồ cổ, ta không thích. Về sau nếu là còn thông qua bọn họ tới liên hệ tiên minh, chẳng phải là tương đương một cái tiếng nói bị bọn họ bóp chặt. Thành chủ đại nhân ý tứ là, tìm lối tắt đi. thức tha thành chủ đứng lên màu hổ phách đôi mắt hơi hơi híp vừa lúc sấn cơ hội này đúng rồi ngươi phía trước không phải nói xúc ngọc có mấy cái bằng hữu sao như thế nào tới rất nhiều thiên còn không mời đi theo làm khách ta mỗi ngày vất vả thay quần áo cũng không hỏi xem nhân gia có mệnh hay không mễ la nghe xong chỉ có thể miễn cưỡng cười xúc ngọc các bằng hữu nàng tự nhiên biết chỉ là xúc ngọc là thành chủ trước mặt hồng nhân không cần phải nàng mới không muốn đắc tội Nếu thức tha thành chủ lên tiếng, nàng chỉ có thể chạy nhanh phái người đi tiếp. Chỉ mong kia mấy cái nhát gan sợ phiền phức tiên môn đệ tử, không cần dọa đến khóc nhẹ a. Chương 208 tên thật bại lộ. Chư vị, chúng ta thành chủ cho mời. chu yêu thành người nơi nào hiểu được cái gì kêu khách khí không khách khí. Nhìn thấy hướng thiên nhất đằng người, trực tiếp này ép lôi kéo, kết quả là ninh tân chỉ liều mạng bảo hộ linh vận mấy nữ, an mê nhớ, bị điểm vết thương nhẹ. vạn tư thành ngọc lâm đám người tùy thời mau trước một bước bỏ trốn mất dạng chỉ là có thể chạy trốn tới nơi nào đi toàn bộ chu yêu thành nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ chỉ cần thành chủ hạ lệnh liền không có không hoàn thành đạo lý mễ la sai người khắp nơi gác nàng tự mình đi thỉnh rốt cuộc đem tất cả mọi người áp phó thành chủ phủ cái gì đưa đến ngầm lao ngục ngươi có thể hay không làm việc rõ ràng biết bọn họ là xúc ngọc bằng hữu thế nhưng đem bọn họ đều quan đến điệu lao đi. Thức tha phẫn nổ mắng to, mắng đến mẹ la liên tục lui về phía sau, trong lòng ủy khuất không thôi, nàng cũng không nghĩ à. Không liên quan đến điệu lao đi, một đám bản lĩnh đại vô cùng, hơi chút không chú ý, liền không ảnh. Vì không cho thành chủ triệu hoàn khi, người mất tích không thấy, không chỉ có thể quan đến điệu lao. Không có biện pháp, thành chủ phân phó, mẹ la chỉ có thể tự mình đi điệu lao đem vài người thỉnh ra tới. Miệng sưng hiểu lầm, sau đó làm xúc ngọc tới giải thích. Mọi người thấy Hàn triệt, sắc mặt cuối cùng đẹp điểm. Chỉ là trong lòng hỏa như cũ không có tiêu. Hàn công tử, ngươi cái giá cũng quá lớn đi. Nói cái gì mời chúng ta tới gặp mặt, một tiếng phân phó cũng đủ, đến nỗi lớn như vậy trật trựa. Không biết, còn tưởng rằng chúng ta nơi đó làm được không đúng, đắc tội ngươi. Đối với châm trọc niệm ai, Hàn triệt luôn luôn cách làm chính là, không thèm để ý. hắn liền đuôi lông mày cũng chưa động một chút đợi lát nữa nàng hội kiến các ngươi nàng nàng là ai nga là cái nào yêu nữ à, đánh cuộc thắng tiền nhiệm thành chủ dựa vào đổ thuật thành hiện tại chu yêu thành chủ ngươi cùng nàng quan hệ rất thân mật a như thế nào ngươi cùng một cái yêu tộc nữ tử ở bên nhau hàn gia biết không Thần kỳ thế gia biết sao ta thật tò mò nếu là ngươi bổn gia đã biết này hết thảy sẽ thế nào Đối với này chờ lời nói, hàn triệt vẫn là thờ ơ. Đợi lát nữa, nàng hội kiến các ngươi. Trong lời nói thận trọng một chút, nếu là các ngươi tự cầu nhiều phúc, hàn triệt ném xuống những lời này, liền xoay người rời đi. Nghe được vạn tư thành, cho phép bọn người vẻ mặt không thể tin tưởng. Cho phép đặc biệt không tiếp thu được, ở phía sau kêu sợ hãi, có ý tứ gì, hàn triệt, ngươi trở về. người trở về a, Cái gì kêu tự cầu nhiều phúc? Nàng phải đối chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền làm nhìn, buông tay mặc kệ? Đừng quên, ngươi cũng là tiên minh một viên, ngươi không phải yêu tổ ca. Ngươi cùng nàng không có hảo kết quả. Nhân yêu yêu nhau, là không có hảo kết quả. Ngươi tin tưởng ta. Sớm một chút cùng nàng chặt đứt đi. Hàn triệt không có quay đầu lại. Chơi liền bóng dáng đều xem không chứ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trăm triệu không nghĩ tới. thần kỳ thế ra thế nhưng ra một cái kẻ si tình vẫn là đối một cái yêu nữ dễ tình đâm sâu thế nhưng vì nàng không tiếc đắc tội sở hữu tu tiên môn phái ở đây chung bọn họ bất luận cái gì một người chỉ cần ra ngoài đem sự tình hôm nay tuyên dương đi ra ngoài như vậy hàn triệt liền thân bại danh liệt hắn thế nhưng cũng mặc kệ cũng không để bụng khẳng định là chín nhân cửu chuyển quên tâm quyết hắn quên đi qua đi cho nên không biết chính mình đang làm cái gì. Thôi đi, hiểu rõ. Đừng vì hắn nói chuyện. Hắn lại không phải tiểu hải tử. Ta xem hắn là mê tâm hồn, quyết tâm muốn cùng yêu nữ ở bên nhau. Chờ hắn tu vi đại thành, lập tức là có thể quên hết thảy. Đến lúc đó yêu nữ lại như thế nào mê hoặc hắn cũng là vô dụng. Ngươi mới là lừa mình dối người. Hắn có thể yêu yêu nữ một lần, là có thể yêu lần thứ hai. Ngươi như thế nào biết hắn tương lai? mấy người vì hàn triệt khắc khẩu một phen cuối cùng là ngọc lâm ngăn trở đại gia vẫn là ngẫm lại vị kia chu yêu thành thành chủ thấy chúng ta cái gọi là chuyện gì đi có cái dạng nào thuộc hạ sẽ có cái gì đó dạng chủ tử nhìn xem vừa rồi kia mấy cái kêu căng ngạ mạn liền biết vị này tân nhiệm chu yêu thành thành chủ không phải một cái thiện tra. đang khẩn trương bất an trung mễ la bố trí hảo bàn tiệc tự mình tới thỉnh mọi người dự tiệc đều biết yến vô hảo yến Khả nhân ở dưới mái hiên, chỉ có thể cắn răng đi. Trong yến hộ rượu và thức ăn rất phong phú, vẫn là dựa theo nhân tộc khẩu vị, đại bộ phận ăn thịt đều là chín, đồ ăn phẩm bãi bản cũng là tinh xào đẹp. Cho phép, linh vận túi đầu vừa thấy, trong lòng đầu tiên là vương lỏng, các nàng chính là sợ mấy ngày nay ăn nửa sống nửa chín thịt loại. Tân thành chủ chịu chiếu cô các nàng khẩu vị, xem ra là nguyện ý phong thích thiện ý. Bất quá, mấy người cũng không dám thiếu cảnh giác. Sợ nhất thời vô ý, rơi vào bấy giờ, như vậy trận này hiến hội lúc sau, liền phải thân bất do kỷ, chịu người bài bố. Ấn ghế ngồi xong, thức tha thành chủ ngồi ở thủ vị, bên cạnh hàn triệt vì nàng lột tôm, rót rượu, còn vì nàng trà lao đôi tay. Nàng đôi tay, đều là che kín các loại màu nâu màu vàng giao nhau hoa văn, rõ ràng nhan sắc chỉ có đơn giản hai loại, màu sắc cũng không tính nùng liệt, sắc thái tùy ý có thể thấy được, nhưng tổ hợp đến cùng nhau. chính là cho người ta một loại nguy hiểm trực giác không dám thẳng xem hàn triệt ước chừng là xem thói quen bình bình đạm đạm cho nàng lau tay bôi lên nhuận ra hương lộ này hương lộ vẫn là hắn đi thiết lâm thành bội hy cửa hàng tự mình chọn lựa đâu nhan nhạt hương khí chuyển tới cho phép cũng không biết trong lòng cái gì tư vị còn không có khai yến nàng liền tâm tình áp lực nhịn không được cầm bầu rượu cho chính mình đổ dầu di uống lên một bát lớn ngọc lâm trầm ngâm một lát chủ động đứng dậy chắp tay nói không biết thành chủ triệu hoán ta chờ mà đến có gì dụng ý thức tha hít mắt ngồi ở thành chủ vị trí đi lên hồi nhìn quét liếc mắt một cái toàn trường màu hổ phách đôi mắt hiện lên một tia ý cười xua xua tay không cần khẩn trương chư vị đều là tiên môn tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kết xuất ta cố ý kết bạn một phen mới đặc đặc mời đến vừa thấy quả nhiên đều là anh hào a ha ha tới rót rượu Sớm có ăn mặc mát lạnh thị nữ cho mỗi cái ghế thượng rót rượu. Linh vận nhìn này đó áo ngực ngoại xuyên, trên người gần khoát trong suốt lửa mỏng thị nữ, tràn đầy khó chịu xoay đầu đi. Đến nôi hướng thiên một, vạn tư thành, đều là gặp qua đại trận trượng, điểm này chút lòng thành, hoàn toàn không lộ thanh xác. Chỉ có Ninh Tân Trì xấu hổ không kể, tay chân cũng không biết như thế nào bày biện. Mễ la sử cái nhan sắc, kia thị nữ dứt khoát ngồi ở Ninh Tân Trì bên cạnh người, Nguyễn Ngọc ôn hương hỏi. Công tử thích cái gì rượu a nô ra cho người rót rượu. Tiểu bội đối hết thể cũng không dám hứng thú, nhưng ăn mặc nàng tài chế áo ngực, làm bực này bị ổi chuyện nhảm chán. Nàng một phen đẩy ra kia chủ động a Dua thị nữ, không cần phải. Ninh Tân chỉ bị giải cứu ra tới, cảm kích nhìn tiểu bội liếc mắt một cái. Chính là, cứ như vậy chẳng khác nào đánh chu yêu thành thành chủ thể diện. Quả nhiên, chỉ thấy vị kia thước tha thành chủ màu hổ phách dựng mắt giật mình co rú lại. đông đảo thị nữ bao gồm mễ la đều dọa nhảy dựng chạy nhanh tỉnh tội vẫn là hàng triệt nhẹ nhàng đem lột tốt tôm bóc vỏ đưa đến thức tha trong miệng thức tha lúc này mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp Thành chủ đại nhân có chuyện thỉnh nói thẳng bãi hạ loại này trận trượng hay là khi dễ ta chờ mới ra đời lời này ý gì thức tha thành chủ chấp chấp mắt ta hảo ý mời các vị một lòng cùng muốn cùng các vị kết giao một phen chư vị cũng không tránh khỏi quá mức cảnh giác Thật ra mà nói, ta nếu là tưởng đối các vị làm cái gì, đã sớm làm. Như thế chưa nói sai. Từ Mễ La bắt giữ bọn họ tuyến lộ tới nói, quả thực đối bọn họ hiểu biết vô cùng, bằng không sao có thể nhanh như vậy tốc toàn bộ bắt được, một cái không lẩu. Cho phép uống xong rượu, mùi rượu dâng lên, lúc này nhìn đến hàng triệt căn bản trong mắt liền không nàng, trong lòng lại là bi thương lại là vui sướng, bi thương là nàng một phen chân tình chú định phó chi lưu thủy. Vui sướng là có thể đối mặt hiện thực, chính mình bức bách chính mình từ bỏ. Ha ha, thành chủ đại nhân nói rất đúng. Này nếu là đổi ở chúng ta thiết lâm thành, hoặc là vấn tâm thành, các ngươi dám đảm đương đối mặt thành chủ đại nhân nói như vậy sao? Nhân gia đại chúng ta khách khí, chúng ta cũng không thể rơi tiên minh tên tuổi, tới, uống thắng. Ta kính thành chủ đại nhân, bọn họ không hiểu chuyện, ta thế bọn họ xin lỗi. Vừa dứt lời, Nàng hợp với một hơi làm suốt tam ly. Tam ly lúc sau, lượng ra ly đế. Thức tha thấy, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thống khoái. Người tới A. Không khí chuyển biến tốt đẹp, trong yến hội ca vũ cũng có thể thượng. Đến từ các tộc yêu tộc mỹ nữ, lay động mảnh khảnh vòng eo, biểu diễn ra các loại kinh diệm yêu cầu cao độ động tác. Cùng với nói là vũ đạo, không bằng nói là tự thân ưu Việt dáng người bày ra. Có chút động tác, còn có chút lộ liễu. Ninh Tân chỉ chỉ là vùi đầu. Linh vận càng là miễn cưỡng chịu đựng. Ngọc Lâm Phi lễ chớ coi, trong miệng lẩm bẩm. Ở đây bên trong, duy nhất có tâm tình thưởng thức, chính là hướng thiên một, vạn tư thành, tiểu bội đám người. Tiểu bội là bên đều không để bụng, liền tính là nàng cửa hàng đồ vật, khách nhân mua đi rồi lúc sau dùng như thế nào, cho dù là cấp một con heo sử dụng đâu, nàng cũng quản không được. Nghĩ thông suốt điểm này, nhìn cái gì đều thích hợp. Mà vạn tư thành là kiến thức quảng, không sao cả, hướng thiên thứ nhất thật là thái sơn nước toạc cũng mặt không đổi sắc. kính ca nhiệt vũ lúc sau, thước tha qua lại mệnh thị nữ thượng ba đạo diệu, mới chậm rãi nói minh nguyên nhân. Lần này thỉnh đại gia tới đâu, lại có một chuyện nhỏ. Vì không nghĩ làm cái này việc nhỏ diễn biến thành đại sự, mới đặc mời các vị tới, hiệp thương ra một cái biện pháp, tận lực không chọc người chú ý, lặng lẽ làm. Như thế, hai bên đều thích ý. Thỉnh thành chủ đại nhân nói rõ. Ngọc Lâm đã nhìn ra, mặc kệ là cái gì nguyên nhân đem bọn họ trói lại tới, nếu là thỏa mãn không được vị này thức tha thành chủ ăn uống, chỉ sợ tất cả mọi người đi không xong. Ta trong thành gần nhất đã chết một người, Mạc Trần, các ngươi nhưng biết được. Mạc Trần. Lại có nghe thấy. Không biết thành chủ ý tứ là. hắn A, cùng tộc của ta chung một vị đại nhân vật quan hệ thâm hậu. Mà vị đại nhân vật này. thương hại mặc trần bơ vơ không nơi nương tựa tưởng hắn qua đi thường thường tưởng niệm cố hương hy vọng sau khi chết lá dụng về cội táng ở phủ tiên môn cái gì sở hữu sự tình đều có thể thương lượng duy độc một việc này ngọc lâm cái thứ nhất đứng lên tuyệt không khả năng phản bội tông môn người còn tưởng công khai hạ táng ở tông môn nội mơ tưởng như vậy kịch liệt phản ứng thức tha không chút nào ngoài ý muốn nhàn nhạt nhìn lướt qua những người khác Chỉ thấy linh vận cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, vạn tư thành cùng mình không quan hệ, cho phép đôi mắt vẫn luôn ý đổ thông đồng nàng xúc ngọc. Cũng may xúc ngọc căn bản không phản ứng nàng. Há tất một ngụm từ chối đâu. Chuyện này, còn có thương lượng đường sống. Không đến thương lượng. Như vậy ta kiến nghị là, thỉnh phụ tiên môn chủ tới trao đổi. liền tính môn chủ thân đến, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý phản bội đệ tử trở về tông môn. Nếu những người khác học theo, chẳng phải là dối loạn bộ. Mặc Trần đã chết. Hắn có chết hay không, có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn sinh thời đã làm sai sự, đã chết liền có thể xóa bỏ toàn bộ sao? Ngọc Lâm rất ít có như vậy hùng hổ dọa người thời khác, cũng xác thật xúc phạm hắn điểm mấu chốt. Thức Tha nghĩ nghĩ, ngươi một khang nhiệt huyết, trong mắt phi hắc tức bạch, ta chỉ sợ cùng ngươi nói không ra cái gì kết quả. Như vậy đi, người tới, các ngươi đem ơn, cái này Nữ Hải đưa ra thành đi. Những người khác phải hảo hảo ở ta thành chủ phủ làm khách. Vốn dĩ bị chỉ trung, hẳn là cho phép. Nàng ánh mắt nóng bỏng lại ai mẫn nhìn trầm chằm xúc ngọc, thật sự chán ghét. Nhưng nàng là chuyện này người ngoài cuộc, căn bản không quan tâm, cũng liền sẽ không thật sự đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì thế sự buôn ba. Thức thang ngón tay, liền dịch đến linh vận trên người. Thành chủ, ngài đây là ý gì? Ta nào có ác ý? Đừng đem ta suy đoán quá xấu sao. Ngươi tên là gì? Sớm có thị nữ kinh ngạc nhìn thoáng qua linh vận, không thể nề hà cúi đầu đối hàn triệt nói, nữ tử này tư chất bình phạm, diện mạo cũng bình thường, tên. Không nhớ rõ. Hàn triệt truyền đạt cấp thức tha, thuộc hạ của ngươi quên hỏi. Thức tha cũng đã hơi hơi mỉm cười, nguyên lai là linh vận tiên tử á, vừa lúc việc này liền làm ơn ngươi. Ngươi trở lại tông môn truyền đạt cấp môn chủ, nói chúng ta yêu tộc làm việc có một nói một, có hai nói hai. Quá vãng phân tranh thả bất luận, đơn thuần chỉ nói một việc này. Mặc trần nếu là có thể an táng ở phù tiên môn, có vị đại nhân vật nguyện ý trả giá tương đương đại giới. Chỉ cần, các ngươi dám để, linh vận không khỏi phân trần, đã bị túm ra yến hội. Động tác thập phần thô lỗ. Lúc trước nàng nghĩ như thế nào trốn, cũng không chạy thoát, hiện tại còn lại là tưởng cùng các đồng bạn ở một hối, cũng vô pháp lưu lại. thức tha thành chủ lại nhìn về phía vạn tư thành. Còn muốn làm phiền các hạ hồi vạn yêu thành, nếu là linh vận tiên tử vô pháp nói động phù tiên môn môn chủ nói, chỉ có thể thỉnh mười thành thành chủ hội nghị, một lần nữa trao đổi một chút tiên yêu minh ước. Cái gì? Vì kẻ hèn một mặc chấn chết, muốn một lần nữa định nghĩa minh ước? Ta cũng không nghĩ a quá phiền toái Chính là, chuyện này đối đại nhân vật trọng yếu phi thường. Thức tha xua xua tay, sai người đưa vạn tư thành rời đi, mà cho phép là thiết lâm thành. Lúc này không tiễn nàng đi, cũng không thích hợp. liền lại điểm điểm cho phép. Cho phép thật sự uống nhiều quá, xem người có điểm bóng chồng. Nàng căn bản không nghe rõ người khác lời nói, hoặc là nghe nói, nhưng là chưa từng có hướng trong lòng đi. Nàng mãn tâm mãn nhãn, đều là Hàn triệt. Hàn triệt không có nhận ra nàng, Hàn triệt căn bản liền không đem nàng đặt ở trong lòng. Hàn triệt, yêu người khác. Liên tính hắn chú định sẽ mất chi nhớ. Nhưng là hắn hiện tại toàn tâm toàn ý ái người khác. Người kia, vẫn là cái yêu nữ, diện mạo đáng sợ, tâm cơ thâm trầm, hoàn toàn không có một đinh điểm nữ nhân vị. Như thế nào sẽ thích như vậy yêu nữ? liền tính ngươi chân tình chú định sẽ bị quên đi, kia cũng không nên lãng phí tại đây loại yêu nữ trên người. Các ngươi làm gì? Buông ta ra. mau thả ta ra. Hai cái thị nữ ý đổ giá đi cho phép, nàng liều mạng dãy ruột, dãy ruột dây ruột. đống nhiên vô cùng ủy khuất nàng vì cái gì muốn chịu loại này tra tấn vì cái gì muốn chịu đựng tra tấn nhiều mà hàn triệt lại cái gì cũng không biết hắn căn bản không biết nàng tình ý trong ngáy mắt nàng đau lòng vô cùng cảm thấy chính mình ái hận đều vô cùng giá rẻ như là bán hàng hóa thêm đầu chính là còn bị người ghét bỏ vô dụng hàn triệt ngươi nhìn xem ta a là ta a ta đúng rồi a ngươi thật sự không nhận biết ta sao Ta là cho phép a. Hàn, triệt. thức tha chốc lát hô hấp cứng lại, quay đầu, dùng hoàn toàn xa lạ ánh mắt nhìn về phía xúc ngọc, nàng kêu ngươi cái gì. Hàn triệt. Ngươi tên thật, kêu Hàn triệt. linh 209 làm chứng kiến. Hàn triệt ngẩn người, nửa ngày mới nhìn Thất tha, yên lặng không nói, đã không có gật đầu thừa nhận, cũng không có phủ nhận. thức tha thật mạnh chủ ý chính mình cái chán, ta như thế nào đã quên, người mất chi nhớ. nàng ngược lại nhìn về phía cho phép thấy nàng tựa hồ diệu tỉnh nói lỡ che miệng ta nói sai rồi ta uống nhiều quá nôn ngự không rõ nói chuyện hàm hàm hồ hồ thậm chí không dám nhiều xem hàng triệt liếc mắt một cái vội vội vàng vàng đi theo người hầu đi rồi vừa đi còn một bên cấp ngọc lầm đám người nháy mắt ra dấu, ý bảo bọn họ vô luận như thế nào muốn bù đáp không thể làm hàng triệt bởi vì nàng nhất thời tri thức mà xui xẻo a ngọc lâm lại cảm thấy Không cần thiết. Nếu các đại tiên thành thành chủ cùng nhau thân đến chu yêu thành, hơn nữa rất nhiều tiên minh người, liền tính biết hẳn triệt che giấu thân phận, lại như thế nào. Cái này mấu chốt thượng, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nếu là chọc giận tiên minh, như vậy sở cầu mục đích càng khó đạt tới. Thanh chủ phủ người hầu cung kính thỉnh cho phép, vạn tư thành chờ rời đi sau, tiệc rượu tuy rằng tiếp tục, nhưng không khí đối lập vừa mới quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Vũ đạo ở nhiệt liệt, âm nhạc lại trào dâng, cũng trở về không được. Thức tha thành chủ, từ đầu đến cuối, chỉ là an ổn ngồi ngay ngắn ở thành chủ trên bảo tọa, một người không nhanh không chậm tự rót tự uống. Không giống qua đi, sớm không có xương cốt giống nhau dựa vào hàn triệt trên người. Hàn triệt biểu tình cô đơn. Ngọc Lâm đám người bởi vì không thể tiếp thu mặc trần quy táng phù tiên môn yêu cầu, tự nhiên sẽ không nhiều lời. Trận này đến hội, cuối cùng tan rã trong không vui. đảo không phải chủ tân sinh kẽ hở hoặc là sinh mâu thuẫn mà là lẫn nhau đều tâm sự nặng nghề, không muốn một say phương hưu thôi sáng sớm hôm sau thước tha thành chủ tử trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh sờ sờ khô giáo khỏe mắt cảm thán một tiếng nguyên lai ta tâm thế nhưng là sắt đá nàng dương mắt nhìn nhìn một đêm không ngủ chờ đợi tại bên người hàn triệt cấp gia tỉnh táo nhất cũng là nhất quyết tuyệt trả lời xúc ngọc hàn triệt mặc kệ ngươi là ai ngươi tên là gì Ta trước sau nhớ rõ lần đầu tiên ở Thạch Đài mới gặp. Mới gặp tốt đẹp, là vô pháp thay thế được, ta không thể quên. Chúng ta vẫn là. Làm bằng hưu đi. Hàng triệt rũ mắt, nửa ngày, hắn mới hơi hơi cong lên khỏe miệng, nỗ lực làm ra dơ lên độ cung. Hảo. Thấy xúc ngọc tiếp nhận rồi, thức tha nhéo nhéo chính mình Thái Dương, âm thầm thở dài, đây đều là cái gì nghiệp duyên. Vốn tưởng rằng sẽ là hạ nửa đời thanh lãnh cô đơn tịch mịch thời điểm an ủi, không nghĩ tới thiếu chút nữa phạm vào nguyên tắc tính sai lầm. Nghĩ đến phương xa bạn bè, nàng sờ lên chính mình mặt, không tiếng động thở dài. Thanh chủ đại nhân, đây là xúc ngọc chọn lửa quần áo, còn có này đó phối sức, cũng là hán tuyển. Thị nữ Mễ la tự mình bưng tới hồng sơn khay, mặt trên thả một kiện vàng dòng đai lưng, phía dưới đẻ nặng may mắn có cá đỏ thơm áo cổ tròn. hôm nay cái mười thành thành chủ là có thể đến sao mễ la sửng xuất hạ mới nói nếu là nghĩ đến nói mười thành chi rằng có khẩn cấp truyền tống trợ tự nhiên là có thể thức tha sửng xuất hạ sự tình quan mười đại tiên thành bí ẩn một cái bối cảnh đơn thuần mất trí nhớ tiểu tử như thế nào sẽ biết nói như vậy hàng triệt chi danh là thật sự khoe miệng nàng tràn ra một tia cười khổ vậy vây tay sai người hầu hạ nàng mặc quần áo đừng nói Mặc vào này bộ may mắn có cá đỏ thấm áo cổ tròn, nàng uy nghiêm nhiều, trên người không có kia cổ giã tính phóng đáng khí trước Chính là kia tự phát đỉnh biên hạ mười mấy điều bím tóc, nghiêm trọng không xứng. nay cũng không sợ, mang lên xích kim quan, vậy là đủ rồi. Đem sở hưu bím tóc nhét vào xích kim quan, dùng dây đeo rũ xuống, che đậy thiển màu nâu thay đổi dần thiện phấn màu tóc khác thường. Thức tha chính mình đứng ở trước gương, vừa lòng gật gật đầu. Mễ la không nhịn xuống, nhẹ nhàng nói, mất công xúc ngọc sẽ tuyển, hắn tuyển mọi thứ phù hợp thành chủ yêu cầu. Cũng không biết như thế nào sinh là lướt tâm can, so nữ nhân càng tinh tế. Thức Thang nghe xong, nhẹ nhàng thở dài, về sau làm hắn không cần nhọc lòng ta ăn, mặc, ở, đi lại. Thành chủ, ngài hà tất để ý đâu. Hắn liền tính là hàn ra người, muốn lại đây chính là. Chẳng lẽ lưu lại ở chúng ta chu yêu thành tiên minh đệ tử, còn thiếu. lại nói thả chạy xúc ngọc về sau lại tưởng như vậy vừa ý người liền khó khăn không cần nhiều lời thức tha không phải cái loại này mặc cho người khác can thiệp nàng sinh hoạt cá nhân người lương thiện nhìn chằm chằm trong chốc lát mễ la đại mễ la cái chán đều là hãn mới nói hắn thực hảo chính là hàn gia người ta không thể muốn. mặc xong thức tha sải bước ra viện môn liền nghe được một đám người hầu lại đây bầm báo tìm tiên thành thành chủ đến Thiết lâm thành thành chủ đến, vạn yêu thành thành chủ đến, vấn tâm thành thành chủ đến, Thính Sa thành thành chủ đến, khai nguyên thành thành chủ đến. Tổng cộng tới 6 vị thành chủ, hơn nữa Chu yêu thành thức tha chính mình, tổng cộng là 7 vị thành chủ. Muốn cấp ảm, ảm, ảm, IT, tiên minh hiệp nghị ảm, ảm, ảm, ảm tờ, bổ khuyết cha di cái gì, là vậy là đủ rồi. Khai nguyên thành thành chủ là cái thường nở nụ cười. như phật di lặc mập mạc, bàn tay to như vậy huy động nghe nói chu yêu thành ma la ra đánh bạc thua liên thành chủ chi vị đều nhường ra đi tấm tắc chúng ta nhiều lần đảm nhiệm tiên thành thành chủ có năm cao đức vân có tang đức bại hành đủ loại không đồng nhất mà nói nhưng luật kỳ đương thuộc chu yêu thành lão ma được rồi không quan tâm nhân gia thành chủ chi vị như thế nào tới lai lịch đang lúc không chính đáng tóm lại hiện tại chu yêu thành đương ra là một tiểu nha đầu Nàng nếu vội vã kế nhiệm được tuyển, chúng ta nhiều ít đến bán cái mặt mũi. Nói đến rộng thoáng, kỳ thật ai đều biết, bán mặt mũi không phải cấp ma la gia, mà là chu yêu thành. Nay tòa ngàn năm cổ thành, sừng sững nhân tộc cùng yêu tộc trung gian lâu lắm, lâu đến báo kinh phong xương cổ thành, tồn quá nhiều tiên hiền dấu chân, mỗi một đời đổi mới thành chủ khi, mặt khác thành chủ như thế nào cũng đến tới rồi chứng kiến. Lệ huynh, nhiều ngày không thấy, phong thái như cũ A. lệ tụ nham duy trì ngày xưa nhẹ nhàng phong độ đáng tiếc có người không muốn buông tha hắn ta nghe nói lệnh tế hàng triệt cũng ở chu yêu thành hơn nữa cùng tân nhiệm thành chủ thân thiết nóng bỏng không biết muốn như thế nào chúc mừng lệnh thiên kim còn chưa chính thức xuất gác liền nhiều cái tỉ mội giúp nàng chia sẻ không hổ là lòng dạ sâu đậm lệ tụ nham hắn nghe xong phảng phất không nghe thấy liền đôi lông mày cũng chưa động một chút chỉ là cho một ánh mắt tựa hồ muốn nói Làm khanh việc gì vậy? Mấy đại tiên thành chi gian, bởi vì địa thế bất đồng, vị trí bất đồng, vị trí hoàn cảnh không giống nhau, hơn nữa các thành phát triển tiến độ không đồng nhất, cũng có lén lút phân tranh, liền bên ngoài thượng còn bảo trì hòa thuận hòa bình bộ dáng. Rốt cuộc căn bản ích lợi nhất trí, không thể thật sự đối kháng đánh lên tới, cũng liền miệng lươi tranh cai thôi. Bất quá lệ tụ nham mặt khác vấn đề có thể, ngày thường vui đùa tùy tiện khai, nhưng đề cập đến hắn nữ nhi. Hắn mới lười đến có lệ Hàng triệt lại như thế nào Cũng là hắn con rể Ngay trước mặt hắn nói ra nói vào chu yêu thành thành chủ đến Mễ la vén rèm lên thức tha ướt ngực ngẩng đầu mà bước đi vào phòng nghị sự Chỉ thấy rất nhiều tiên thành thành chủ sớm Đã theo thứ tự ngồi Nhìn thấy nàng Nhiều nhất hơi hơi ngẩng đầu Chắp tay Một cái đứng lên đều không có Theo đạo lý tôi nói Nàng là chủ nhân A thức tha trong lòng ha hả Trên mặt lại bao quanh hướng chư vị thành chủ hành lễ, thức tha tài hèn học ít, may mắn trở thành chu yêu thành thành chủ, đây là lần đầu tiên bái kiến chư vị huynh trưởng, mong rằng chư vị huynh trưởng không tiếc chỉ giáo. Ha ha, hảo thuyết hảo thuyết. Người tuổi hấu tiểu, rất nhiều sự tình không biết, rất nhiều người không quen biết, cũng khó trách trong lòng hoảng loạn. Không phải sợ, có chúng ta đưa ngươi chỗ dựa đâu. Nếu làm chu...